Ở cái này niên đại, muốn liên hệ hạ đối phương thật sự quá khó khăn, tuy rằng Lục Niệm Đông gia có điện thoại, nhưng mà hiện giờ gọi điện thoại cũng phi thường khó khăn, muốn cứ gọi điện thoại còn muốn đi bưu cục xếp hàng, còn muốn nước thời gian, tóm lại phi thường phiền toái, đâu giống sau này di động điện thoại như vậy phương tiện, năm trước trong nhà lại vội, mục tú cũng chỉ có thể từ bỏ. Dù sao, Lục Nguyên nếu này cũng muốn sinh khí đến lời nói, kia cũng coi như nàng nhìn là người. Nghĩ nghĩ Mục tú lại đánh ngáp một cái, đón giao thừa thật sự là quá nhàm chán, nếu là có ti vi xem tết âm lịch liên hoan tiệc tối thì tốt rồi. Trần Húc Huy hiện giờ thành học tập cùng nhân, lúc này đã sớm trở lại trong phòng đọc sách làm bài tập. Chu Thủy Liên đem một tiểu hoa hống ngủ lúc sau, Liên trở lại nhà chính, ngồi ở bát tiên ghế, đối với ánh đèn từng đường kim mui chỉ phung mũ, bên cạnh tất cả đều là tất cả đều là con thỏ gia thảo. Chu Thủy Liên một bên làm một bên đi theo mục tiểu thủ câu được câu không đến trò chuyện thiên, thường thường lại cùng biên sọ che mục thủy còn có phát ngốc mục tú nói hai câu. "Tu a, ta cùng cha ngươi tính tính chướng, để lại một bộ phận ra dụng sau, hơn nữa năm trước bán miếng tiền, thấu 3000 đồng tiền, chờ thêm xong năm, làm cha ngươi bồi ngươi đi một chuyến, đi trước tỉnh thành lục gia đem tiền còn, bằng không tổng thiếu không còn, cũng không phải lúc ấy sự." Chu Thủy Liên cắn hạ tuyến đầu, Nhìn Mục Tú nói. Quá sông năm, trường học liền phải khai giảng, Mục Tú làm sao có thời giờ đi tỉnh thành. Bên cạnh Mục tiểu thụ sen vào nói nói. Nương, trước mắt tiếp nhất, đi tỉnh thành xe buýt công cộng cũng không biết tế thành gì dạng, ta là tưởng, chờ khai giảng lúc sau, ta gặp được cuối tuần, lại xin nghỉ hai ngày, đi tranh tỉnh thành. Mục Tú trong lòng sớm đã co tính toán, Lục Nguyên có thể là không thấy được, chính là cũng nên đi thăm thăm Lục ra ra Lục ngãi ngãi. Xin nghỉ. Kia chậm chế học tập không? Chu Thủy Liên truy vấn nói, "Ta thành tích hảo đâu? Đúng rồi, phiếu điểm còn muốn cho ra trưởng nhìn xem đâu." Mục Tú đứng lên về phòng của mình, đem lần này phiếu điểm cùng bài thi đem ra. Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên tuy nói không quen biết mấy chữ, nhưng là con số vẫn là nhận được, nhìn đến bài thi thượng 100 phân, 98 phân, hai người đều là không thể tin được. "Mục Thủy, ta này không nhìn lầm đi." Đây đều là 100 phân a." Chu Thủy Liên kinh ngạc cảm thán nói. "Nương, Mục Tú học tập thành tích phi thường hảo, trước kia ta nhìn đến bài thi thời điểm, cũng là dạng nhảy dựng, sau lại thành thói quen." Mục Tiểu Thụ ở bên cạnh cười nói. "Mục Tiểu Thụ bắt đầu học biết chữ, mục tú đầu tiên giáo nàng chính là viết người trong nhà tên, hiện giờ mục tiểu thụ đã có thể đem trong nhà mỗi người tên đều viết thật sự rõ ràng, hơn nữa, vì có thể cho mục tú bài thi thượng ký tên đẹp, Nàng càng la khổ luyện viết tên của mình. Chương 445 Lục gia sĩ nhụ. Mục Tú hiện giờ khảo thí bài thi thượng, ký tên sự tình liền toàn bộ giao cho Mục Tiểu Thụ. Chẳng qua Mục Tiểu Thụ trừ bỏ tên của mình viết còn xem như giống mô giống dạng ngoại, còn lại tự liền Mục Xuân Phong đều không bằng. Mục Xuân Phong vì thế ở giám sát Mục Tiểu Thụ biết chữ đồng thời lại gánh vác nổi lên làm nàng luyện tự nhiệm vụ. Gia khuê nữ thật là lợi hại. Mục Thủy Tay vướt bài thi, tấm tắc tán dương. Còn có một việc chính là, ta đây là nhảy lớp khảo thí thành tích, năm nay khai giảng, ta liền trực tiếp đọc sơ tam, tới rồi 7 tháng, liền phải khảo cao trung. Mộc Tú nói, giống như một quả đá ném vào bình tĩnh trong nước, khơi dậy bọt nước. Cái gì? Ngươi muốn đọc sơ tam? Mộc tiểu thủ cùng Chu Thủy Liên đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Đúng vậy, sơ trung chương trình học ta đều đã tự học xong rồi, không cần thiết lại lãng phí thời gian. Mộ Tú thực bình thường nói, Mộ Tú vốn dĩ liền không đem chuyện này đương hồi sự, hơn nữa trở về một đội, liền quên mất, mà Trần Húc Huy đối chuyện này lại là cảm thấy thực chắc tâm, không muốn nhắc tới, thế cho nên đại gia cho tới hôm nay mới biết được. Thật tốt quá, Tú, ngươi thật là tranh đua, trước kia mọi người đều chê cười ta không nhi tử, hiện giờ làm mọi người nhìn xem, liền tính nhà người khác sinh mấy cái nhi tử, có thể có một cái giống ta này khoe nước như vậy thông minh. Ta khuyên nữ về sau chính là sinh viên. Chu Thủy Liên kích động thẳng vô tay. Mục Thủy còn lại là cầm bài thi, lan qua lộn lại nhìn tới nhìn lui, tuy rằng hắn cái gì đều xem không hiểu, nhưng là nhìn chính là cao hứng. Mục Tú, ta cũng khảo cái hảo đại học, hàng hiệu đại học. Mục tiểu thụ hồi tưởng khởi Mục Tú đời trước cùng này một đời như thế đại khác biệt, có chút thuần thức. Đời trước Mục Tú chỉ là cái chữ to không biết thôn cô. Này một đời ai ngờ đến nàng thế, nhưng như thế lóe mắt, thật là làm người không tường được. Yên tâm đi, ta lợi hại đâu, khẳng định có thể thi đậu tốt nhất đại học. Mục Tú phi thường tự tin nói, nếu cho nàng lại lần nữa thi đại học cơ hội, nàng nhất định nhất định phải thi đậu quốc nội tốt nhất thủ đô đại học, bất quá Mục Tú mới sẽ không thừa nhận, bởi vì người nào đó ở nơi đó, cho nên nàng nghĩ đến thủ đô đại học, liền sinh ra một cổ thiên nhiên hảo cảm tới. Hoành Chỉ cần không chậm trễ ngươi học tập, ngươi thỉnh hảo giả đi tỉnh thành thời điểm, làm chân đại gia trở về nói hạ, ta làm cha ngươi bồi ngươi còn tiền đi." Chu thủy liên nói. "Ừ, tốt. Một tú lần này không cự tuyệt mục thủy cùng đi, là bởi vì lần này cần mang đồ vật tương đối nhiều, tuy rằng có không gian, nhưng mà mang đi thời điểm còn có lấy ra tới thời điểm, thật sự là có chút khó." Liên ở đại gia nói chuyện phiếm chung, bên ngoài lại vang lên pháo thanh. nhá, 12 giờ, chúng ta cùng đi ra ngoài phóng xong tháo, sau đó trở về ngủ. Mục Tú nhìn thoáng qua thời gian. Mục Thủy cầm lấy pháo, đi đến trong viện, phóng xong tháo, đón giao thừa bốn người liền về phòng nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Lục Gia cũng phóng nổi lên từ cựu niên tân tháo, Lục Nguyên đứng ở cửa, yên lặng hướng tới anh Võ thôn phương hướng, thâm giọng nói, "Mục Tú, tân niên vui sướng." Lục Nguyên buồn ở cùng Mục Tú đính tốt nhật tử trước xuất phát. Nhưng là không nghĩ tới bệnh viện tiếp một cái rất nghiêm trọng người bệnh, giáo sư Dương tự mình mổ chính, điểm danh làm Lục Nguyên quan sát. Cho nên, Lục Nguyên bất đắc dĩ chỉ có thể chậm lại suất phá ngày, hắn vẫn luôn vội đến năm trước hai ngày mới đi theo cha mẹ cùng nhau đi vào tỉnh thành Gia Gia Gia, tới rồi Gia Gia Gia sau, Lục Nguyên nghe được mục tú cũng không có đã tới khi, trong lòng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó chính là mất mát Nhẹ nhàng thở ra là bởi vì Lục Nguyên nghĩ đến chính mình cùng cha mẹ cùng nhau tới khi chen chúc thùng xe, khó nghe hơn vị đủ loại tam giáo cựu lưu. Con hảo mục tu không cần chịu cái này khổ. Mất mát tự nhiên là bởi vì mục tú căn bản liền không đem hắn yên tâm thượng đi, nếu thật sự không hảo quá tới, nàng không phải có nơi này địa chỉ sao? Viết phong thư cũng là tốt. Cứ như vậy, tại đây loại rối rắm cảm xúc hạ, Lục Nguyên tâm tình tự nhiên cũng không phải thực hảo. làm chuyện gì đều cảm thấy rất là nhất không nổi tinh thần, bất quá thực mau, Lục Nguyên đã bị một kiện ngoại ý muốn sự tình kích thích tinh thần phấn chấn đi lên. Ở đêm 30 hôm nay, Lục Nguyên đại cô một nhà thế nhưng đã trở lại. Lục Nghiệm Đông phu thế có hai đứa nhỏ, Lục Nguyên ba ba Lục Bình Minh là già trẻ, mặt trên còn có cái đại nữ nhi Têu Lục Thiên Vương, chẳng qua cái này đại nữ nhi lại là trong nhà kiêng kỵ, trong nhà căn bản không có bất luận kẻ nào nhắc tới. Giống như là hoàn toàn hủy diệt người này tồn tại dấu vết giống nhau. Mà Lục Nguyên đã sớm cho rằng cái này đại cô không ở nhân thế. Vốn dĩ Lục Nghiễm Đông hai vợ chồng, 2 năm cũng chưa nhìn đến từ Trung Nguyên cùng Lục Bình Minh, nhi tử con dâu đều đội, năm trước liền không trở về ăn Tết, năm nay mang theo tôn tử trở về ăn Tết, cái này làm cho hai vợ chồng ra từ tới gần ăn Tết bắt đầu, vừa nhớ tới liền cười đến miệng đều khép không được. Chờ nhìn đến nhi tử con dâu còn có tôn tử khi, Hai người cao hứng như là tuổi trẻ vài tuổi giống nhau, chẳng qua loại này vui vẻ cũng không quá hai ngày, đã bị Lục Thiên Phương xuất hiện cấp đánh vỡ. Lục Thiên Phương so Lục Bình Minh lớn 2 tuổi, cái này nữ nhi là Lục Nghiệm Đông Phu thê đứa bé đầu tiên, hơn nữa Lục Thiên Phương lại thông minh đáng yêu, hai người đối nàng quả thực là sủng không biên. Sau lại liền tính là Lục Bình Minh sau khi sinh, trong nhà hết thảy cũng này đây cái này nữ nhi làm trọng. Lục Bình Minh từ nhỏ nhưng không thiếu chịu Lục Thiên Vương khi dễ, nơi trốn nhường cái này tỉ tỉ. Trở đến Lục Thiên Vương sau khi thành niên, vào mỗi người hâm mộ quốc doanh thương trưởng công tác, Lục Nghiệm Đông Phu thê lại là vì nàng chọn lựa kỹ càng, cuối cùng Lục Thiên Vương gả cho Lục Nghiệm Đông chiến Hữu nhi tử. Lục Thiên Vương gả qua đi sau, cha mẹ chồng cùng đối đại thân sinh nữa nhi dường như đãi nàng, cô gia cũng là đem nàng xem thành trong mắt, gả qua đi không 2 năm Liên Sinh, cái đại béo tiểu tử, cuộc sống này quá tốt tốt đẹp đẹp. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy nhật tử không quá thượng mấy năm, kia trưởng hạo kiếp liền tới rồi, lúc này mỗi người cảm thấy bất an, đều là tiểu tâm cẩn thận, nhưng là Lục Thiên Phương trưởng phu lại là có một cái tỉ tỉ ở nước ngoài, việc này bị nhéo ra tới sau, Lục Thiên Phương nhà chồng liền lâm vào vô biên phê đấu thầm vẫn bên trong. Lục Thiên Phương từ nhỏ quá xuôi gió xuôi nước, từ sinh ra đến công tác Nơi trốn chịu người tôn trọng, khi nào quá quá như vậy bị người nắm khắp nơi du hành, mặt mũi mất hết nhân tử. Lục Thiên Phương hồi lục ra khóc lóc kể lể, Lục Nghiễm Đông lúc này cũng bị người theo dõi, đúng là tự thân khó bảo toàn, hắn chỉ có thể dặn dò nữ nhi nhẫn nại, đi theo trưởng phu đồng tâm hiệp lực. Lục Thiên Phương ở nhà mẹ đẻ không chiếm được bất luận cái gì chi viện, rốt cuộc nàng bắt đầu ở dụng tâm kín đáo người suối dục hạ, đem cha mẹ chồng trưởng phu tất cả đều cử báo ra tới. Đặc biệt là đem trong nhà cất giấu những cái đó đại cô tỷ từ nước ngoài viết tới tin, đều nộp lên đi lên. Đến lúc này, tư thông nước ngoài tội danh liền như vậy tạm xuống dưới, cuối cùng, Lục Thiên Vương là phần rõ giới hạn, nàng liền nhi tử cũng chưa muốn, một người quá thượng hơi chút bình thường sinh hoạt. Chính là nàng cha mẹ chồng trưởng phu lại là cuối cùng cũng chưa có thể ngao trụ này phách thiên cái địa tranh đấu, đầu tiên là cha mẹ chồng bị tạm thương, không chiếm được trị liệu Hai vợ chồng già lần lượt đi. Chương 446 Lục Thiên Vương. Cuối cùng ở một cái lẫnh đến xương buổi tối, Lục Thiên Vương trưởng phu mang theo pháp sư nhị tử tìm được Lục Thiên Vương, muốn mượn điểm nhi tiền cấp nhi tử xem bệnh, nhưng là Lục Thiên Vương lại là sợ bị liên lụy, phi thường lãnh đạm cự tuyệt. Không nghĩ tới, hai tử vào lúc ban đêm không có cố nhịn qua, Lục Thiên Vương lão công dạng sáng ôm nhị tử thi thể vạn nghiệm câu hô, liền đi đổ hồ. Lục Thiên Vương biết tin tức này sau, không ngồi một đêm, cuối cùng biến mất, không còn có bất luận cái gì tin tức. Lục Nghiễm Đông Phu Thê lúc này cũng đã bị lưu đày đến nơi khác, bọn họ biết được tin tức này thời điểm, Lục Nghiễm Đông cái này trải qua quá các loại chiến đấu, người chết đôi bỏ ra tới thiết huyết năm nhi, làm cho mọi người mặt, che mặt khóc thảm thiết lên. Cực kỳ bi ai quá đi, Lục Nghiễm Đông hận cực đăng báo tuyên bố cùng Lục Thiên Vương đoạn tuyệt quan hệ, từ đây Lục gia không còn có cái này nữ nhi. Trở đến lúc Thiên Phương lại lần nữa xuất hiện kì, đã là 9 năm sau, lúc ấy Lục Thiên Phương xuất hiện kì, cả người thành một khối tím một khối, cả người nhìn tiểu tụy sợ hãi, nàng là từng bước một quỳ tới. 9 năm thời gian, Lục Thiên Phương cũng hoàn toàn thay đổi một người dường như, nhìn ra được tới, nàng bị không ít khổ, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, làn da ngăm đen tràn đầy đố đen, cả người chỉ ở mơ hồ mặt mệ nhìn ra đã từng bóng dáng. Dù sao cũng là từ nhỏ kiều dưỡng nữ nhi, Nhìn đến nàng Lưu Lạc đến tận đây, Trần Văn Hoa lập tức liền ôm nàng khóc giống lên, 9 năm thời gian, đủ đã ma diệt rất nhiều đổ vỡ, không chỉ có ma đi Lục Thiên Phương mỹ mạo, cũng đem lục gia đối lục thiên phương kia phẫn hận, ma đi không ít. Lục Thiên Phương này 9 năm thật là bị không ít khổ, nàng bởi vì hối hận tròn nên rời đi nơi này, cuối cùng đi càng thêm nghèo khổ đại tây bắc, nàng vẫn luôn không mặt mũi trở về, thẳng đến đã biết Lục Nghiễm Đông sửa lại án xử sai sau, có việc muốn nhờ Lúc này mới ngàn dặm xa xôi gấp trở về thấy Nhị lão một mặt. Lục Nghiệm Đông nghĩ đến chiến hữu một nhà chết thảm, hắn trước sau vô pháp tha thứ Lục Thiên Vương, bởi vậy mặc kệ Lục Thiên Vương như thế nào nhận sai, chẳng sợ đầu khế xuất huyết tới, hắn cũng không chịu làm Lục Thiên Vương vào cửa. Lục Thiên Vương chú rể mới mang theo nửa nhi nhi tử, hắn làm hai đứa nhỏ tê ông ngoại bà ngoại, liền tính như thế, Lục Nghiệm Đông vẫn là cắn răng không chịu nhả ra, Trần Văn Hoa chỉ là ở một bên lau nước mắt. Việc này là Lục Thiên Phương làm quá không phục hậu, Trần Văn Hoa không mặt mũi mở miệng cầu tình. Cuối cùng Lục Thiên Phương mang theo một nhà khóc lóc lại đi rồi. Lục Thiên Phương đi rồi không bao lâu, Lục Niệm Đông liền bị bệnh, trú vào bệnh viện, cũng bởi vì như thế, ở bệnh viện gặp Mục Tú một nhà. Lục Thiên Phương lúc đi, Trần Văn Hoa mềm lòng đuổi theo ra đi, để lại Lục Thiên Phương địa chỉ, mấy năm nay Trần Văn Hoa sau lưng không thiếu trộm gửi tiền trợ cấp Lục Thiên Phương. Lục Nghiễm Đông đối với Trần Văn Hoa này đó động tác nhỏ, cũng chỉ là mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần Lục Thiên Phương không xuất hiện ở lục gia, không xuất hiện ở hắn trước mặt, Lục Nghiễm Đông coi như làm không biết việc này. Bất quá này lại là nhoáng lên 2 năm không gặp, Lục Thiên Phương năm nay đại niên 30, mang theo một nhà lớn nhỏ thế nhưng đột nhiên xuất hiện. Bởi vì vẫn luôn có Trần Văn Hoa giúp đỡ, Lục Thiên Phương mấy năm nay quá so trước kia tốt quá nhiều, vốn dĩ nàng trong lòng cũng hổ thẹn. Cho nên ngài thường liền tin cũng chưa dám tự mình viết, đều là làm chính mình kế nữ Hồ Hỉ Thụy viết gửi lại đây. Tiểu cô nương tự viết sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp, viết ra tới tin đọc lên lại lưu loát lại có trật tự, khó nhất đến chính là muội phong thư tiểu cô nương đều sẽ viết thượng rất nhiều chuyện nhà cùng với đối ngoại công bà ngoại tưởng nghiệm, Lục Nghiệm Đông cùng Trần Văn Hoa đảo đều là đối nàng ấn tượng thực không tồi. Lại nói tiếp Hồ Hỉ Thụy cũng không phải Lục Thiên Vương thân sinh nữ nhi. Lục Thiên Vương lúc trước chạy trốn tới Đại Tây Bắc Thiểm thị Chu huyện, Chu huyện kinh tế điều kiện cũng coi như là tương đối tốt, Lục Thiên Vương lớn lên xinh đẹp, nàng ở Chu huyện khi liền gặp hiện tại trưởng phu Hồ Kim Lương. Hồ Kim Lương ra ở huyện thành, lại là hở về đút bờ tiểu đầu mục, hắn vừa mới chết lão bà, trong nhà để lại một cái 5 tuổi nữ nhi Hồ Hỉ Thụy, hôm nay Hồ Kim Lương mang theo người ở đầu đường dán báo chữ to thời điểm, gặp Lưu Lạc đến nơi đây Lục Thiên Vương. Hồ Kim Lương liếc mắt một cái liền nhìn Trúng Lục Thiên Vương, hắn nương điều tra vì từ tiếp cận Lục Thiên Vương, mà Lục Thiên Vương còn lại là bịa đặt một cái nghèo khổ nông thôn nữ nhân chết như thế nào trượng phu bị đuổi ra gia môn thân thế, thường xuyên qua lại hồ Kim Lương liền cùng Lục Thiên Vương ở bên nhau. Hai người kết hôn năm thứ 2 nhi tử hồ mầm sinh ra, tên này vẫn là Lục Thiên Vương khởi, nàng nói này nhi tử chính là hồ gia độc đinh, cho nên liền nổi lên tên này. Lục Thiên Vương gả lại đây sau rất là quý trọng hiện tại sinh hoạt, trong nhà hết thảy xử lý gọn gàng ngăn nắp, nàng đối Hồ Hỉ Thụy cũng như là thân sinh nữ nhi giống nhau, còn đứa nàng đi đọc sách biết chữ. Hồ Hỉ Thụy cũng là đem nàng trở thành mẹ ruột, nhật tử tuy rằng quá không dư dả, nhưng cũng xem như có khẩu cơm no ăn. Chỉ là hôm nay biến đến quá nhanh, thực mau này hướng gió liền chuyển qua tới, Hồ Kim Lương bởi vì xuống tay tàn nhẫn, lúc trước kia chàng vận động khi trên tay rất là không sạch sẽ. Hắn đứng mũi chịu sào đã bị bắt. Chờ Hồ Kim Lương bị đóng mấy ngày lại thả lại tới khi, Hồ Kim Lương ra bị những cái đó lúc trước hắn hám hại ẩu đả quá người cũng tới phiên cái đế hướng lên trời, trong nhà đồ vật bị tạm không còn một mảnh, cái gì cũng chưa lưu lại, mà Lục Thiên Vương cũng bởi vì hộ gia mà cùng người khởi xung đột, cuối cùng bị tới tiết hận người đánh một thân thương. Nay chỉ là bắt đầu, phía sau này đó năm đó làm tận chuyện xấu người. Toàn bộ bị mạc danh ngẩu đả cùng các loại cửa trách, Hồ Hỉ Thụy ở trường học bị các bạn học cô lập khi dễ, Hồ Kim Lương buổi tối về nhà khi cũng bị không biết tên nhân sĩ đánh quá vài lần, trong nhà môn có đôi khi nửa đêm còn sẽ vang lên tiếng đập cửa cùng tiếng đánh, cái này làm cho Hồ Kim Lương một nhà đều phi thường khủng hoảng. Nhìn không muốn đi đi học nữa nhi còn có sợ tới mức run bần bật nhi tử, Lục Thiên Vương cắn chặt răng, lúc này mới nói cho Hồ Kim Lương chính mình thân thế. Bất quá lại là dấu đi kêu đoạn quá vãng, chỉ là nói chính mình làm chuyện sai lầm, làm cha mẹ sinh khí đuổi ra gia môn. Hồ Kim Lương nghe xong đã hỉ, không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn cưới cái tiểu thư khuê các, hiện giờ này hình thức hạ, chính mình kia không thấy quá mặt lão nhà phụ không thuần cũng đã quan phục nguyên trước, cho nên Hồ Kim Lương tự mình chạy đến lục gia trước kia ở thủ đô địa chỉ bắt đầu hỏi thăm. Hồ Kim Lương bằng vào chính mình mấy năm nay rèn luyện ra tới khéo đưa đẩy cùng lối đời, Cuối cùng hỏi thăm gia lục niệm Đông đi quê quán tỉnh thành Bộ đội đại viện dưỡng lao, bên này trong nhà chỉ có Lục Thiên Phương đệ đệ một nhà. Hồ Kim Lương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn vội vã chạy về Chu huyện, mang theo Lục Thiên Phương còn có hai đứa nhỏ, đi tìm Lục Niệm Đông. Hồ Kim Lương nguyên tưởng rằng lần này đi theo Lục Thiên Phương có thể rước thoát cùng nhau lưu tại cha vợ nơi này, làm lại mở ra tân tốt đẹp nhân sinh. Kết quả không nghĩ tới lại là cả nhà đều bị đuổi đi. bất quá cũng may mẹ vợ đi phía trước tách chút tiền còn hỏi bọn họ muốn địa chỉ, Hồ Kim Lương nhạy bén cảm giác được lục gia vẫn là luyến tiếc Lục Thiên Vương. Quả nhiên trở về không bao lâu, Lục Thiên Vương liền thu được Trần Văn Hoa tin, Lục Thiên Vương làm Hồ Hỉ Thụy viết hay, công đạo trước mắt bọn họ tình cảnh, Trần Văn Hoa đau lòng đến không được, vì thế liền lại gửi tới một số tiền, còn có Lục Nghiệm Đông tìm tiềm thị quan hệ. Chương 447 mềm lòng. Bởi vậy Hồ Gia tình huống lập tức phải tới rồi cải thiện, theo chính sách đi bước một rơi xuống đất, các loại tình huống chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, Hồ Gia lại có tiền lại có người chiếu cố, cuộc sống này cũng một ngày so với một ngày yên ổn. Hồ Kim Lương nương tầng này quan hệ, Diêu Thân ngăn đi theo Lục Thiên Phương cùng nhau vào nhà xưởng, cũng ăn thượng lương thực nộ thuế, hai vợ chồng mang theo nữ nhi nhi tử, áo cơm vô ưu, sinh hoạt thậm chí sung được với giàu có. Chỉ là an ổn bình đạm nhật tử quá lâu rồi. Người liền dễ dàng nảy sinh ra tâm tư khác tới. Hồ Kim Lương là quá quá hô mưa gọi gió, mọi người ủng hộ Nhật tử, cái loại này làm lãnh đạo cảm giác là sẽ làm người nghiện, vừa vận trong xưởng xưởng trưởng tới rồi về hưu tuổi, Hồ Kim Lương lập tức liền sinh tâm tư khác tới. Lục Thiên Phương thực vừa lòng hiện tại Nhật tử, nàng thật sự không muốn lại hồi lục ra đi, nàng trở về nhìn đến lục gia hai vợ chồng ra liền trong lòng nhức nhá, phía trước cũng là bị bất đắc dĩ lúc này mới đi tìm bọn họ. Hiện giờ đã qua thượng tốt như vậy nhật tử, Hà Tất còn phải đi về chọc hai vợ chồng già sinh khí đâu. Nhưng là Lục Thiên Phương nói không tính, Hồ Kim Lương là quyết tâm muốn hướng lên trên bỏ, cuối cùng Lục Thiên Phương bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể căng ra đầu, đuổi ở năm trước mang theo hai đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ. Không nghĩ tới, vừa trở về liền gặp Lục Bình Minh một nhà ba người cũng đã trở lại. Lục Thiên Vương lần trước trở về sự tình Lục Nghiệm Đông phu thê cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vậy đại gia cũng đều chỉ là cho rằng Lục Nghiệm Đông là bởi vì thời tiết nóng bức, ẩm thực không chú ý lúc này mới sinh bệnh, lúc này Lục Thiên Phương bỗng nhiên xuất hiện, Lục Bình Minh đặc biệt khiếp sợ. Lục Nguyên cũng là có chút ngạc nhiên, hắn là 1963 năm sinh ra, 1969 năm thời điểm đi theo cha mẹ hạ phóng khi hắn đã 6 tuổi. Ở Lục Nguyên trong trí nhớ nhớ rõ chính mình giống như có cái cô cô, còn có một cái biểu đệ. Chỉ là không biết vì cái gì, sao lại lại lần nữa trở lại thủ đô khi, cả nhà trên giới liền không còn có như vậy một người tồn tại. Lục Nguyên đã từng kỳ quái hỏi qua cha mẹ, cô cô đi nơi nào, kết quả đổi lấy chỉ là cha mẹ nghiêm túc báo cho, làm hắn không cần nhắc lại cô cô sự tình, đặc biệt là ở gia gia nại nại trước mặt. Lục Nguyên khi đó đã mười mấy tuổi, Hắn vì thế liền suy đoán, cô cô có phải hay không không còn nữa, cho nên cha mẹ sợ ra ra nãi nãi thương tâm, bởi vậy liền không cho hắn nhắc tới việc này. Không nghĩ tới. Cái này cô cô thế nhưng sống sở sở mang cả gia đình xuất hiện. Đại. Đại tỷ. Lục bình minh nhìn lục thiên phương, dẫn đầu trần trờ hô lên khẩu. Năm đó cái kia minh diễm động lòng người tỷ tỷ, hiện giờ nhìn giống thay đổi cá nhân dường như, cả người mập mạc, trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Ngày xưa trắng non trên mặt cũng che kín đốm đen, nếu không phải mặt mày còn mang theo dĩ vãng bóng dáng, Lục Bình Minh thật cho rằng đây là nơi nào tới thôn phụ. Bình Minh? Bình Minh a? Lục Thiên Phương có chút phát run nhìn về phía Lục Bình Minh. Lục Bình Minh nghe được Lục Thiên Phương thanh âm, trong lòng hơi hơi đau xót, tỷ tỷ mấy năm nay rốt cuộc bị cái gì khổ, không chỉ có khuôn mặt bị tàn phá thành như vậy, ngay cả thanh âm cũng khàn khàn giống như bà lão. Từ Trung Nguyên nhìn Lục Thiên Vương cũng có chút cảm thán, cái này đại cô tỷ đã từng nhiều tiêu chí một cái mỹ nhân nhi, nếu là nếu là nàng lại ngao thượng 2 năm, liền sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này. Lục Thiên Vương mấy năm nay còn so mới vừa tới cửa khi trạng thái nhìn hảo một ít, nếu là 2 năm trước, phòng trưng Lục Bình Minh cùng Từ Trung Nguyên sẽ càng thêm khiếp sợ. Ai cho các ngươi tiến vào, cút cho ta." Lục Nghiệm Đông gầm lên giận dữ. "Ba ba Ta sai rồi, ngài liền tha thứ ta đi, ta tưởng các người, ta biết sai rồi, ta thật sự sai rồi." Lục Thiên Phương buồn một tiếng quỳ xuống, đầu trên mặt đất khẽ thùng thùng vang. Hồ Kim Lương cũng chạy nhanh quỳ xuống, một đôi nhi nữ ngay sau đó cũng quỳ gối Lục Thiên Phương bên người, một nhà bốn người đồng thời quỳ thành một loạn. "Cha, nương, ta không biết Thiên Phương trước kia đã làm cái gì sai sự, làm ngài nhị lão như vậy sinh khí, ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi nàng một người xuyên rách tung tóe, một thân thường, liền như vậy quỷ gói ven đường, rút ven đường, cỏ dại hướng trong miệng tác, cả người gầy cùng ma cán giống nhau Hồ Kim Lương nói tới đây, thanh âm có chút nhẹ nào. Nhìn các ngươi hiện tại nhật tử, đều quá như vậy hảo, Thiên Phương rốt cuộc làm sai cái gì, các ngươi ai có thể nói cho ta? Vì cái gì muốn chịu như vậy trừng phạt? Hồ Kim Lương tiếp tục lo chính mình nói. Lục Thiên Phương nghĩ tới khi đó nàng chỉ lo chạy trốn, Cuối cùng cũng không biết chính mình chạy đến nơi nào, lúc ấy thật sự là tìm không thấy ăn, đói hai mắt biến thành màu đen. Nếu không phải gặp Hồ Kim Lương, hiện tại nàng còn không biết sống hay chết, chính mình đời này như thế nào liền như vậy mệnh khổ đâu. Lục Thiên Phương lòng thấy đau buồn, dùng tay che miệng khóc cả người loạn run. Lục ra mọi người đây đều là lần đầu tiên biết Lục Thiên Phương lúc ấy rời đi thủ đô sau tình cảnh. Lục nghiệm đông thân mình hơi hơi quơ quơ, tay bởi vì niết thật chặt. Gân xanh đều xung ra. Trần Văn Hoa ở nghe được Lục Thiên Phương giúp Thảo An thời điểm, cũng đã khóc nói không ra lời, đây là nàng đứa bé đầu tiên, từ nhỏ nuông chiều từ bé, hận không thể bầu trời ánh trăng đều hái xuống cho nàng, chính là như vậy trở thành trong mắt nữ nhi, thế nhưng đi đói ăn cỏ dại. Nàng đây là bị bao lớn tội a? Lục Bình Minh cũng là hốc mắt có chút đỏ lên, cái này tỉ tỉ từ nhỏ ở nhà đãi nộ hắn là biết đến, như vậy Nhật Tử Nàng đều là như thế nào lại đây? Từ Trung Nguyên nhìn nhìn mọi người phản ứng, nàng thở dài, sau đó rút ra khăn giấy đưa cho Trần Văn Hoa, lại đi đến hai đứa nhỏ trước mặt, duỗi tay đi nâng dậy hai đứa nhỏ. Hồ Hi Thụy lau nước mắt, thanh âm nư nư nói, "Mẹ, ta tuy rằng không phải ta mẹ thân sinh, nhưng là ta mẹ đối ta lại là chiếu cố có thêm, ân trọng như núi, nàng làm sai sự tình, ta bồi nàng cùng nhau bị phạt." Sau khi nói xong, Hồ Hỉ Thụy lại hướng tới Lục Nghiệm Đông Trần Văn Hoa phương hướng khái cái đầu còn nói thêm, "Da da nãi nãi, lão sư nói qua, làm sai sự liền phải chịu trừng phạt, ta nguyện thay ta mẹ chịu, các ngươi đánh ta hết giận đi, ta mẹ mấy năm nay quá thực không dễ dàng." Hồ Hỉ Thụy năm nay 13 tuổi, đã trổ mã có chút thiếu nữ bộ dáng, nàng như vậy không kiêu ngạo không xiểm lịnh có lễ phép sau khi nói xong, tiếp tục dựa gần Lục Thiên Phương Quỷ. Hô Ma mới vừa mãn 6 tuổi, Nam Hải tử hiểu chuyện vãn, nhưng là hắn nhìn đến ba mẹ còn có tỷ tỷ đều quỷ, hắn cũng không chịu lên. Lão nhân, người chết không thể sống lại, mấy năm nay chúng ta làm bồi thường cũng không ít, Thiên Vương nàng bị nhiều như vậy tội, cũng biết sai rồi, chẳng lẽ một hai phải bức tử nàng mới được sao? Trần Văn Hoa cuối cùng tình cảm chiến thắng lý trí, nàng tiến lên một phen ôm Lục Thiên Vương, tức giận hướng về phía Lục Niệm Đông Quát. Ngô huynh đệ, Ta thực xin lỗi ngươi a, ta sau khi chết không mặt mũi thấy các ngươi." Lục Nghiễm Đông khóc không thành tiếng sau khi nói xong, tay vung, lập tức lên lầu đi. Lục Bình Minh nhìn đến Lục Nghiễm Đông bước đi lảo đảo, hắn vội bước tiến lên nâng chạm đất Nghiễm Đông, chậm rãi lên lầu 2. Nhìn đến Lục Nghiễm Đông như thế, Trần Văn Hoa biết, Lục Nghiễm Đông đây là nhà gia. "Thiên Vương, mau đứng lên, Kim Lương đừng không, cái này là hỉ thủy đi, thật là cái hảo hài tử, cái này là hồ mầm đi." đều mau đứng lên mau đứng lên Trần Văn Hoa chạy nhanh tiếp đón mấy người lên. Chương 448 tiếp nhận. Từ Trung Nguyên cũng tiến lên giúp đỡ Trần Văn Hoa kéo Lục Thiên Phương một nhà. Lục Thiên Phương lúc này cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái này ra, rốt cuộc tiếp nhận nàng. Trần Văn Hoa ở tin, cũng coi như là đã biết Lục Thiên Phương này một nhà bốn người cơ bản tin tức, nàng đối Lục Thiên Phương kế nữa Hồ Hỉ Thụy đặc biệt cảm thấy hứng thú, lần trước tới thời điểm Nàng không có chú ý quá cái này tiểu cô nương, hiện giờ tinh tế đánh giá, thật là càng xem càng thích. Ma hồ mầm lớn lên giống Lục Thiên Vương, đặc biệt là đôi mắt cùng cảm, cái này làm cho Trần Văn Hoa phảng phất thấy được Lục Thiên Vương khi còn nhỏ, nàng ôm sáu tuổi hồ mẩm, trong lòng vô cùng vui sướng. Kim Lương a, thật là cảm ơn ngươi cứu Thiên Vương. Trần Văn Hoa lúc này xem hạ hồ Kim Lương, tràn đầy cảm kích nói: "Là ta nên cảm ơn Thiên Vương, nếu không phải nàng, Ta nhà này sống tam, nàng đem nữ nhi nhi tử đều giáo thức hảo." Hồ Kim Lương vẻ mặt trung hậu nói. "Về cái này Hồ Kim Lương, Trần Văn Hoa cũng kéo quan hệ hỏi thăm quá, nghe nói hắn đã từng từng có như vậy một đoạn cấp tiến lịch sử, vốn dĩ Trần Văn Hoa cũng là trải qua quá phê đấu, nàng đối Hồ Kim Lương bắt đầu cũng không vừa lòng. Bất quá sao, những người trẻ tuổi này cũng đều là bằng vào một khang nhật huyết, điểm xuất phát cũng là tốt, đều do bị mấy người kia mang trật phương hướng." Mê hoặc phán đoán, lúc này mới đi rồi quay lộ, cái này Hồ Kim Lương sau lại mấy năm nay nghe nói còn lên làm lao động đội quân danh dự đâu. Nay tuyết minh Hồ Kim Lương bản tính vẫn là thực tốt, về sau nếu có thể tiếp tục hảo hảo công tác, nỗ lực tiến tới, đây cũng là cái hảo đồng sự a. Hiện giờ Trần Văn Hoa lại là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Hảo, hảo, đều là hảo hài tử. Trần Văn Hoa tươi cười liền không đình quá. Đại tỷ Ngươi đến thư phòng tới một chuyến. Đại gia đang ở Hàn Viên, Lục Bình Minh bỗng nhiên chậm rãi đi xuống thang lầu, sắc mặt ngưng trọng hướng tới Lục Thiên Phương nói, "Lục Nghiệm Đông đang ở thư phòng chờ Lục Thiên Phương." Lục Thiên Phương khẩn trương bỗng nhiên liền đứng lên, sắc mặt cũng theo sát trở nên tái nhợt. "Đi, ta bồi ngươi cùng đi." Trần Văn Hoa nhìn đến nữ nhi bị dọa thành như vậy, duỗi tay cầm tay nàng, ý bảo nàng không cần sợ hãi. Chờ tới rồi cửa thư phòng khẩu. Lục Thiên Vương hít sâu một hơi, lúc này mới duỗi tay đi vặn ra thư phòng môn, thật cẩn thận đi vào. Lục Bình Minh nhìn Lục Thiên Vương cái này hành động không khỏi lại sinh ra cảm khái, cái này đại tỷ từ hắn ký sự bắt đầu, nàng chính là không sợ trời không sợ đất, hắn nhìn đến phụ thân luôn là đại khí cũng không dám giấm ra, chính là đại tỷ lại là dám đi tốn phụ thân dâu, không nghĩ tới. Ai? Lục Thiên Vương mới vừa vừa vào cửa, liền đón nhận Lục Nghiễm Đông Thâm thủy ánh mắt. Lục Thiên Vương lập tức không được tự nhiên cúi đầu, mùi chân nhẹ nhàng hướng trong biên xê dịch. Lục Bình Minh cùng Trần Văn Hoa cũng lần lượt đi đến. "Ta nữ nhi đã chết, ngươi là ai?" Lục Nghiễm đông mắt sáng như đốc nhìn Lục Thiên Vương, nước khí lạnh băng nói. Trần Văn Hoa cùng Lục Bình Minh đều là nháy mắt cả kinh, hai người đồng thời nhìn phía Lục Thiên Vương. Lục Thiên Vương hai chân mềm nhũn, bên tai như là tạc nổi lên tiếng sấm, nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt, quỳ xuống trước trên sàn nhà. Ta, ta, ta là Thiên Vương a." Lục Thiên Vương môi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cường trang trấn định nói: "Ngươi cái này nghiệt xúc, ta cái kia hiểu chuyện thiện lương nữ nhi ở nàng cử báo bên người thân nhân khi cũng đã đã chết, ngươi như thế nào không đi theo cùng đi chết ta, ngươi như thế nào còn muốn có mặt mũi tồn tại a? Ta lục gia thanh thanh bạch bạch thanh danh, đều bị ngươi cấp đạp hư a." Lục Nghiễm Đông nói nói, giơ tay thật mạnh hướng tới trên bàn dùng sức một phách. Ba, đều là ta sai, ta khi đó thật sự sợ hãi, những người đó nói nếu ta không cử báo, đó chính là đồng nưu, sau đó liền sẽ liên lụy đến các ngươi trên người, mẹ thân thể không tốt, đệ đệ còn trẻ, Lục Nguyên còn như vậy tiểu, ta không đành lòng nhìn đến bởi vì ta, mà cho các ngươi trải qua loại này nhục nhã, cho nên ta Lục Thiên Phương biên hồi ức biên nói. Hồ đồ. Lục Nghiễm đông lại là duỗi tay một phách cái bàn. Ngươi đừng dọa hài tử. Thiên Vương khi đó còn nhỏ, không trải qua sự khó tránh khỏi sẽ sợ hãi. Trần Văn Hoa nghe được Nữ Nhi giải thích, cảm động nói: "30 tuổi, 30 tuổi còn nhỏ sao? Kia Khang Khang đâu? Ngươi vì cái gì thấy chết mà không cứu?" Lục Niệm Đông giận dữ hét, nhắc tới Khang Khang, hắn trong giọng nói mang theo một cổ mãnh liệt đau lòng. Khang Khang đúng là Lục Thiên Vương cái kia chết non nhi tử. "Ta, ta không biết, Khang Khang thân thể vốn dĩ liên lượng." Mỗi tháng đều sẽ phát suốt, trước kia đều là thiêu mấy ngày chính mình thì tốt rồi, ta cho rằng hắn muốn hại ta, cố ý mượn Khang Khang nói sự, lại đem ta kéo xuống nước, cho nên, cho nên, ô ô ô, Khang Khang cũng là ta nhi tử à, vì muốn hắn, ta bị nhiều ít khổ à, sớm biết rằng ta như thế nào đều phải cứu hắn à. Lục Thiên Phương nghe được Lục Niệm Đông nhắc tới Khang Khang, nàng khóc lóc thảm thiết lên, ta đối hỉ Thuy Hảo. Chính là bởi vì nàng cùng khang khang cùng tuổi, ta nhìn đến nàng liền nghĩ tới ta khang khang, ô ô ô ô. Nghe được không, thiên phương nàng không phải cố ý, khang khang đã không còn nữa, nhật tử là đi phía trước quá, luôn là nghĩ trước kia làm gì. Chờ ta tới rồi ngầm thấy lao ngô, ta tự mình quỳ xuống đi cho bọn hắn nhận sai. Trần Văn Hoa nhìn lục thiên phương khóc đôi mắt đều sưng đi lên, nàng thật là đau lòng cực kỳ. Mẹ! Lục Thiên Vương dựa vào Trần Văn Hoa trên vai. Trần Văn Hoa nhẹ ôm Lục Thiên Vương, lại vỗ vỗ nàng bả vai. Giờ khắc này, mẹ con chi gian lại như trước kia như vậy thân mật lên. Khu Lục Niệm đông nhẹ nhàng ho khan hạ, không khí tức khắc lại lạnh xuống dưới. "Đại tỷ, ngươi rời đi thủ đô sau như thế nào đi nơi đó?" Lục Bình Minh đối Lục Thiên Vương mấy năm nay tao ngộ có chút nghi hoặc, không rõ nàng như thế nào chạy đến Chu huyện nơi đó. Ta lúc ấy trong lòng rối loạn, Không mặt mũi ở chỗ này đãi đi xuống, cho nên liền nghĩ đi càng xa càng tốt, chính là không nghĩ tới. Ta thế nhưng bị người mẹ mỉn cấp theo giói lục thiên phương nghĩ đến kêu đoạn tao ngộ không chỉ có trong mắt lại lộ ra thần sắc sợ hãi. Người mẹ mỉn. Trần Văn Hoa một tiếng kinh hô. Cũng may ta cơ linh, phát hiện bọn họ sau, ta bỏ chạy thượng một chiếc xe khách, dù sao với ta mà nói, khi đó đi nơi nào là được, sau lại trên người tiền dùng hết sau, liền theo đại lộ đi. Đi tới đi tới liền đến Chu huyện. Lục Thiên Phương nghĩ đến chính mình kia đoạn trải qua, vẫn là lòng còn sợ hãi, quá hiểm, nàng thiếu chút nữa liền thật sự vạn kiếp bất phục. Nhìn Lục Thiên Phương hoảng sợ ánh mắt, Lục gia ba người biểu tình các không giống nhau. Trần Văn Hoa trên mặt đều là đau lòng thương hại, Lục Bình Minh còn lại là vẻ mặt phẫn nộ. Lục Nghiễm Đông nghiến răng nghiến lợi nói, đều là mấy người kia, nếu không phải bọn họ, như thế nào sẽ đem quốc gia làm đến như thế chướng khí mù mịt? Lục Nghiệm Đông nghĩ đến kia mấy năm vừa lúc là đầu châu mặt ngựa hoành hành cầm quyền, náo đến dân chúng lầm than, xã hội các loại náo động, người mẹ mỉn thế nhưng đều dám giọ như ban ngày rưới ra tới quải người. Lục Văn Phương thật là bị tội lớn, Lục Nghiệm Đông nhìn mắt Nữ Nhi, hắn tâm nháy mắt có chút mềm mại lên. "Chờ thêm xong năm, ngươi theo ta đi tranh ngôi ra, cho nhân gia buổi tội." Chương 449 Lục gia đoàn tụ. Lục Nghiệm Đông nói vừa nói xuất khẩu, Trần Văn Hoa đốn lại hỉ lại sầu, hỉ chính là lục niệm đông đây là tha thư nữ nhi, sầu chính là phía trước con rể ngô vi tuy rằng liền thừa một cái tỉ tỉ, lại xa ở nước ngoài, không cần đi đối mặt, nhưng là ngô vi còn có một cái cô cô, cái này cô cô tính tình chính là phi thường táo bạo. Ngô vi một nhà chết như thế bị khuất, ngô vi cô cô đã sớm đem lục thiên phương hận tới rồi sương cốt, lục thiên phương này nếu là đi bồi tội, ý thì theo ngô cô bà tính cách, Lục Thiên Vương thật là muốn luật ra. Bất quá, trước mắt có thể được đến Lục Nghiệm Đông Tha thứ là được, đến nỗi đi bồi tội sự tình, vậy về sau rồi nói sau. "Hảo, chỉ là có thể hay không đừng làm Kim Lương Chí nói, ta ta không nói với hắn quá những việc này." Lục Thiên Vương đầu tiên là không chút do dự đáp ứng rồi, theo sau lại ấp úng nói: "Ngươi còn biết muốn mặt, kia việc phá sự không ai nguyện ý để, không đủ mất mặt xấu hổ." Lục Nghiễm Đông nghe được Lục Thiên Phương yêu cầu, khẽ cười lạnh nói: "Đi, chúng ta đi xuống lầu, năm nay nhà chúng ta nhưng xem như người tệ, rốt cuộc đoàn viên a." Trần Văn Hoa kích động đi nắm Lục Thiên Phương tay. Lục Thiên Phương đáy mắt hiện lên một tia nhẹ nhàng, nàng có chút ngượng ngùng đối với ba người nói: "Ba ba, mụ mụ, để để, ta đã trở về." "Ân." "Trở về liên hảo." "Trở về liên hảo." Nơi này cùng chúng ta thủ đồ ra nhưng không giống nhau. Đi, mẹ mang ngươi khắp nơi đi xem một chút, lại cho các ngươi cả nhà thu thập cái phòng ra tới. Lần này trở về nhiều ở vài ngày, chờ thêm 15 lại trở về. Trần Văn Hoa mang theo Lục Thiên Vương lại nhảy hướng tới bên ngoài đi đến. Nhìn hai người bóng dáng, Lục Nghiệm Đông đột nhiên đối Lục Bình mình nói, ngươi tỷ năm nay hẳn là 43 đi, nếu này đi ở trên đường cái, ta thật đúng là có chút nhận không ra đây là nàng. Đại tỷ là biến hóa rất lớn, khả năng mấy năm nay chịu khổ ăn quá nhiều, nàng trong lòng đè nặng những việc này, Nhật Tử lại không hảo quá, hiện tại hảo, liền như vậy dưỡng thượng năm nay, nói không chừng liền khôi phục cùng trước kia giống nhau. Lục Bình Minh lắc lắc đầu, trong lòng sinh ra một cỗ tiếc hận. Trần Văn Hoa mang theo Lục Thiên Vương một gian nhà ở một gian nhà ở xem xét, Lục Thiên Vương ánh mắt cũng từ bắt đầu khiếp sợ đến phía sau mừng như điên, nơi phong ở cũng thật đại chân khí phái. Nơi này ra cực đánh thật tốt. Lục Thiên Phương tay từ trong phòng phô tốt trên giường luốt ve qua đi, lại mềm lại tinh tế xúc cảm làm Lục Thiên Phương nhịn không được lại sở soạn một lần. Nếu là nàng có thể ở lại tiến vào nên thật tốt a. Thiên Phương, thích không? Trần Văn Hoa nhìn Lục Thiên Phương cùng cái tiểu hài tử giống nhau, nơi này sở sở, nơi đó nhìn xem, không khỏi cười hỏi. Thích, này thật sự giống đang nằm mơ. Lục Thiên Phương lẩm bẩm nói. Đứa nhỏ ngốc Đi, mẹ cho ngươi trang điểm trang điểm, chờ hạ xuống lầu làm cho bọn họ chấn động. Trần Văn Hoa nhìn mắt Lục Thiên Vương xuyên lại quê mùa lại kiêu kỳ, nghĩ chính mình tủ quần áo có vài món quần áo rất thích hợp Lục Thiên Vương, nàng vẻ mặt ý cười đi Lục Thiên Vương hướng chính mình phòng mang đi. Trần Văn Hoa trước làm Lục Thiên Vương đi rửa cái mặt, Lục Thiên Vương tới rồi buồn vệ sinh, nhìn Trần Văn Hoa bày ở toilet xà phòng thơm, nàng cầm lấy tới nghe nghe, "Thật hương, này xà phòng thơm bạch hồ hồ thơm nào ngạc?" Son nàng dùng số lá lách hảo quá nhiều. Tấm tắc, còn có này thượng hải kem bảo vệ da. Lục Thiên Phương dùng xà phòng thơm tỉ mỉ rửa mặt xong sau, nhìn đến kem bảo vệ da, nàng mở ra thiết cái nắp, dùng tay nhỏ chỉ nhẹ nhàng đào một đống ra tới, mềm nhẹ đều đều bôi trên chính mình trên mặt. Chờ đến này hết thảy làm tốt sau, Lục Thiên Phương nhìn trong gương chính mình, làn da dễ chịu nếp nhăn đều thiếu không ít, trên mặt đốm đen nhan sắc phảng phất cũng phai nhạt không ít, nàng ngó trái ngó phải. càng xem càng lạ vừa lòng. Nữ nhân này à, vẫn là muốn trang điểm mới hảo, tới, Thiên Vương, mặc áo quần này cấp mẹ nhìn nhìn. Trần Văn Hoa hướng tới Lục Thiên Vương giơ lên một kiện màu đỏ rực áo đông. Ta không thích màu đỏ rực, nhìn liền chói mắt, ta cảm thấy cái này đẹp. Lục Thiên Vương không có nhìn chúng Trần Văn Hoa tuyển quần áo, nàng chỉ vào trên giường mặc khác một kiện màu vàng quần áo nói: "Thiên Vương, ngươi đã quên Nay đồ thâm áo đông vẫn là lúc trước ngươi yêu nhất xuyên, ta riêng từ thủ đô mang lại đây, ngươi xuyên màu đỏ dự đẹp. Cho nên ngươi không phải yêu nhất màu đỏ dự sao? Trần Văn Hoa có chút kinh ngạc nhìn, "Ta, ta mẹ, ngươi xem ta hiện tại béo thành gì dạng, này quần áo như vậy dày, ta như thế nào xuyên?" Lục Thiên Vương Linh Cơ vừa động, rời đi đề tài, "Ai, ngươi xem ta, lão hồ đồ, đều quên cái này, ngươi chờ" tra lại cho ngươi tìm Trần Văn Hoa chụp hạ chính mình đầu, tiếp tục đi vào tìm quần áo. Chờ đến Lục Thiên Phương mặc tốt mới tinh thời thượng quần áo xong, Trần Văn Hoa lại từ chính mình tủ đầu giường trong ngăn kéo lấy ra một cái nhẫn vàng, cấp Lục Thiên Phương mang lên. Lục Thiên Phương ở Trần Văn Hoa từ ngăn kéo lấy trang sức thời điểm, đôi mắt hướng trong biên thoáng nhìn, nhìn đến trong ngăn kéo còn có khắc kim quang lấp lánh trang sức, nàng trong mắt tức khắc toát ra tham lam thần sắc. "Hảo, này nhìn thật đẹp a." Trần Văn Hoa vừa lòng nhìn Lục Thiên Phương nói. Lục Thiên Phương nhìn nhìn trong gương chính mình, quả nhiên người vẫn là muốn dựa y ỉa chàng, hiện giờ nàng nhìn chính là còn có chút quý khí đâu. Đi, đi xuống cho bọn hắn nhìn xem. "Hảo." Hai mẹ con người nhìn nhỏ cười, cùng nhau hướng tới xuống lầu thang lầu đi đến. "Hi Thụy, ngươi vài tuổi? Đi học sao?" Lục gia bốn người lên lầu đi. Chỉ trừ từ Trung Nguyên cùng Lục Nguyên còn có Hồ Kim Lương cùng một đôi nhi nữ, từ Trung Nguyên cùng Hồ Kim Lương không biết nói cái gì hảo, làm ngồi lại thật sự là xấu hổ. Vì thế từ Trung Nguyên liền đem tầm mắt đầu hướng về phía Hồ Hỉ Thụy trên người. Từ Trung Nguyên chỉ có Lục Nguyên một cái nhi tử, thấy nhà người khác khoe nữ liền hiếm lạ, hơn nữa vừa rồi cái này Hồ Hỉ Thụy cách nói năng chi gian rất là biết lễ, cái này làm cho từ Trung Nguyên đối nàng thêm một phần hảo cảm. Mợ ca là 1968 năm sinh ra, năm nay 13 tuổi, hiện tại ở trường học đọc mùng 1. Hồ Hỉ Thụy ngẩng đầu, tự hào nói: "Giống Hồ Hỉ Thụy như vậy, từ nhỏ vẫn luôn đọc sách, người trong nhà duy trì cung phụng, ở tiểu huyện thành cũng là không nhiều lắm đâu. Cho nên Hồ Hỉ Thụy rất là có cảm giác về sự ưu việt." "Không tồi, có điều kiện nói, thư muốn vẫn luôn đọc đi xuống, chỉ có nhiều đọc sách mới có thể học tập tri thức, minh bạch rất nhiều đạo lý." Như vậy sẽ không làm sai sự. Từ Trung Nguyên vừa nghe Hồ Hỉ Thụy đang ở đọc sách, trong lòng lại nhiều vài phân tích. Sớm chút năm, nhật tử quá khổ, cơm đều ăn không đủ no, nhưng là Thiên Phương lại nói, vô luận như thế nào cũng muốn hài tử đọc sách, nàng chính mình luyến tiếc gan luyến tiếc xuyên, An Mặc Cẩn Kiệm cũng muốn cùng ta đứa con gái này đọc sách. Hồ Kim Lương ánh mắt nhấp nháy nói, này ngắn ngủn thời gian, Hồ Kim Lương đương nhiên minh bạch chính mình nên làm gì. Chính là nhiều lời lục thiên phương hảo, hắn khen đến càng nhiều, gia nhân này liền càng tiếp nhận lục thiên phương, các nàng càng thích lục thiên phương, chính mình mới có thể được đến chỗ tốt ta. Ta mẹ đối ta tốt nhất, ta về sau lớn lên nhất định sẽ hảo hảo hiếu kính ta mẹ nó. Hồ Hỷ Thụy Phi thường ngoan ngoan nói. Chương 450 ước định 15 xem hoa đăng. Mẹ đối ta mới là tốt nhất. Lúc này ở một bên ngồi, cái miệng nhỏ ăn cái không ngừng hồ mầm. Lập tức xen mồm phản bác nói. Từ Trung Nguyên nhìn hai đứa nhỏ tranh lườm, nhếch miệng cười cười, trong lòng cảm thán, cái này cô em chồng, tuy nói làm không ít sai sự, nhưng xem ra, đối nãy hai đứa nhỏ là thật dụng tâm. "Mẹ, ta trước đi lên sửa sang lại điểm nhi trước kia thư." Lục Nguyên đứng lên. "Ngươi đem Hỉ Thụy cũng mang lên đi, nhặt mấy quyển thư cho nàng." Từ Trung Nguyên nói. "Hảo, cùng ta tới." Lục Nguyên đối hồ Hỉ Thụy gật gật đầu. Hồ Hỉ Thụy hiện tại 13, 14 tuổi bộ dáng, cùng Lục Nguyên lúc trước lần đầu tiên thấy Mục Tú số tuổi không sai biệt lắm, chẳng qua, lúc ấy Mục Tú mãn nhãn đều là thông tuệ cùng thông thấu, mà Hồ Hỉ Thụy nhìn vẫn là cái đầy mặt tính trẻ con tiểu học sinh giống nhau. Đi lên lầu, tới rồi Lục Nguyên thư phòng, thư phòng cái giá trong ngăn kéo mặt phóng không ít học tập tư liệu. Phía trước bởi vì Mục Tú yêu cầu này đó, cho nên Lục Nguyên đều cho Mục Tú. Hiện giờ nơi này giữ lại đều là thế giới danh tác cùng lục nguyên trước kia đã làm bài thi. "Biểu ca, đây đều là ngươi thư a." Hồ Hi Thụy kinh hỉ nói. "Đúng vậy, chính ngươi tuyển cái mấy quyển, coi như ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt vật." Lục Nguyên nói xong, liền đến một bên tìm mấy quyển trước kia tham khảo tư liệu. Hồ Hi Thụy kích động mặt đều đỏ, nàng nuốt kia mấy quyển thế giới danh tác, yêu thích không buông tay, trước kia nàng đi hiệu sách, xem qua giá, một quyển đều phải một khối nhiều. Vô Kim Lương cùng Lục Thiên Vương là không có khả năng cho nàng mua, không nghĩ tới, Lục Nguyên cứ như vậy tùy tùy tiện tiện làm nàng cho lựa. Hồ Hỉ Thụy trong cuộc đời lần đầu tiên đã chịu như vậy quý trọng lễ vật, nàng đối chính mình cái này trên danh nghĩa biểu ca tràn ngập cảm kích cùng thích. Chờ đến Hồ Hỉ Thụy chọn hảo thư, đi theo Lục Nguyên lại xuống lầu khi, nên diện liền gặp trang điểm đổi mới hoàn toàn Lục Thiên Vương. "Mẹ, người cũng thật đẹp." Hồ Hỉ Thụy kinh ngạc cảm thán nói. để đối công nên trang điểm trang điểm, buổi chiều liền mang nàng đi mua vài món quần áo mới. Trần Văn Hoa nhìn nhìn Hồ Hi Thụy, cũng là một thân sắm xịn. Cảm ơn bà ngoại. Hồ Hi Thụy rốt cuộc nho nhỏ cô nương, vừa nghe đã có quần áo mới xuyên, cũng bất chấp hàm xúc, nàng cười đến hai mắt mị mị. Cứ như vậy, lục gia năm nay xem như chỉnh chỉnh tề tề, cả gia đình như thế đoàn tụ, vô cùng náo nhiệt làm Lục Nghiễm Đông cũng không khỏi bắt đầu lộ ra tươi cười. Qua sơ tam, Từ Trung Nguyên liền bởi vì bệnh viện sự tình bận rộn muốn chạy trở về, Lục Bình Minh lo lắng Từ Trung Nguyên một người không an toàn, liền bồi về nhà đi, vốn là muốn mang theo Lục Nguyên, chính là Lục Nguyên lại là ngại thủ đô Ly Mộc Tú nơi đó quá xa, vì thế liền tìm cái lý do lưu tại tỉnh thành, tính toán chờ thêm 15 lúc sau lại trở về. Mùng 1 đến sơ 7, Mộc Tú cùng Trần Húc Huy trừ bỏ ăn cơm chính là ở nhà đọc sách, Mộc Xuân Phong Lý Hổ cùng trong thôn bọn nhỏ mỗi ngày đều chạy không thấy bóng dáng, an Tết này đó tiểu hài tử đều chơi điên rồi. Mục Xuân Phong đã thành đông đạo trong bọn trẻ lão đại. Lý Hổ trải qua quá một lần lừa bán, tự mình bảo hộ cùng cảnh giác tâm rất cao, Mục Xuân Phong cũng tám tuổi rồi, hai người đi ra ngoài cũng không sợ bị bắt cóc, mục tiểu thủ công đạo bọn họ không cần hướng nguy hiểm địa phương đi, hai người bọn họ thật đúng là liền không đi qua. Mộc Tú ra là toàn thôn đều hái tới xuyến môn địa phương, bởi vì bọn họ ra đồ ăn vật chuẩn bị nhiều nhất, nhất đầy đủ hết, hơn nữa làm người nhiệt tình, người trong nhà người tới hướng, Mộc gia liền đem một ít đồ vật thu thập hảo kho kỹ, sau đó tùy tiện người khác tới xuyến môn, người nhiều náo nhiệt cũng vui mừng. Sơ bảy lúc sau, Mộc Tú bọn họ liền hồi huyện thành, sơ chín báo danh, sơ 10 liền phải chính thức khai giảng. Vài người thu thập hảo phòng, Ngày hôm sau liền đi đồ ăn vặt cửa hàng, Chu Đỗ Quyên cùng Tống Thuận Lợi thấy mấy cái tiểu hài tử tự nhiên là lại đã phát tiền mừng tuổi. "Tiểu gì, năm nay chúng ta tới sớm, liền không có chuẩn bị bánh trôi, các ngươi đừng quên làm." Mục Tú nhắc nhở. "Đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu, chờ đến 13 ngày đó bắt đầu bao bánh trôi." Chu Đỗ Quyên cười nói, "Đến lúc đó ta tới hỗ trợ." Mục Tiểu Thụ năm trước toàn bộ hành trình tham dự quá, biết như thế nào làm. Đúng rồi, Mục Tú, thu được ngươi một phong thơ, ở bên ngoài quay về phía dưới phóng. Chu Đấu quên chỉ chỉ bên ngoài. Mục Tú buồn bực, ai sẽ viết thư gửi qua bưu điện đến nơi đây đâu? Nàng mang theo nghi vấn đi đến phía trước, từ trong ngăn tủ lấy ra tờ tin, quen thuộc tự thể ánh vào mi mắt, là Lục Nguyên. Chờ đến Mục Tú tới rồi trường học sau, lại sẽ thu được một phong giống nhau như lục tin. Nguyên Lai Lục Nguyên sợ Mục Tú không thể kịp thời thu được hắn muốn nói cho Mục Tú sự tình, liền dứt khoát phát hai biển một mô giống nhau tin ra tới, luôn có một phong nàng có thể kịp thời nhìn đến. Mục Tú thật đúng là không nghĩ tới, lần trước Lục Nguyên liền tới rồi một lần, liền nhớ kỹ này đồ ăn vặt cửa hàng đường phố biển số nhà hào. Mục Tú mở ra tin, Lục Nguyên đầu tiên là biểu đạt nghỉ đông không thể nhìn đến Mục Tú tiến vui, lại nói cho Mục Tú Hắn sẽ ở 15 chiều hôm đó 5 giờ ở nàng, cửa trường chờ nàng, bôi nàng xem pháo hoa cùng hoa đăng. Mục Tú khép lại phong thư, mãn đầu góc cũng chỉ lưu lại lục nguyên kia một câu, hắn tháng riêng 15 muốn lại đây xem nàng. Tú, ngươi không phải nói ngươi còn muốn đi ra ngoài một chuyến, nhanh lên đi thôi, bằng không giữa trưa đổi không trở lại ăn cơm." Mục tiểu thụ đi tới nói. "Ừ, ta đây liền đi." Mục Tú thu hảo tin, đem đồ ăn vật trang một rổ. Còn cố làm sưởng, huấn thịt cùng yếm, cá cất vào sọn, liền đi giáo dục cục Lưu Trưởng Khoa ra. Mục Tú từ đi học lúc sau, lại đi tìm một lần Lưu Trưởng Khoa, mang theo Điểm Nhi đồ ăn vật đi cảm tạ hắn, vừa lúc gặp được Lưu Trưởng Khoa tan tầm, liền mang nàng về nhà nhận nhận môn. Trước mắt đúng là ăn Tết, Mục Tú liền lại mang theo nhiều thế này đồ vật, trực tiếp đi Lưu Trưởng Khoa trong nhà chúc Tết. Cấp Mục Tú mở cửa chính là Lưu Trưởng Khoa bạn già. Lưu Naễn Naễn Tân Miên Hạo Ta kêu mục tú, lần trước đã tới ngài ra. Mục tú cười nói. Mục tú A, ta nhớ do ngươi, mau tiến vào ngồi. Lưu nãi nãi đồng dạng cười tủm tìm tránh ra thân mình, chờ mục tú đi đến, đóng cửa lại. Lao lưu, nhìn xem là là ai tới. Lưu nãi nãi hướng về phía bùng trong kê ợ. Chỉ chốc lát sau công phu, lưu trưởng khoa liền từ trong phòng đi ra, nhìn đến mục tú, tức khắc cũng lộ ra vẻ mặt tươi cười. Là mục tú tới A. Lưu Gia Gia, thân niên hảo. Hảo, hảo, mau ngồi xuống ăn đường. Lưu Trưởng khoa đem trên bàn trà kẹo hộp giơ lên, ý bảo Mục Tú ăn. Mục Tú thuận tay cầm một viên, là đại bạch thỏ kẹo sữa, nàng lột một viên, nhét vào trong miệng, thật ngọt. Lời nói gian liền đem sọt cùng sọt trực tiếp buông. Lưu nói mãi, Lưu Gia Gia, đây đều là nhà mình làm đồ ăn vặt, ước đồ sấy, đưa lại đây làm các ngài nếm thử mới mẻ. Ngươi đứa nhỏ này, Nói đừng tiêu pha, nhà ngươi cùng mấy cái hài tử, đi học cũng không dễ dàng, này đều lấy về đi, các ngươi chính mình ăn." Lưu trưởng khoa sụ mặt nói. Mục Tú lại biết, hắn là muốn vì nàng tiết kiệm tiền. "Gì? Này không phải khẩu khẩu hương đồ ăn và sao?" Lưu Nãi Nãi lại là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra không giống nhau. "Lưu Nãi Nãi, ngài biết khẩu khẩu hương à?" Mục Tú hỏi. Chương 451 Tham Lưu trưởng khoa Khẩu Khẩu Hương nhiều nổi danh a, hiện tại toàn bộ trấn Bình huyện, cái nào không biết ta thích nhất ăn kia thỏ đầu. Lưu Noãn Noại nói xong lúc sau, lại nghi hoặc nhìn về phía Mục Tú. Ngươi vừa rồi giống như nói đây đều là ngươi nhà mình làm. Đúng vậy, Lưu Noãn Noại, này Khẩu Khẩu Hương chính là ta nương cùng ta tiểu dì hai nhà kết phương khai. Mục Tú nói, làm Lưu Noãn Noại cùng Lưu Trưởng khoa đều chấn động. Kia Khẩu Khẩu Hương xinh ý nhưng hảo đâu, không nghĩ tới. Cha mẹ ngươi vẫn là có chút bản lĩnh, khó trách đều có thể tới huyện thành Độc Sách." Lưu Nai nãi bừng tỉnh đại ngộ nói. Lưu Trường khoa tuy rằng không đi qua khẩu khẩu hương, nhưng là cũng nghe bạn già nói qua, nói có đôi khi buổi chiều đi, có chút đồ vật đều mua không được. Theo như cái này thì, nguyên lai mục tú một nhà, cũng không phải bình thường nâng hộ, chết không được có thể nhận thức lục lãnh đạo, chết không được cũng có năng lực chống đỡ nhiều như vậy hài tử tới Độc Sách. Cha mẹ ngươi ánh mắt thật là lâu dài, biết có tiền liền phải hảo hảo giáo dục đời sau, thật là không tồi. Lưu Trường khoa tán dương gật gật đầu. Trước mắt có rất nhiều người, kiếm lời, liền không nghĩ tới làm hài tử đọc sách, mà là lôi kéo hài tử hỗ trợ cùng nhau kiếm tiền, căn bản là ý thức không đến đọc sách tầm quan trọng. Lưu gia gia, ta tham gia nhảy lớp khảo thí, quá 2 ngày khai giảng liền đọc sơ tam. Mục tú lần này tới, một là Vân An Lưu Trường khoa nhị chính là tới cô vấn hạ Lưu Trường Khoa, làm hắn tham khảo một chút, nàng độc kia sở cao trung tương đối hảo. Mục Tú, ngươi thật đúng là làm ta chấn động a. Lưu Trường Khoa đã biết Mục Tú nhảy lớp khảo thí lấy được ưu dị thành tích sự tình, hắn đang định để, Mục Tú liền trước nói ra tới. Ân, Lưu gia gia, đây là ta phiếu điểm. Mục Tú đem phiếu điểm đưa cho Lưu Trường Khoa. Mục Tú, liên tính là một cái thành tích ưu tú người. Làm từng bước đọc được sơ tam, đều không nhất định có thể lấy được ngươi như vậy thành tích, khó trách lão lãnh đạo như vậy quan tâm ngươi đọc sách sự tình, này lãnh đạo ánh mắt chính là cùng người khác không giống nhau. Lưu Trưởng khoa lúc này thật là vô hạn cảm thán. Lưu gia gia, ngài thật là quá khen, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, bất quá năm nay liền phải khảo cao trung, tưởng hướng ngài thỉnh giáo một chút. Nào sợ cao trung hảo. Một tú khiêm tốn nói. Cao trung a Chúng ta bổn huyện nhị cao không tồi, nhưng là ngươi thành tích, có thể thi đậu nội thành cao trung, không, tỉnh thành cao trung đều có thể thi đậu, nơi đó giáo dục có thể so chúng ta huyện thành giáo dục tài nguyên hảo quá nhiều, có thể đi nội thành cùng tỉnh thành đọc cao trung nói, đó chính là một chân đã bước vào đại học chuyên môn. Lưu trưởng khoa suy tư một chút trả lời nói, kia, ta đây liền thử xem xem, có thể hay không đi tỉnh thành đọc cao trung. Mục Tú suy tư một chút cảm thấy cao trung nàng nhảy lên nói, cũng chính là một năm thời gian mà thôi là có thể vào đại học, ở tỉnh thành, giao thông phát đạt, tin tức thông suốt, nàng có thể làm càng nhiều sự tình. Mỗi năm tỉnh thành cùng thành phố đều sẽ lưu mấy cái danh ngạch cấp chúng ta trong huyện học sinh, nhưng là điểm nhất định phải đánh tới tiêu sinh phân số mới có thể đi, dựa theo ngươi trước mắt thành tích, hẳn là không thành vấn đề, đến lúc đó thành tích xuống dưới, ngươi liền tới tìm ta, ta cho ngươi đệ trình đi lên. Lưu trưởng khoa suy tư một chút, trả lời nói: "Vậy cảm ơn Lưu gia gia, ta về trước da." Mục Tú đứng lên từ biệt. "Hôm nay giữa trưa liền ở nhà ăn cơm đi." Lưu Naiễn Nai nhiệt tình nói. "Không được, ta liền tới đây cấp Lưu Naiễn Nai Lưu gia gia bái cái năm liền đi trở về trong nhà vội." Mục Tú mau đi học, cũng đừng chậm trễ nhân ra thời gian, chờ về sau có rảnh, nhiều tới trong nhà ngồi ngồi. Lưu trưởng khoa nói. Gia gian mãi mãi tái kiến. Mục Tú rời đi lưu trưởng khoa trong nhà về tới Đồ An Vật Phô. Hai tháng số hai ngày đó, Mục Tú cùng Trần Húc Huy cùng đi trường học đưa tin, chẳng qua Mục Tú đi sơ tam, mà Trần Húc Huy vẫn như cũ ở nguyên lai lớp, lần này ở trường học, không có tái ngộ đến tiền trình đám người chơi xấu, xem ra, hẳn là lần trước giao hấn làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lánh xong sách vợ, hai người liền cùng nhau về nhà. Mộc Tú hiện tại lớp cùng Trần Húc Huy cách xa nhau hai tầng, cho nên Trần Húc Huy mỗi lần đều là ở cửa trường chờ Mộc Tú. Mộc Tú tuy nói là nhảy lớp tiến vào sơ tam, nhưng là biết đến học sinh cũng không nhiều, hôm nay lại chỉ là báo danh, cho nên trong ban đồng học đều thực bình tĩnh, cho rằng Mộc Tú chỉ là từ ngoại giáo chuyển tới tân đồng học. Chủ nhiệm lớp Chu lão sư nhìn đến Mộc Tú, là vẻ mặt ý cười, hắn thực thích cái này học sinh. Ngày hôm sau chính thức khai giảng, Giống nhau đều là dựa theo năm trước thành tích bài chỗ ngồi, mục tú cái này học sinh mới, Chu lão sư ở sớm tự học thời gian an bài ở đệ nhất bài, đưa tới rất nhiều đồng học ghé mắt, sôi nổi suy đoán, cái này tân sinh là cái gì bối cảnh. Sơ Tam học sinh quả nhiên cùng mùng một học sinh bất đồng, tuy rằng bọn họ đều rất tò mò, nhưng là không ai hướng lão sư đưa ra nghi vấn, mà là thực ngo liền cúi đầu, bắt đầu bối thư cùng làm bài tập. còn có mấy tháng chính là quyết định bọn họ vận mệnh thời khắc, rất nhiều đồng học đều hy vọng có thể thi đậu trung chuyên, như vậy liền công đức viên mãn. Lúc ấy, trung chuyên điểm số so cao, trung phân số đều cao, quốc gia giao học phí, bao ăn ở cùng phân phối công tác, so sánh tiếp tục độc cao trung tới giảng, trung chuyên càng được đến ra cảnh bần hàn đồng học ưu ái. Mục tú gái này xếp lớp sinh, cũng chỉ là được đến đại gia vài phút chú ý, liền không ai lại xem nàng, đại gia học tập đều rất bận. Thoáng mau liền đến tháng Giêng 15, ngày đó là thứ hai, trường học cũng không có nghỉ, nhưng là Mục Tú tại hạ ngõ tan học thời điểm, tìm được rồi Chu lão sư. Chu lão sư, đêm nay tiết tự học buổi tối ta muốn xin nghỉ." Mục Tú mở miệng nói. "Mục Tú đồng học, làm sao vậy?" Chu lão sư quan tâm hỏi. "Ta bụng đau, tưởng về nhà nghỉ ngơi một chút." Mục Tú giải cái nói dối. "Dùng không cần xem bác sĩ." Chu lão sư vừa nghe chính mình nhất đắc ý học sinh không thoải mái, lập tức hẩn trương lên. "Không cần, không cần, ta nghỉ ngơi cả đêm thì tốt rồi." Một tú chột dạ nói. "Kia hảo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, nếu là còn không thoải mái, nhớ rõ cùng ta giảng." Chu lão sư giao đại nói. "Ừm, cảm ơn lão sư." Một tú ôm bụng, hướng trường học ngoài cửa lớn đi đến. Trần Húc huy tay vịn xe đạp. Đôi mắt chấp đều không nháy mắt nhìn chằm chằm trường học Đại môn, nhìn đến Mục Tú ra tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Tú, như thế nào ra tới như vậy vãn? Trần Húc Huy vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng Mục Tú lại bị người ngăn cản, đều chuẩn bị đi tìm nàng. "Trần đại ca, ngươi đi về trước đi, có mấy chương bài thi ta không viết xong, ta liền ở trường học nhà ăn ăn chút nhi." Mục Tú nói. "Ừ, ta đây đi về trước." Trần Húc Huy lên tiếng liền chuẩn bị đi. "Trần Đại Ca, hôm nay tiết tự học buổi tối tan học, ngươi trực tiếp trở về đi, ta có chút sự, chính mình trở về." Mục Tú nói tiếp, "Một người quá nguy hiểm, ngươi chờ ta tan học, cùng nhau đi." Trần Húc Huy nghĩ đến tiền trình kia chuyện, phi thường không yên tâm. Chương 452 cùng nhau đoán đấu đèn. "Không cần, có đồng học buổi, vừa vặn tiện đường, ngươi cũng đừng lo lắng." Mục Tú chạy nhanh xả cái lý do. Có người buổi liền hảo, bất quá vẫn là tốt nhất cẩn thận một chút nhi. Trần Húc Huy nghe được Mục Tú có đồng học buổi, lúc này mới hơi hơi yên tâm, bất quá hắn vẫn là dặn dò Mục Tú nói: "Ta biết đến, mau trở về ăn cơm đi." "Hảo." Mục Tú nhìn theo Trần Húc Huy đi xa lúc sau, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, qua lại nhìn xung quanh, cũng không có nhìn đến cái kia cùng nàng ước hảo gặp mặt người. Chờ đến tiết tự học buổi tối đi học, hắn còn chưa tới nói. Ta liền về nhà." Mục Tú trong lòng nghĩ, "Chỉ là, người nọ chưa từng có làm nàng thất vọng quá." Thật mau, ở đường phố chuyển biến chỗ, cái kia hình bóng quen thuộc bước nhanh hướng nàng đi tới. Mục Tú nhìn đến Lục Nguyên, cả trái tim đều nhảy nhót lên, nửa năm không thấy, hắn biến hóa nhưng thật ra không lớn, chỉ là người nhìn càng thêm ánh đĩnh. Lục Nguyên nhìn đến chính mình thương nhớ ngày đêm người kia, còn lại là trên mặt lộ ra đại đại tươi cười. "Mục Tú, chờ thật lâu đi." Ngươi lên đường mệt sao. Hai người đồng thời ra tiếng, đều là ở quan tâm đối phương, trong không khí chẳng ngập mở ra một loại ngọt ngào hương vị, hai người nhìn nhau cười. Ngươi đói bụng đi, ta trước mang ngươi đi ăn cơm. Hảo. Mục Tú đi ở phía trước, Lục Nguyên đi nhanh hai bước, đuổi theo nàng, cùng nàng sóng vai hành tẩu. Phía trước kia ra hoành thánh đặc biệt tan ngon. Mục Tú nói xong đầu một vai, nhìn về phía Lục Nguyên, đột nhiên phát hiện. Lục Nguyên này nửa năm trường, cao không ít, nàng cần thiết muốn ngửa đầu mới có thể nhìn đến hắn mặt. "Hảo." Lục Nguyên nhìn Mộc Tú chớp đôi mắt nhìn lên nàng, Mạc Danh cảm thấy Mộc Tú phi thường đáng yêu, hắn đối Mộc Tú nhuyễn miệng cười. Nói gian, cũng đã tới rồi hành thánh cửa hàng cửa, lúc này người cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc bọn học sinh đều là về nhà ăn cơm, ngẫu nhiên có mấy cái gia đình điều kiện hảo, hoặc là cha mẹ có việc các bạn học mới có thể ở bên ngoài ăn cơm. Lại nương, muốn hai chén Hoành Thánh. Mục Tú tìm được vị trí, ngồi xuống, Lục Nguyên cũng ngồi xuống. Tiểu huyện thành, nhưng không có gì xa hoa tiệm cơm, ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Mục Tú sợ Lục Nguyên không thói quen. Ngươi tuyển địa phương, hương vị khẳng định là không tồi. Chỉ cần Mục Tú ở hắn bên người, an cái gì đối Lục Nguyên tới nói đều không quan trọng. Thật mau, hai chén tôm nảo ngạt Hoành Thánh liền bưng đi lên, Hoành Thánh mỗi người bao tròn vo. Nóng hầm hập canh thượng phù một tầng kim hoàng sắc dư cùng xanh biết hành thái, trông rất đẹp mắt, một trận mê người mùi hương xông vào mũi. Hương đi, Sơn Nhật An. Mộc Tú đưa cho Lục Nguyên một cái cái thìa, chính mình cũng cầm một cái, bắt đầu ăn lên. Nhà này hoành thánh lạ nàng trong lúc vô tình phát hiện, ăn một lần liền thích, sau đó lâu lâu đều sẽ tới ăn thượng một chén. Lục Nguyên sắc thật đói bụng, múc một cái hoành thánh, khẽ cắn một ngụm, tức khắc mang theo hồ tiêu vị nước canh kích thích nú đầu. Trong miệng nháy mắt tràn ngập tất cả đều là tiên hương vị, Lục Nguyên liên tiếp ăn vài cái, khó trách Mục Tú thích ăn, xác thật ăn ngon. Hai người vùi đầu khổ ăn, thức mau, hai chén hoành thánh đều thấy đấy, Lục Nguyên liền canh đều uống sạch sẽ. Nếu không, lại cho ngươi muốn một chén. Mục Tú chần chờ nói, "Hảo, đại nương, lại đến một chén." Lục Nguyên không chút do dự ứng hạ, ngày năm đều phải qua xong rồi, như thế nào đánh xe người vẫn là nhiều như vậy? Lục Nguyên một đường lại đây, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cơm cũng không hảo hảo ăn qua, lúc này một chén hoành thánh, vừa mới đủ lót bụng. Mục Tú cong môi cười, như vậy Lục Nguyên thật là có điểm Nhi đang yêu. Lục Nguyên hai chén hoành thánh xuống bụng, lúc này mới thỏa mãn đứng lên, lấy ra tiền bao đãi tọ. Mục Tú đã chuẩn bị tốt tiền lẻ, đưa qua. Ngươi đi vào ta nơi này, nên ta mời khách. Lục Nguyên mỉm cười nhìn Mục Tú, đem tiền đóng gói trở về. Mộc Tú lập tức hiểu được, trên mặt lộ ra khả nghi màu đỏ, nhẹ giọng nói, trước kia đó là không có tiền, có tiền, ta cũng hào phóng đâu. Chúng ta mau đi xem hoa đăng đi. Lục Nguyên vươn tay, sờ sờ Mộc Tú đầu tóc. Mộc Tú mặt lại đỏ hồng, chẳng qua trời đã sắp tối, Lục Nguyên cũng không có nhìn đến. Năm trước lúc này, là Mộc Tú một đại gia gia tới xem hoa đăng, năm nay chỉ có Mộc Tú cùng Lục Nguyên. Bóng đêm thực mau buông xuống. Tròn tròn ánh trăng cũng lạng yên không một tiếng động thăng lên, một vòng trăng tròn giống mâm ngọc giống nhau được hẳm ở màu đen màng trời, ít hỏi vài miếng đám mây, phụ trợ ánh trăng bên cạnh ngôi sao phá lệ tỏa sáng. Trên đường cái cũng là ngọn đèn dầu huy hoàng, chiếu giống như ban ngày. Bác đuốc ảnh trung minh nguyệt hạ, tương phùng đều là đạp đèn người. Một bên lục nguyên từ từ nói, nhà ai thấy nguyệt có thể nhàn ngồi, nơi nào nghe đèn không xem ra. Mục tú quay đầu. Đối với Lục Nguyên lộ ra một cái sánh lạn tươi cười. Có lẽ đây là hai người ở bên nhau tốt nhất trạng thái đi, ngươi hiểu ta, ta biết ngươi, học thức tương đương, lại có ăn ý. Năm nay hoa đăng so năm trước lại trùng loại nhiều không ít, thủ công càng thêm tinh mỹ, hoa đăng kiểu dáng phong đa, tạo hình mỹ quan, mới mẻ độc đáo độc đáo, có tinh xảo đặc sắc đèn cung đình, có sinh động như thật động vật trở, có cắt tượng như ý hoa sen đèn, có dáng mưa duyên dáng tiên nữ đèn. Có đỏ rực đèn nê ống, còn có sắc thái tươi đẹp khổng tức trở. Mười dặm trường ngai ngọn đèn dầu huy hoàng, tiếng người ồn ảo. Lục đại ca, ngươi xem này chẳng đèn. Mục tú chỉ vào phía trước một chiếc đèn. Chỉ thấy kia chẳng hình tứ phương đèn, mỗi biên đều dán một đoá kim sắc tiểu hoa. Trên tay cầm có khắc hai điều nhè rằng trận mắt thanh long. Đèn lông ngọn đến sáng lên, kia kim sắc tiểu hoa sinh động như thật. Thanh long cũng phản phất sống lại đây, xinh đẹp cực kỳ. Nay chạm đèn thượng gián đố đèn, đoán đuối đố đèn, liền có thể đem đèn lấy đi. Chỉ thấy trên giấy viết, một tiếng thở ra hỉ nộ ai nhạc, mười ngón lay động cổ kim nguyên do sự việc. Mục tú niệm số dưới, lập tức sẽ biết đáp án, chẳng qua nàng thân hình cũng không có động, chỉ là cười nhìn về phía Lục Nguyên. Lục Nguyên lại nhíu mày, xem ra là không nghĩ tới, bất quá, thึก mau, hắn ánh mắt sáng lên, cầm lấy bên cạnh bút, viết thượng đáp án, đưa cho đèn mặt sau lá bản. Lão bản tiếp nhận tới đàng án, nhìn thoáng qua, cười đem đèn gỡ xuống, đưa cho Lục Nguyên, trong miệng tán dương, "Tiểu tử, không đơn giản." Mục Tú vui mừng tiếp nhận đèn, ngó trái ngó phải yêu thích không buông tay. "Ngươi không hiếu kỳ đáp án là cái gì sao?" Lục Nguyên thiếu niên thiên tính, thiếu kiên nhấn hỏi. "Tú Diễn." Mục Tú cũng không ngẩng đầu lên trả lời ra tới. "Gì? Ngươi như thế nào biết Tú Diễn?" Lục Nguyên kinh ngạc hỏi. Này vẫn là hắn trước kia đi theo phụ thân đi Phúc Kiến bên kia Triều Châu mới tiếp xúc đến. Mục Tú ngây ra một lúc, lúc này mới nhớ tới, bên này còn không có túi diễn đâu. Lúc trước nàng đặc biệt mê luyến xem túi diễn, đặc biệt là hoàng gia tam đại chế tạo ra tới mấy ngàn tập xét đánh túi diễn càng là làm nàng xem muốn ngừng mà không được, đuổi theo thật nhiều năm, chỉ là lúc này tổng không thể nói xem qua đi. Ân, ta trước kia ở thư thượng nhìn đến quá miêu tả. Mộc Tú lại thoái thác tới rồi thư thượng. Chương 453 cùng nhau xem hoa đăng hai. "Nào quyển sách?" Lục Nguyên Truy vẫn nói, "Viết nhân văn việc vật vĩnh, chờ ta trở về tìm xem, tìm được cho ngươi xem xem." Mộc Tú thuận miệng nói. "Hảo, ta nhưng thật ra có hứng thú nhìn một cái." Lục Nguyên lại không biết, quyển sách này vĩnh viễn đều sẽ không tìm được. Hai người ở trên phố đi dạo lên, thường thường đoán mấy cái đố đèn, thực mau Một tú trên tay liền xách tam trần đèn. "Hảo, Lục đại ca, đèn lại nhiều ta liền bắt không được, chúng ta đi xem pháo hoa đi." Một tú quen cửa quen lẻo mang theo Lục Nguyên, thừa dịp mọi người đều còn đang xem hoa đăng thời điểm, mang theo Lục Nguyên đi tới phóng pháo hoa quảng trường. Hai người mới vừa chiếm cái hảo vị trí, càng ngày càng nhiều người liền bắt đầu dũng lại đây, chỉ chốc lát sau công phu, đã nối gót mà vai, người dựa gần người. Chỉ nghe được bang bang vài tiếng. Ngay mắt huyền màu pháo hoa giống như đóa hoa giống nhau ở trên bầu trời nở rộ, rực rỡ lung linh, các loại bắt mắt pháo hoa tranh nhau nở rộ, chiếm cứ toàn bộ không trung, ngay cả trên trời nguyệt hoa đều mất đi sắc thái. Pháo hoa giống ngũ quang thập sắc không trung đóa hoa, vì bóng đêm biệt kýn hoa y ỉ lễ phục, cũng giống bảy màu cầu vồng, vì bầu trời đêm tô son chất phẩn. Pháo hoa hạ, một tú trên mặt nhộn nhạo nhàn nhạt một tầng ánh sáng nhu hòa, làm đứng ở bên người nàng Lục Nguyên không rời mắt được. Ký ức liền tại đây một khắc dừng hình ảnh, lúc này là như thế huyền lệ nhiều màu, pháo hoa ánh sáng nhạt nở rộ ở bầu trời đêm, ấm áp hai cái dựa gần nhân nhi, kia một khắc, bọn họ trong lòng góc toàn bộ chứa đầy quang mang. Tốt đẹp thời gian luôn là như thế ngắn ngủi, trong nháy mắt liền đến 9 giờ rưỡi, thời gian không còn sớm, Mục Tú muốn chạy nhanh về nhà. Ngày mai ta liền đi rồi. Lục Nguyên Ngữ khi có chút không thán nói, đi như thế nào như vậy cấp Mộc Tú kinh ngạc hỏi: "Vốn dĩ lần này ta cũng là chịu thời gian lại đây, ta hiện tại cùng đạo sư đang ở làm đầu để nghiên cứu, không thể xin nghỉ lâu lắm, bằng không đối với sang năm thi lên nghiên cứu sinh có ảnh hưởng." Lục Nguyên cũng tưởng nhiều đãi hai ngày, rốt cuộc tới một lần quá không dễ dàng, bất quá, liền tính là này ngắn ngủn mấy cái giờ, hắn cũng biết đủ. "Kia ngày mai ta đi đưa ngươi." Mộc Tú trong lòng vãn vẻ: "Không cần." Ngày mai sáng sớm ta đi sớm, ngươi lại đi nhà ga, không an toàn, ta sẽ lo lắng. Năm nay ta chuẩn bị khảo tỉnh thành cao trung. Mục Tú cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói. Lục Nguyên sau khi nghe được đôi mắt nháy mắt sáng lên, hắn nhịn không được bắt lấy Mục Tú hai tay, không khỏi đề cao thanh âm, hỗn loạn hương phân nói, thật vậy chăng? Có thể thi đậu sao? Vốn dĩ Lục Nguyên cùng Mục Tú liêu quá cao trung vấn đề, lúc trước Lục Nguyên ở Tô trợ phía Nam thực tập Nghe được Tô trợ phía Nam Trường Trung học số 1 là thành phố tốt nhất cao trung, Mục Tú lúc ấy cũng biểu đạt quá muốn đi, chỉ là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Mục Tú hiện giờ có càng cao ý tưởng. "Ân, ta học kỳ này từ mùng 1 nhảy lớp tới rồi sơ tạm, thành tích không tồi, ta cũng tìm Lục Gia gia lần trước giới thiệu Lưu Trường khoa, hắn nói chỉ cần ta thành tích đủ phân số, liền có thể giới thiệu ta đi tỉnh thành cao trung." Mục Tú nhìn đến Lục Nguyên như vậy hưng phấn, Nàng cũng không khỏi trong giọng nói mang theo vui sướng. "Mộc Tú, ngươi thật làm ta lau mắt mà nhìn, ngươi là ta nhận thức cái thứ nhất tự học là có thể lấy được như vậy ưu dị thành tích người." Lục Nguyên chân thành tán dương. Bị thích người khích lệ, Mộc Tú trong lòng cũng là tràn ngập tự hào, tuy rằng này thành tích tràn ngập hơi nước, nhưng là đây cũng là nàng trước kia nỗ lực học tập, hiện tại mới như thế thuận lợi, bằng không cái gì đều không biết, liền tính lại trọng sinh 10 lần 8 lần. Học tập thành tích làm theo hảo không đến chạy đi đâu. Mục Tú, ta đạo sư sẽ ở tháng 5 sơ tới Tô trợ phía Nam bệnh viện giảng bài, chờ ta trở về, xác định hảo thời gian, sẽ trước tiên viết thư cho ngươi, đến lúc đó lại đến xem ngươi. Ân, ta chờ ngươi." Mục Tú gật gật đầu. Trở về lộ trình là như vậy gần, hai người đang nói lời nói giàn, liền đi tới Mục Tú cửa nhà. "Lúc đại ca, trên đường chú ý an toàn." Tai Kiến Mộc Tú, tài kiến. Lục Nguyên nhìn theo Mộc Tú bước vào đại môn, lúc này mới xoay người rời đi, ngắn ngủi chia lể là vì lâu dài gặp nhau. Điểm này, Lục Nguyên xem thực hai, huống chi, hắn có thể cảm giác được Mộc Tú đối hắn cũng là có hảo cảm. Mộc Tú về đến nhà, Mộc Tiểu Thủ cùng Trần Húc Huy hai người cầm đèn tin đang chuẩn bị ra cửa. Nhìn đến Mộc Tú vào nhà, hai người đầu tiên là đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó, Mộc Tiểu Thủ liền huỳnh mi Mang theo tức giận nhìn Mục Tú, há mồm nói: "Mục Tú, ngươi bao lớn người, thượng nơi nào có thể hay không trước tiên cho đại gia chào hỏi một cái? Nay đều vài giờ, chúng ta đều mau gọi muốn chết." Nguyên Lai, like, Trần Húc Huy trở về đã là 9:40, về đến nhà, tiên tiến phòng phóng cặp sách, chờ ra tới rửa mặt thời điểm, Mục tiểu thụ hỏi hắn: "Mục Tú đâu?" Trần Húc Huy thế mới biết Mục Tú còn không có trở về. Trần Húc Huy đem buổi chiều phát sinh sự tình nói một lần sau, Mộc Tiểu Thụ vội vàng cầm đèn tin liền chuẩn bị đi tìm Mộc Tú. "Ta cùng đồng học đi tới đi tới, vừa lúc nhìn đến phòng pháo hoa, liền nhất thời không nhịn xuống, đi nhìn nhìn, thuận tiện đoán mấy cái đố đèn, lấy về tới mấy cái đèn." Mộc Tú mang theo xin lỗi nói, nàng không nghĩ tới, nàng vẫn trở về trong chốc lát, thế nhưng đem lại ra cấp thành như vậy. "Gì hay, thật xinh đẹp đèn." Mộc Xuân Phong xoa đôi mắt, lập tức vui vẻ xong tới, nàng mới vừa ngủ. đã bị mục tiểu thụ kêu lên, nói làm nàng xem trọng môn. "Lấy, cho ngươi." Mục Tú rút ra một chiếc đèn cho Mục Xuân Phong. "Cảm ơn gì hay." Mục Xuân Phong tiếp nhận hoa đăng, cười đến đôi mắt đều tìm không thấy. "Tỷ, đừng nóng giận, lần này ta sai rồi." Mục Tú cấp xong Mục Xuân Phong, chạy nhanh đối với mục tiểu thụ cẩn thận bồi không phải. "Lại có lần sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Mục tiểu thụ lúc này cũng hết giận. Tức giận nói: "Tuân mệnh." Mục Tú tâm tình cực hảo, hừ tiểu khúc vào nhà lấy ra tới đồ dùng tẩy rửa, tính toán đánh răng rửa mặt. Không ngừng mục tiểu thụ, liên chân húc huy đều có thể cảm giác được mục tú tâm tình phi thường hảo, ngày thường gặp được cái gì vui vẻ sự, mục tú cũng sẽ thực vui vẻ, tâm tình hảo, nhưng là cái loại này tâm tình hảo cùng đêm nay mục tú như vậy biểu hiện lại không giống nhau. Mắt thấy mục tú liền đánh răng thời điểm khẽ miệng đều mang theo cười. Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Đêm nay hoa đang đẹp sao? Mục tiểu thụ nhịn không được hỏi. Đẹp, các ngươi như thế nào không đi xem? Mục tú trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Hổ tử có chút không thoải mái, cho nên chúng ta liền không đi. Kia đang tiếp, so năm trước đẹp nhiều. Mục tú nghĩ đến vừa rồi kia chảng pháo hoa, không khỏi lại là khoè miệng giơ lên. Ngươi làm sao vậy? Động bất động liền cười, quái khiếp người mục tiểu thụ nhìn mục tú không ngừng cười. Nàng không khỏi run lắc. "Nào có, hảo, ngày mai còn muốn đi học đâu, ta trước ngủ, các ngươi cũng nhanh lên nhi nghỉ ngơi đi." Mục Tú nói xong lại là cười, sau đó về phòng đi. Mục tiểu thủ cùng Trần Húc Huy lẫn nhau nghi hoặc nhìn nhìn đối phương, sau đó từng người mang theo nghi hoặc cũng trở về ngủ. Chương 454 tới cửa đạm tạ. Chu Thủy Liên không phải thích náo nhiệt người, năm nay Mười Lâm Hoa đang Chu Thủy Liên tưởng tượng đến năm trước Hoa Đăng Huyện thành người nhỏ tế người trường hợp, nàng liền cự tuyệt Mục Tú cùng Mục tiểu thụ đề nghị nàng mang theo Mục tiểu hoa đi huyện thành xem hoa đang đề nghị. Ngay mới mới vừa hắc thời điểm, Chu Thủy Liên ở trong sân quét rác, nàng đỗng nhiên nghe được ngoài cửa có động tĩnh, sau đó Chu Thủy Liên tưởng không phải bọn nhỏ đã trở lại, nàng có chút chờ đợi trực tiếp đi kéo ra đại môn. Kết quả nhìn đến ngoài cửa người sau, Chu Thủy Liên kinh ngạc miệng có thể nhét vào một cái trứng gà. Người tới làm gì? Chu Thủy Liên phản ứng lại ngay sau, nàng nhìn Triệu Tuấn Lan, cảnh giác sau này lùi 2 bước nói: "Ta Triệu Tuấn Lan trong tay cầm một cái yếm cá, chính chân tay luống cuống đứng ở cổng lớn, nàng vốn dĩ nghĩ trông tới, không nghĩ tới thế nhưng bị người bắt vừa vặn. Ngươi muốn làm cái gì? Hai tử cha, ngươi mau ra đây." Chu Thủy Liên lúc này thấy được Triệu Tuấn Lan trong tay cá, nàng càng là thân mình đều căng thẳng, chạy nhanh quay đầu đối với trong phòng đến Mục thủy hồ. Cái này Triệu Tuấn Lan, rốt cuộc muốn làm cái gì chuyện xấu? Cái kia, ta không có ác ý, ta chỉ là tới cảm ơn các ngươi Triệu Tuấn Lan nhìn Chu Thủy Liên một bộ xem người xấu bộ dáng phòng bị nàng, nàng chạy nhanh có chút nan kham giải thích nói. Lúc này, Mộ Thủy nghe được Chu Thủy Liên Triệu Hoán cũng chạy ra tới, hắn nghe được Triệu Tuấn Lan nói sau, nhưng thật ra bỗng nhiên sững sốt. Người không lầm đi. Chu Thủy Liên lúc này cảm thấy cái này Triệu Tuấn Lan có phải hay không uống lộn thuốc? Nếu không phải những cái đó lúa nước, chúng ta nương tam thật là muốn chết đói. Thôn chi thư sau lại dạy chúng ta ở ruộng lúa đầu cá bột. Ta, ta thật không phải người. Mấy năm nay ta làm sai quá nhiều chuyện, vốn dĩ nên đã chịu trừng phạt, chính là ta thực xin lỗi Húc Huy, cảm ơn các ngươi đối hắn chiếu cố. Ta là không mặt mũi thấy hắn, đây đều là nhà ta chính mình dưỡng cá, các ngươi nếm thử, đừng ghét bỏ. Triệu Tuấn Lan hô hô ba ba nói xong, Sau đó đem trong tay cá hướng chu thủy liên nơi này tắc, Mục Thủy nghe được Triệu Tuấn Lan nói sau, tức khắc vẻ mặt bừng tỉnh đại nộ. Mục Tú để lại cho Triệu Tuấn Lan về điểm này nhi lúa nước, bản thân là tính toán nhà mình loại, cho nên lúc trước gươm giống khi dùng đều là cao sản lúa nước hạt giống, cùng hiện tại thông dụng hoàn toàn không giống nhau. Mục Tú vốn định nhà mình loại một quý nhìn xem có thể hay không thích đứng nơi này khí hậu điều kiện. Lần này thu lúa nước Toàn bộ anh vợ thôn đều chấn kinh rồi, nguyên nhân chính là Triệu Tuấn Lan ra kia nửa mẫu lúa nước, thế nhưng thu nhà người khác một mẫu đất sản lượng. Triệu Tuấn Lan ra giữa vào thu 400 cân lúa nước, còn có phía sau ruộng lúa giếng cá, cùng với sau lại loại một ít khoai lang đỏ khoai tây, một nhà ba người nhưng thật ra quá so năm rồi còn muốn tốt một chút. Quá quá sốc này lưu ly nhật tử người, nhất quyết trọng trước mắt được đến không dễ an ổn có thể ăn no bụng sinh hoạt. Người một nhà thủ nhiều như vậy thức ăn, đều cảm thấy phân ngoại thỏa mãn, bởi vậy cũng đều không khỏi đối mục gia sinh ra cảm kích. Triệu Tuấn Lan lúc trước so Trần Khánh sớm một ít thả ra, nàng tự giác không mặt mũi hồi anh võ thôn, vì thế liền mang theo tới đón nàng Trần Hoan lại theo một hộ người. Vì ăn khẩu cơm, Triệu Tuấn Lan tại đây trong nhà làm châu làm ngựa làm việc, còn Thương Thương đã chịu ẩu đả, Trần Hoan đi theo cũng là ăn không ít đánh, nhưng là vì có thể có Cà Lam Triệu Tuấn Lan cũng chỉ có thể nhịn, thật vất vả ngao đến Trần Khánh gia tới, Trần Khánh là cái bạo tính tình, hắn nhìn chính mình nương cùng đệ đệ bị đánh, một không chịu phục liền đem cha kế cấp tấu. Đây chính là tộc tổ ong vò vẽ, mẫu tử ba người đồng thời bị đuổi ra tới, ba người là muốn cơm đi bước một đi trở về anh võ thôn. Mẫu tử trở về trên đường, đều là một thân lệ khí, hận thiên hận địa hận các loại bất công, cuối cùng không nghĩ tới chính mình có thể được đến ruộng lúa. Cái này làm cho mẫu tự ba người lệ khí đều tan đi không ít, bắt đầu nghĩ hảo hảo sinh hoạt. Cho nên phía sau ruộng lúa bị mục tú phá hủy, Triệu Tuấn Lan nhìn còn dư lại những cái đó lúa nước, tính toán hạ thu hoạch đại khái còn có thể miễn cưỡng độ nhật, hơn nữa chính mình làm đích sắc cũng không chiếm lý, bởi vậy liền không lại náo lên. Chờ đến phía sau, Triệu Tuấn Lan đi theo người khác học ruộng lúa nuôi cá, nghe nói này vẫn là mục tú giáo đại gia. Hơn nữa Triệu Tuấn Lan còn phát hiện nhà mình lúa nước cùng năm rồi loại quá đều không giống nhau, lúa nước kia tua lại trường lại đại, một cái trên đỉnh trước kia loại hai cái. Lúa nước nhưng đều là từ nảy tua kết ra tới, này tua càng lớn quay đầu lại thu lúa nước viên liền càng nhiều. Triệu Tuấn Lan ở cẩn thận quan sát toàn bộ trong thôn loại lúa nước sau, lúc này mới đỗng nhiên phát giác, này mục ra loại lúa nước chủng loại cùng toàn thôn nhân chủng đều không giống nhau, này lúa nước chủng loại quả thực là ngụy tiên. Nghĩ đến Mộc Thủy gia mấy năm nay biến hóa còn có ruộng lúa nuôi cá cùng này cao sản lúa nước, Triệu Tuấn Lan bỗng nhiên đối Mộc Thủy gia sản sinh một loại kính sợ cảm giác, Mộc Thủy gia có tuyệt đối năng lực tới sửa trị các nàng, chính là Mộc Thủy gia lại không những không có làm như vậy, còn cho các nàng nương tâm để lại một đường sinh cơ. Triệu Tuấn Lan nghĩ vậy một chút ghi, lập tức liền chạy xuống hối hận nước mắt. Triệu Tuấn Lan tuyển một cái lớn nhất cá, làm Trần Khánh ở sáng tinh mơ phóng tới Mộc Thủy cửa nhà. Nàng là không mặt mũi đi mổ thủy gia tạng, các nàng một nhà làm hại mục thủy bị như vậy tội lớn, tuy rằng cuối cùng cũng trả giá đại giới, chính là việc này tóm lại là các nàng trước làm sai. Trần Khánh làm đầu sọ gây tội, hắn cũng là hổ thẹn khó làm, vì thế hắn đem cá phóng tới mục thủy cửa nhà sau, liền vội vã chạy, liền môn đều quên gõ. Chờ đến Chu thủy liên mở cửa thời điểm, nay cá lớn đã bị người được mồi tanh mà đến mèo hoang cấp phân thực không còn. Chu thủy liên nhìn chỉ còn lại có một cái cá đầu, còn cảm khái hiện tại miêu đều sẽ xuống nước vớt cá. Trước mắt tới rồi tháng giêng 15, Triệu Tuấn Lan lại tuyển một cái yếm cá, đưa tới Mộc Thủy gia, kỳ thật nói đến, này yếm cá biện pháp vẫn là dùng mộc gia cấp biện pháp. Mộc Thủy là biết những cái đó lúa nước diệu dụng, hắn sau lại trộm đi xem qua vài lần này đó lúa nước, xem cũng là thẳng cứng lưỡi, này lúa nước cũng không biết mộc tú từ nơi nào làm cho chủng loại Này muốn toàn thôn đều loại thượng, kia sản lượng tuyệt đối kinh người. Đặc biệt là thu lúa nước khi, Triệu Tuấn Lan ra những cái đó lúa nước khiến cho toàn thôn người khiếp sợ, người trong thôn sôi nổi lấy nhà mình gạo cùng Triệu Tuấn Lan ra đổi, tính toán năm sau làm hẳn giống. Triệu Tuấn Lan vì thế liền hai cân gạo đổi nhà nàng một cân gạo phép tính, đảo cũng là tiểu kiếm lời một bút, người trong thôn ngắm lại sang năm nhà mình cũng có thể loại thượng này cao sản lượng lúa nước sau, một đám liền tính là không phục. vẫn là ngoan ngoãn dựa theo cái này tỷ lệ thay đổi. Nhưng thật ra có một hai cái minh bạch người trực tiếp đi mục tú ra, hỏi cái này lúa nước dùng cái gì chủng loại, mục tú vốn dĩ loại khi liền đau đầu quay đầu lại như thế nào giải thích, hiện giờ vừa lúc, nàng trực tiếp dạ ngu, nói thẳng không biết. Dù sao đều phải từ Triệu Tuấn lan ra đổi gạo, sang năm toàn thôn đều có thể loại thượng, mục tú liền không hề chính mình tốn công giải thích. Mục gia như thế tính ra cũng coi như là Triệu Tuấn Lan mỗ tử ba người cứu tình, cho nên Triệu Tuấn Lan hiện tại như vậy mang đồ tới nói lời cảm tạ, kia cũng nên là minh bạch các nàng có thể có hôm nay là bởi vì cái gì. Chương 455 Mục Chí quân trở về. Nay trung gian loan loan đạo đạo, Chu Thủy Liên là không biết gì, Mục Tú vốn dĩ loại thời điểm cũng là ôm thử xem xem ý niệm, bởi vậy cũng không có lộ ra, sợ loại thất bại đại ra thất vọng. Sau lại này ruộng lúa bị Triệu Tuấn Lan lộng đi, Mộc Thủy nhìn này lúa nước không tầm thường, thì Mộc Tú dò hỏi. Mộc Tú lúc này mới nói chuyện này, phía sau lại riêng dặn dò Mộc Thủy ngàn vạn không cần cùng Chu Thủy Liên nói lên việc này, bằng không liền Chu Thủy Liên này tính cách, nghe được kia lúa nước là Mộc Tú từ tỉnh thành mua trở về kiểu mới hạt, giống hiện giờ lại như thế cao sản, kia nàng một hai phải đau lòng chết, sau đó mỗi ngày ở nhà nói thầm những cái đó lúa nước đâu. An Tết Chu Thủy Liên nghe người trong thôn nói chuyện hiếm. Nghe được đại gia Liêu Khởi Triệu Tuấn Lan gia này lúa nước sự tình, Chu Thủy Liên quay đầu liền hỏi Mục Tú, đây là như thế nào một hồi sự? Mục Tú đã sớm vì việc này cùng Mục Thủy qua lại giao hảo khí, cũng là gắt gao cắn nói không biết. Cuối cùng Chu Thủy Liên nửa tin nửa ngờ liền tin Mục Tú lý do thoái thác, chỉ có thể than Triệu Tuấn Lan gia vận khí tốt, không biết nhân gia này lúa nước như thế nào chăm sóc. Mục Thủy rũ tay đi tức cá, kết quả lại bị Chu Thủy Liên đem hắn tay cấp một phách. Nay cá chúng ta không cần, ngươi nếu là thật cảm kích chúng ta, liền ly nhà của chúng ta ra một chút đi, ta nhìn đến ngươi, liền nghĩ đến nhà ta bị lửa đốt suốt rồi sự, chúng ta vẫn là thiếu giao tiếp, từng người quá hảo từng người sinh hoạt là được. Chu thủy liên thủy loại vẫn là ý nan bình. Ai, thật sự là xin lỗi, về sau nếu có gì sự yêu cầu chúng ta, liền kêu một tiếng. Triệu Tuấn Lan xấu hổ bụm mặt xoay người liền chạy, kia yếm cá liền thẳng tắp ném xuống đất. Đem nhà ngươi cá lấy đi." Chu Thủy Liên hướng về phía Triệu Tuấn Lan bóng dáng hô. "Tí tí, liền một con cá, đáng không được gì, cứ như vậy đi." Mục Thủy thở dài nói. "Ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi đã quên các nàng là như thế nào đem nhà chúng ta cấp tiêu sự tình. Ngươi đã quên trên người của ngươi này đó thương nơi nào tới?" Chu Thủy Liên oán hận dùng ngón tay chọc chọc Mục Thủy đầu. "Ta này thương không đều hảo, kia Trần Hỉ Phúc đều không còn nữa." những việc này đều về nhau. Mộc Thủy nghĩ đến Trần Hỉ Phúc chết thảm, không khỏi có chút tổn thức. Trần Hỉ Phúc không còn nữa cùng chúng ta có quan hệ gì, đây là một sự kiện sao? Dù sao này cá ta không thu. Chu Thủy Liên tức giận nói, "Hanh Hanh Hanh, ngươi không cần ta đây liền cầm đi cấp Trần Thúc cùng Trần gì?" Mộc Thủy xách theo cá hướng ngoài cửa đi đến. Chu Thủy Liên muốn định hô làm Mộc Thủy ném xuống, nhưng là cuối cùng vẫn là đau lòng đồ ăn. Liên tử một thủy đem cá cầm đi tặng người ăn. Vốn tưởng rằng Nhật tử liền sẽ như vậy bình đạm quá đi xuống, không nghĩ tới ở tháng Diên Đế, anh Võ thôn bởi vì ba người xuất hiện mà hoàn toàn xôi chào. Mục Chí Quân mang theo Trương Văn Nhã, cũng chính là phía trước Bạch quả phụ, còn có một cái một tuổi nhiều hài tử về tới anh Võ thôn. Lưu Yêu Muội đang ở trong viện chờ bà mối, hiện giờ cuộc sống này quá càng ngày càng tốt, trên tay cũng có tiền nhàn rỗi còn có ăn không hết lương thực dư. Mộc Chí Quân đệ đệ một cái quân 18 tuổi, Mộc gia tiểu thúc nhi tử Mộc Vĩnh Huy cũng 20 tuổi, cũng nên tương xem tứ phụ. Phía trước trong nhà điều kiện quá kém, một cái quân nương Lưu Ngọc Mai còn có Mộc Vĩnh Huy nương Vương Quế Anh, lại đều cấp vì nhà mình nhi tử tranh lễ hỏi cưới vợ. Chính là Lưu yêu muội trong tay tiền chỉ đủ cấp một cái tôn tử trước cưới vợ, này hai cái tôn tử vừa vặn kém liền hai tuổi. Lưu Ngọc Mai nói nhà mình liền thừa này một cái nhi tử Đến sớm đón dâu mới có thể ổn định tính tình. Đây chính là đại phòng tôn tự a. Vương Quế Anh lại là nói Mộc Vĩnh Huy so một cái quân lớn tuổi 2 tuổi, đón dâu cũng nên là trước tần số tuổi đại. Hai người tranh đến tối bụi, ai cũng không chịu làm nhà ai trước cưới, cuối cùng Lưu Yêu Muội dứt khoát nhà ai đều không cho cưới, nói thẳng muốn hưởng ứng quốc gia kêu gọi, chờ hai tử đều số tuổi đại điểm nhi lại cưới. Nay nhất đẳng chính là 2 năm Mấy năm nay Giàn Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh đều là trong lén lút cũng không ngừng làm động tác nhỏ, hai người vừa nghe đến đối phương đi tương nhìn cái gì cô nương, liền sẽ trộm chạy tới cửa nói đối phương nói bậy, đảo đi đảo lại, này phụ cận trong thôn người sau khi nghe ngóng, đặc biệt là đã biết trong nhà thế, nhưng còn không có phân ra, còn có cái bất công lao thái thái, sôi nổi đều không muốn cùng mục gia kết thân. Nay hiện giờ mục cái quân cùng mục Vinh huy hôn sự đều thành lao đại khó. vì có thể làm hai tồn tử nói thượng tức phụ, nguyên bản chết không muốn phân ra Lưu Yêu Muội, chỉ phải ở hai cái nhi tử còn có hai cái tồn tử tạo áp lực hạ, chỉ phải gật đầu đồng ý phân ra. Bất quá này phân ra như cũng là có điều kiện, một căn cùng một sinh hai cái nhi tử mỗi nửa năm đều phải cấp Lưu Yêu Muội giao lương thực cùng tiền, có chuyện gì hai huynh đệ đều phải bình quán gánh nặng, trong nhà có cái gì đại sự đều đến cùng Lưu Yêu Muội thương lượng. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh vì có thể làm Lưu yêu mọi gia cấp xây nhà tiền, tự nhiên tất cả đều là gật đầu đáp ứng, không có một chút không muốn. Cứ như vậy tìm được trong thôn, cấp một căn cùng một sinh muốn hai khối xây nhà mà, trong thôn mà cũng không nhiều lắm. Cuối cùng hai huynh đệ phòng ở một cái cái ở thôn đông đầu, một cái cái ở thôn tây đầu, vị trí đều không bằng Mộc gia nhà cũ vị trí này hảo. Lưu yêu mọi lần này thật là khuynh tận sở hữu, cấp hai nhi tử một người che lại căn hộ Mỗi nhà đều là tam gian nhà chính, hai gian nhà kề một cái dùng để làm phòng bếp, một cái dùng để làm kho hàng. Cái hậu sau, trong nhà này đó mà cùng đồ vật lại một phần, một căn cùng một sinh liền tính là độc lập môn hộ. Lần này phân ra nhưng thật ra không nháo cái gì chuyện xấu, bởi vì Lưu Yêu mọi đối này hai nhi tử nhưng đều là thật đánh thật yêu thương, phân thời điểm công bằng đến không được. Nay phân xong ra, chính là cấp hai tôn tử cưới vợ. Nhưng là lưu yêu mội vì cấp một căn cùng một thủy xây nhà, trong nhà đã sớm là đảo giống, này xính lễ là lấy không ra. Nhân ra bà mối vừa lên môn nói chuyện, xôi nổi đều là lấp đầu, từ xưa đến nay, xính lễ nếu đều lấy không ra nói, sao có thể nói được thượng tức phụ. Mắt thấy trong thôn vừa độ tuổi cô nương một đám đều gả đi ra ngoài, mục ra thật là sầu đã chết, này không, lưu yêu mội mười lăm qua đi liền lại thỉnh bà mối tới cửa. Tiếp tục cấp này hai tôn tử tương xem thức phụ. Kết quả này bà mới mới vừa ngồi xuống, không sai biệt lắm ba năm không tin tức một trí quân thế nhưng đã trở lại, một trí quân một nhà phía sau đi theo trong thôn các hương thân. Những người này nhìn đến một trí quân khi đều sợ ngây người, một trí quân ngừng đầu, một thân Tây Trang, nạo khí đến không được, trong thôn này đó các hương thân cùng hắn chào hỏi, hắn đều mặt vô biểu tình ánh mắt bỏ lỡ, một bộ khinh thường với cùng bọn họ nói lời nói bộ ráng. Đại gia vì thế cũng không hề phản ứng Mục Chí Quân, chỉ là xôi nổi đi theo hắn phía sau tới xem hiếm lạ. "Mãi mãi, ta đã trở về." Mục Chí Quân hướng về phía trong viện Lưu Yêu mọi đánh xong tiếp đón, liền bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh tìm kiếm chính mình cha mẹ thân ảnh. Lẽ ra lúc này mới vừa ra 15, trong đất còn không có gì việc nhà nông, như thế nào nhà mình cha mẹ đều không ở trong phòng đâu? Còn có tiểu thúc kia một nhà, như thế nào cũng không ở nhà. Hắn còn trông gậy và ở bọn họ trước mặt khoe ra một phen đâu. Chương 456 Mục Chí Quân đã trở lại hai. Chí Quân, ta không thấy hoa mắt đi. Lưu Yêu Muội xoa xoa đôi mắt, bỗng nhiên đứng dậy, nàng ngón tay ngoài cửa có chút run run. "Mãi mãi, là ta, ta trở về xem ngài." Mục Chí Quân vài bước liền đi tới Lưu Yêu Muội bên cạnh. "Chí Quân, Chí Quân ngươi đã trở lại." Lưu Yêu Muội kích động kéo Mục Chí Quân tay. khẩu âm đều có chút run rẩy. "Ngài nãi, ngươi xem, ta mang theo ngươi cháu râu cùng tằng tôn tử đã trở lại." Mục chí quân mọi nơi nhìn hạ, kéo Trương Văn Nhã tay, lớn tiếng nói: "Này không phải Bạch Quả phụ sao?" Lưu Yêu Mộ vốn dĩ tươi cười đầy mặt theo Mục chí quân tay nhìn về phía cháu râu, kết quả này vừa thấy, khí một ngụm lao huyết thiếu chút nữa nổ ra. "Ngài nãi, ta kêu Trương Văn Nhã, ngài kêu ta Văn Nhã là được." Trương Văn Nhã cười tủm tỉm đối với Lưu Yêu Muội nói: "Cái gì Trương Văn Nhã, này còn không phải là cái kia sao? Hóa Bạch Quả phu sao?" Ngoài cửa vây xem thôn dân, có một người nam nhân tùy tiện nói: "Đích xác đủ sao?" Lại có một người nam nhân chép hạ miệng gật đầu nói: "Trương Văn Nhã cắn cắn hạ môi, thân mình đứng thẳng tắp, nàng làm như không nghe được bên ngoài nghị luận thanh giống nhau, như cũ gương mặt tươi cười doanh doanh nhìn Lưu Yêu Muội. Mộc Chí Quân mấy năm nay sớm tại Trương Văn Nhã ôn nhu hương bị tẩy náo, Trương Văn Nhã vứt bỏ hết thảy theo Mộc Chí Quân đi xa tha hương, Mộc Chí Quân cùng Trương Văn Nhã hai người ở đất khách sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình càng ngày càng tốt. Trương Văn Nhã lại là ở nam nhân đôi hôn chín dục người, đối nam nhân tâm tư đều là trảo chuẩn chuẩn, Trương Văn Nhã thừa dịp hai người cảm tình lửa nóng, liền cùng Mộc Chí Quân giảng chính mình một cái quả phụ như thế nào trước cửa thị phi nhiều. Những cái đó nhàn hắn nhóng nghĩ như thế nào chiếm nàng tiện nghi không thành, liền ở bên ngoài hướng trên người nàng bắt nước bẩn, hủy nàng thanh danh. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là Liều chết không tử, thẳng đến gặp được Mục Chí Quân, mới phát hiện Mục Chí Quân mới là trên đời này duy nhất đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, vì thế liền lấy ra phía trước nam nhân khi chết, dư lại cho nàng sinh hoạt toàn bộ gia sản, nguyện ý bồi hắn vinh đục cùng nhau. Mục Chí Quân cảm động thề đời này chỉ đối nàng một người hảo. Hai người vì thế liền làm kết hôn thủ tục, kết thành phu thê. Kết hôn không bao lâu, Trương Văn Nhã lại sinh một cái nhi tử. Có nhi tử bằng thân, cái này Trương Văn Nhã không bao giờ sợ, nàng rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Vì thế ở Mục Chí Quân đề nghị về quê đến xem cha mẹ khi, Trương Văn Nhã không bao giờ ngần trở. Nàng Trương Văn Nhã cũng tưởng hồi anh vợ thôn làm đám kia nam nhân nhìn xem, nàng Trương Văn Nhã gả người không chỉ có anh tuấn tiêu sái, vẫn là trong thành ăn lương thực hàng hóa. Mộc Chí Quân vừa đến giường dệt Đông Khi, bởi vì đây là hắn duy nhất đường lui, bởi vậy hắn nhưng thật ra thu hồi dĩ vãng tính tình, làm sống làm việc đều là cấp tới, hơn nữa hắn miệng lại sẽ nói, này 2 3 năm hôn thành chính thức công không nói, còn lên làm một cái tiểu lớp trưởng đâu. Đối này, Mộc Chí Quân rất là dương dương tự đắc, hắn rót cuộc hôn ra cái bộ dáng. Người một khi hôn hảo, liên tưởng về nhà cấp những cái đó xem thưởng chính mình người nhìn xem, cái gọi là áo gấm bề làng. Cung chính là ý tứ này, vốn dĩ ăn tiết khi Mục Chí Quân liền tưởng trở về, chính là không khéo nhi tự sinh bệnh, cho nên kéo dài tới hiện tại mới trở về. Nay 2 3 năm, Mục Chí Quân vốn đang thông qua Lý Lương Chí cùng Lưu Ngọc Mai truyền qua tin tức, sau lại Lý Lương Chí luôn là hỏi Mục Chí Quân vay tiền, hai người tan dã trong không vui sau, liền tính là cái toán. Lưu Ngọc Mai hoàn toàn mất đi Mục Chí Quân tin tức, nàng vài lần nghĩ đi hỏi thăm, chính là lại nghĩ đến trước kia Mục Chí Quân dặn dò quá nói, nàng lại sợ đối Mục Chí Quân tiền đồ có gì ảnh hưởng, bởi vậy nhưng thật ra vẫn luôn chịu đựng, chờ Mục Chí Quân trở về tìm nàng. Tiêu láo mãi, Trương Văn Nhã bế lên bên người Nhi Tử, làm hắn mặt hướng tới Lưu Yêu Muội, trêu đùa này Nhi Tử hô. Ngai Mục Chấn Hưng ngai thanh mãi khí phun ra một chữ ra tới. Lưu Yêu Muội tầm mắt lập tức đã bị Mục Chấn Hưng hấp dẫn lại đây, tiểu hài tử đều là phẫn nộ đáng yêu. Lưu Yêu Muội nhìn chằm chằm Mục Chấn Hưng, sắc mặt biến đến hơi chút đẹp một ít. "Nài nại, đây là ta nhi tử, Mục Chấn Hưng, thế nào, lớn lên không kém đi." Mục Chí Quân nhắc tới nhi tử, kia chính là vẻ mặt kiêu ngạo. "Ta thấy thế nào có chút giống ta a." Bên ngoài có người bỗng nhiên nói. "Ta còn cảm thấy giống ta đâu." Lại có nhàn hắn nói, khiến cho một trận cười vang. Lưu Yêu Muội tức khắc sắc mặt lại trầm xuống dưới. Nàng quay mặt đi hướng tới bên ngoài mắng, uống lên nước đái ngựa đi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình đều là cái gì tính tình. Vương lão tam cũng không nhìn xem, ngươi kia đồ vật sớm đều không còn dùng được đi, chính mình sinh không ra đứa con trai, liền đi chiếm người khác tiện nghi. Phi. Vương lão tam bị Lưu Yêu muội mắng trên mặt không nhịn được, hắn thẹn quá thành giận nói, sai được hay không không phải ngươi nói tính, kia đến bạch quả phụ tới giảng. Trương Văn Nhã tức khắc hốc mắt đỏ. Bộ dáng này dừng ở Mục Chí Quân trong mắt, không khỏi đau lòng lên, Mục Chí Quân đối mặt hướng ra phía ngoài biên xem náo nhiệt người, có chút giữ tựa nói, ta mặc kệ trước kia văn nhã trước kia trải qua quá cái gì, hiện tại nàng là ta ái nhân, nếu các ngươi miệng lại không sạch sẽ nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Mục Chí Quân hiện giờ quần áo ngăn nắp, tây trang phẳng phiu, dày da chất lượng, trên cổ tay còn mang giá trị xa xỉ đồng hồ. Trương Văn Nhã đồng dạng là một thân người thành phố thời thượng phong cách Tây trang điểm. Người dựa ý trang mã giữa an, Mục Chí Quân như vậy nhìn so thôn tri thư Trần Hướng Dương nhìn còn có khí thế, hắn lại như vậy lạnh như băng nói ra lời này, như thế đem kia mấy cái vốn dĩ cũng chỉ dám mồm mép bịp người người cấp hủ nhắm lại miệng. Chí Quân, ngươi đã trở lại. Bên ngoài truyền đến Lưu Ngọc Mai thanh âm, "Mục Sinh, Lưu Ngọc Mai còn có một cái quân dẫn đầu xuất hiện ở Mục Chí Quân trong tâm mắt." Ngay sau đó, Mục Can một nhà cũng tới. Nhìn Mục gia này hai huynh đệ còn có ba cái tiểu tử, những cái đó nói xấu người đều không khỏi rụt rụt cổ, miệng đóng lên. "Cha, nương, ta đã trở về." Mục Chí Quân mới vừa nói xong, đã bị Lưu Ngọc Mai ôm cánh tay, gào khóc đi lên. "Con của ta a, muốn chết nương, ngươi như thế nào mới trở về a?" Lưu Ngọc Mai biên khóc biên nói. "Ngươi còn biết trở về?" Mộc Sinh còn lại là khí một cái tát chụp đến một trí quân trên lưng, chẳng qua nải tay dương cao cao, buông xuống lại là nhẹ nhàng. "Cha, nương, chúng ta một nhà đều đã trở lại, đây là các ngươi con râu, đây là các ngươi tôn tử." Mộc Chí Quân một phen kéo qua Trương Văn Nhã, Trương Văn Nhã ôm Mộc Chấn Hưng tiến lên ôn nhu hô một tiếng cha mẹ. "Này không phải Bạch quả phụ sao?" Vương Quế Anh trợn mắt há hốc mồm nhìn Trương Văn Nhã nói, Mộc Sinh cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Một căn còn có Lưu Ngọc Mai càng là sửng sờ ở đường trường. Người cái nghi tử. Một căn phản ứng lại đây sao, một cái tắt liền trộm ở Mục Chí Quân trên mặt. Chí Quân, ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào còn cùng cái này rầy rách ở bên nhau a? Lưu Ngọc Mai thật là trăm triệu không nghĩ tới chính mình nhi tử thế nhưng còn cùng cái này bạch quả phụ kết hôn. Cha, nương, các ngươi xem đây là các ngươi tôn tử, Mục Trấn Hương. Trương Văn Nhã thâm hô một hơi, ôm một chấn hương hướng hai người trước mặt đệ. Trương 457 chú đố quên chuyển nhà. Đây là nơi nào tới con hoang, không phải ta tôn tử. Một căn một phen liền đẩy quá một chấn hương, sức lực to lớn, lớn đến trương Văn Nhã ôm một chấn hương sau này lùi lại vài bước, cuối cùng ngã ngồi ở bùn trong đất. Văn Nhã. Một trí quân trẻ nhanh tiến lên đi ngân khởi trương Văn Nhã, sau đó đối với một căn nộ mục tương đối nói. Ta mang thê tử hài tử trở về không phải cho các ngươi đánh, nếu các ngươi như vậy không muốn nhìn thấy chúng ta, chúng ta đây đi là được." Sau khi nói xong, mục trí quân kéo Trương Văn Nhã, tiếp nhận mục trấn Hưng, liền phải rời đi. Chẳng qua, Trương Văn Nhã lại là dừng lại bước chân, từ trong lòng ngực móc ra một cái bao lì xì, xoay người đưa cho Lưu Ngập Mai. "Cha mẹ, đây là chúng ta mấy năm nay không có ở các ngươi bên người tận hiếu một chút tâm ý." Trương Văn Nhã sau khi nói xong, liền đuổi theo Mục Chí Quân đi rồi. Mà Lưu Ngọc Mai trong tay cái kia bao lì xì, tức khắc đem ánh mắt mọi người đều hút qua đi. Lưu Ngọc Mai nhéo nảy thật dày bao lì xì, vội vàng nhét vào chính mình trong lòng ngực, liền hướng tới Mục Chí Quân rời đi phương hướng chạy tới. Chờ đến Lưu Ngọc Mai đuổi theo Mục Chí Quân, Mục Chí Quân chỉ là lưu lại một địa chỉ cấp Lưu Ngọc Mai, làm các nàng suy nghĩ cẩn thận lại đi tìm hắn sau. liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Lưu Ngọc Mai nhìn nhi tử đi xa sau, nàng móc ra bao lỉ xì đếm đếm, bên trong trang suốt 100 đồng tiền. Nàng tức khắc hỉ đôi mắt đều tìm không thấy, có này tiền, nàng ái quân tuyệt đối có thể cưới được tứ phụ. Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc Mai đem tiền nhét vào trong lòng ngực, lập tức hướng tới chính mình ra đi. Chờ đến Mục Sinh mang theo một cái quân khi trở về, Lưu Ngọc Mai vội vàng móc ra này tiền cấp ra hai xem. Xem tại đây số tiền phân thượng, mục xinh sắc mặt đẹp rất nhiều, một gái quân càng là vui mừng ra mặt. Lưu Yêu Muội ở nhà chờ đến buổi tối, cũng chưa thấy đại nhi tử cùng con dâu cả tới giảng kêu Bao Lǐ Xǐ có bao nhiêu tiền sự, nàng cuối cùng ngồi không được chạy tới Lưu Ngọc Mai gia. Lưu Ngọc Mai đẩy nói đuổi theo mục trí quân sâu đem Bao Lǐ Xǐ còn cho hắn, Lưu Yêu Muội tuy rằng không tin chính là lại cũng không có biện pháp, cuối cùng đành phải hậm hực đi rồi. Có này số tiền Hơn nữa lại đi trong thành tìm một hồng xảo muốn một ít tiền, Lưu Ngọc Mai thực mau liền cấp một cái quân nói thượng một phòng tức phụ, chóp đến Mục Vĩnh Huy ở nhà quang ngã buồn quang na chén, Mục Vương Quế anh cho hắn chạy nhanh cũng tìm tức phụ, nếu là không có tiền, liền đem Mục Dạng Mây đỏ gả đi ra ngoài đổi lễ hỏi. Mục Dạng Mây đỏ năm nay 17 tuổi, ở trong thôn đã sớm là cái gái lơ thì, chính là Mục Dạng Mây đỏ lại là một lòng một dạ muốn đọc sách, nàng đọc sách thượng có thiên phú. Thành tích phi thường lưu dị, không chỉ có thuận lợi thi đậu trong huyện Cao Trung, càng là ở Cao Trung thành tích cầm cờ đi trước, lão sư nói nàng thành tích thi đại học là không thành vấn đề. Mục Vĩnh Huy lời này đem mục dạng mây đỏ khí ở trong phòng thẳng khóc, cuối cùng vẫn là Vương Quế anh hứa hẹn về nhà mẹ đẻ vay tiền, lúc này mới làm Mục Vĩnh Huy ngừng nghỉ xuống dưới. Sơ tam sinh hoạt, khẩn trương mà lại bận rộn, trên cơ bản chính là 3 ngày một tiểu khảo, 5 ngày một đại khảo. Ở mục tú lần thứ 3 khảo toán ban đệ nhất thời điểm, trong ban các bạn học đều bắt đầu kinh ngạc, sôi nổi khắp nơi hỏi tham vị này tân đồng học lai lịch. Thật mau, liền có tin tức linh thông đồng học liền hỏi tham gia tới. Nàng là nhảy lớp tới. Nàng trước kia là sơ nhất nhất ban, nàng lần này nhảy lớp khảo thí, nghe nói còn khảo chúng ta sơ tam giai đoạn đệ nhất danh đâu. Đại gia châu đầu ghé tai truyền lại mục tú tin tức, thường thường trong đám người truyền đến tiếng kinh hô. Mộc Tú cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, các bạn học xem ánh mắt của nàng bắt đầu quái quái, bất quá đối này, Mộc Tú nhưng thật ra không chút nào để ý. Trước mắt sơ tam chương trình học giảng bay nhanh, ở hai cái tháng nội đem sở hữu sách giáo khoa nội dung nói xong, liền bắt đầu đem mùng 1 đến sơ tam chương trình học tới cái đại ôn tập. Đối với Mộc Tú tới giảng, giống tiếng anh toán học hóa học vật lý này đó đều không phải vấn đề, nàng mỗi ngày dùng thời gian nhiều nhất chính là ngâm nga rốt cuộc chính trị cùng lịch sử địa lý những cái đó nội dung, tuy rằng nàng trí nhớ lại hảo, nhưng là mấy năm nay không thấy, muốn hoàn chỉnh Bolsonaro dưới, vẫn là yêu cầu tiêu phí điểm nhi công phu. Trùng chiêu khảo thí tuy rằng không có xác định ở khi nào, nhưng là bao năm qua tới, đều là ở tháng 6 hạ tuần, trước mắt đã tới rồi tháng 4 hạ tuần, khoảng cách trung khảo càng ngày càng gần. Tống thuận lợi ra nhà mới thuận lợi làm xong, so ban đầu dự định kỳ hạn công trình trước tiên nửa tháng. cân hoàn công tiền, tổng cộng hoa 8700 đồng tiền, lập tức đem hắn cùng Chu Đỗ Quyên này một năm kiếm hơn phân nửa toàn bộ dùng xong rồi, hai người tính toán, khẽ cắn môi, đem còn thừa tiền cũng đem ra, thêm vào gia cụ. Một thú bọn họ đi trước tham quan một phen, xem mục tiểu thụ đều tấp lưới. Nay tân phòng cải thành lúc sau, Chu Đỗ Quyên cha mẹ chồng Tống Thành Quân cùng Tôn Ngọc Phượng là khẳng định muốn dọn lại đây ở. Lầu 2 kia một tầng chính là để lại cho bọn họ phòng cùng đại gia cùng nhau ăn cơm địa phương. Chu Lộ quên cấp hai vợ chồng già phòng ngủ thêm vào một trương giường lớn, tủ quần áo cùng gương trang điểm, cấp Tống Thành Quân chuẩn bị một gian thư phòng, mua mấy cái giá sách, còn có một gian phòng đặt tạp vật, nhà ăn vị trí thả một trương đại bàn ăn, hoàn toàn đủ này cả gia đình người ăn cơm. Sofa cũng mua trước mắt nhất lưu hành một thời lò xo so sofa, có thể nhẹ nhàng ngồi xuống 5 6 cá nhân. Ăn cơm xong, người một nhà ngồi ở trên sofa tâm sự thiên, miễn bàn nhiều thứ tí. Lầu 1 vốn dĩ không có thiết trí phòng ngủ, ở thiết kế hảo bản vẽ lúc sau, Mục Tú nhớ tới tiểu Liên xe lăn hành động không tiện, vì thế lại ở lầu 1 vốn dĩ bày biện đồ án vật mặt tường về phía trước lại xây một mặt tường, vừa lúc ở dựa tường vị trí thượng ra tăng rồi một cái phòng ngủ, ánh mặt trời dư thừa, không khí cũng lưu thông. Thu giãn mồ hai mẹ con người cần mẫn có khả năng. Cấp Chu Đỗ Quyên giúp không ít bội, hơn nữa cha mẹ chồng còn có đã nhiều năm mới có thể về hưu, cho nên nhất định phải cho các nàng hai cái an bài cái thích hợp nơi. Lầu 3 chính là Chu Đỗ Quyên vợ chồng hai người phòng ngủ, trên lầu không có phòng bếp, làm thành bốn cái phòng ngủ, ba cái nhi tử một người một gian. Chu Đỗ Quyên rốt cuộc có thể có được tha thiết ước mơ giường lớn, nàng tuyển lớn nhất một trường giường, bên cạnh lại phóng thượng một trường tiểu giường. Hoàn toàn có thể ngủ hạ bọn họ vợ chồng hai người cùng ba cái hài tử. Đây là nàng vẫn luôn muốn. Không, có gì so buổi sáng vừa mở mắt là có thể nhìn đến quan trọng nhất người càng làm cho người vui vẻ sự tình. Tú, chờ về sau chúng ta có tiền, cũng lộng cái như vậy trụ, ngươi xem, nhiều sạch sẽ. Mục tiểu thụ vốn dĩ rất thích mang sân phòng, chính là chu lô quên gia phòng ở nàng cũng thích. Hanh hành hành, hành tỷ, chờ về sau chúng ta cũng lộng cái Mộ Tú không phải nói giỡn, nàng là khẳng định muốn ở thủ đô Lộng Phong ở trụ. Lần này phòng ở, tất cả mọi người thực vừa lòng, đặc biệt là Tôn Ngọc Phượng cùng Tống Thành Quân, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, đời này thế nhưng còn có cơ hội có được thuộc về chính mình phòng, hơn nữa là như thế này rộng mở sáng nơi phòng, rốt cuộc không cần cùng người khác té xài chung buồng vệ sinh cùng phòng bếp. Tôn Ngọc Phượng tìm người được chọn cái ngày hoàng đạo, vừa lúc lại là cuối tuần, ở nhà mới đại bầy một hồi. Thỉnh không ít bạn bè thân thích. Chương 458 một tú lạc đơn. Trong bữa tiệc bao nhiêu người đều khen ngợi Tôn Ngọc Phượng thống thành quân hai vợ chồng gia hảo phú khí, nhi tử con dâu có khả năng, còn có ba cái tôn tử, quả thực là làm người hâm mộ. Tôn Ngọc Phượng trên mặt đều mau cười đôi nổi lên nếp gấp, đặc biệt là một cái nhà xưởng nhân viên tạm vụ nhóm nhìn đến nàng này chỗ phòng ở, kia trong mắt tàng đều tàng không được hâm mộ ghen ghét, làm nàng trong lòng thực hưởng thụ. Lần này nàng thật đúng là Dương Mi thổ khí. Đỗ Quên a, đường mệt, bên ngoài ta chiếu cố đâu, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Tôn Ngọc Phượng nhìn Chu Đỗ Quên sắc mặt có điểm tái nhợt, quan tâm hỏi. Không thể không nói, Tôn Ngọc Phượng là cái phi thường thức thời người, Chu Đỗ Quên không kiếm tiền ở nhà thời điểm, nàng liền trừng cái mũi trừng mắt, tìm nàng phiền toái, không, có một cái sắc mặt tốt, không, có một cái hảo ngữ khí. Hiện giờ Chu Đỗ Quên kiếm tiền Đặc biệt là lần trước Tôn Ngọc Phượng tuy rằng lầm ý một phen, nhưng là sau lại biết này cửa hàng đều dựa vào chu đốc quên cùng chu đốc quên nhà mẹ đẻ khi. Tôn Ngọc Phượng trở về suy nghĩ mấy cái buổi tối sau, nghĩ thông suốt về sau, nàng liền bắt đầu chuyển biến thái độ, đối chu đốc quên hỏi han cần, gương mặt tươi cười mà trống đỡ, cùng thay đổi một người dường như, hiện giờ hai người như vậy làm bên ngoài người nhìn đến, đều cảm thấy này đối mẹ chồng nàng dâu ở chung cùng thân mẫu nữ giống nhau. Nương Ta không có việc gì, hơi chút ăn chút nhi đồ vật thì tốt rồi. Chu Đỗ quên là đói, liền ngồi nơi này ăn chút nhi. Tôn Ngọc Phượng đem Chu Đỗ quên ấn ở nàng vị trí thượng, cầm nồi đũa cùng chén, nàng quay người đi theo đại gia nói chuyện phiếm đi, kỳ thật là đi nghe đại gia khen ngợi đi. Nay bữa cơm ăn khách và chủ tận hoan, tới rồi buổi chiều tam điểm, các khách nhân mới tản xong, đại gia cùng nhau thu xếp đem đồ vật toàn bộ thu thập sạch sẽ. Tiểu Dương Bên kia tiền thuê nhà đến sang năm 2 tháng phân đến kỳ đi, còn có 10 tháng đâu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mục túi ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi thời điểm hỏi. Lâu một đính làm ngăn tủ còn muốn một tháng mới có thể làm tốt, đến lúc đó, bên này cũng kinh doanh, bên kia cũng kinh doanh. Nói cho lao khách hàng, cửa hàng dọn đến bên này, tỉnh lại ra tìm không thấy địa phương, chờ lưu lượng khách đều ổn định ở, liền hoàn toàn dọn lại đây, bên kia không tới kỳ liền không tới kỳ đi. Đông Thuận Lợi suy nghĩ một chút trả lời nói: "Ừm, bên kia có thể trước đem con thỏ kéo qua tới, giữ ở bên trong, không thể tiện nghi chủ nhà, nàng kiếp không phải tiền thuê nhà quý sao? Quý cũng muốn trả giá điểm nhi đại giới, làm nàng về sau quét dước sân đều phải hao chút nhi công phu." Mục Tú xấu xa nói: "Ngươi này đứa bé lanh lợi, thật là có thủ toán tất báo, ha ha ha, ta thích, bất quá, ta không giữ quá con thỏ, vạn nhất đã chết làm sao bây giờ?" Đông thuận lợi nở nụ cười. "Hảo dưỡng thực, chỉ cần cấp ăn là được, lần sau làm Trần Đại gia trước kéo qua tới 60 chỉ, ngươi thử xem sẽ biết, Trần Đại ca sẽ sắt con thỏ, cuối tuần lại đây giúp cái nửa ngày vội là được." Mục Tú nhìn thoáng qua Trần Húc Huy. "Tống thúc, sắt con thỏ đơn giản thực, giáo một chút liền biết, theo sau ta dạy cho ngươi." Sắt con thỏ đối Trần Húc Huy tới nói thật là một bữa ăn sáng. "Hảo, nếu chủ nhà lúc trước ghê tởm ta một lần, Ta lần này cũng ghê tởm ghê tởm nàng. Tống Thuận Lợi nghĩ đến Vương Đại Tỷ tức giận bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng lúc trước bị lấp kín kia khẩu hởn rỗi toàn tiêu. Chờ đến 10 tháng sau, Vương Đại Tỷ tới thư phòng, trong viện tràn ngập một cổ tao vị, còn có trên vách tường kia khả nghi màu vàng, đó là con thỏ nước tiểu ở góc tường, tẩy không sạch sẽ dấu vết, còn có kia không xử lý sạch sẽ con thỏ phân, quả thực mau khí hôn mê bất tỉnh. Tống Thuận Lợi kỳ thật còn xem như thiện tâm. Không, có đem con thỏ bỏ vào trong phòng, mà là ở trong sân, bằng không, này phong ở khẳng định đạp hư trụ không được, đây đều là về sau sự tình. Từ một tú các nàng giúp Tống Thuận Lợi chuyển nhà lúc sau, thức mau liền tiến vào tháng 5 phân, Lục Nguyên Tin cũng gửi qua bưu điện tới rồi một tú trong tay, hắn nói cho một tú, đem ở tháng 5 10 hào đi vào Tô trợ phía Nam, số 11 hoặc là số 12 sẽ tìm đến một tú, đến lúc đó Hắn sẽ bồi mục tú đi gặp cái kia điên nữ nhân. Mục Tú không nghĩ tới, Lục Nguyên thật sự sẽ bồi nàng đi, nàng trong lòng tràn ngập chờ mong, không biết vì cái gì, nàng chính là đối cái tiếp cùng chính mình lớn lên, có chút giống điên nữ nhân, có loại mặc danh tò mò. Rốt cuộc tới rồi số 11 ngày đó, Mục Tú trạng vạng tan học, hướng chủ nhiệm lớp Thỉnh Hảo giả, chi đi rồi Trần Húc Huy lúc sau, liền bắt đầu chờ Lục Nguyên, chỉ là vẫn luôn chờ đến mau thượng tiết tự học buổi tối. Còn không, có thấy Lục Nguyên xuất hiện. Xem ra, hẳn là ngày mai mới có thể đến, ta về trước ra đi. Mục Tú nghĩ đến tin thượng việc này, hôm nay Lục Nguyên không có đến, kia hẳn là ngày mai đi, tuy rằng chỉ là chậm một ngày, nhưng mà Mục Tú trong lòng lại là mạc danh mất mát. Mục Tú dọc theo tiểu đạo hướng trong nhà đi đến, chỉ là ngoài ý muốn gặp mấy cái lão người quen. Nguyên Lai, like, vẫn là tiền trình ca ca tiền tiến, còn có lần trước mấy người kia Một tú vốn tưởng rằng là trùng hợp gặp được, không nghĩ nhiều chuyện, dựa vào ven tường, chuẩn bị chờ bọn họ đi qua lúc sau lại đi, chỉ là không nghĩ tới, vài người đã quan sát nàng thật lâu, liền chờ thu thập nàng đâu. Lần trước ngươi đủ tàn nhẫn, ta đôi mắt sưng lên mau một tuần, lần này, ta cũng không nói không đánh nữ, phải cho ngươi điểm nhi giáo huấn." Tiền Tiến Hung tận nói. Lần trước qua đi, một là bọn họ mấy cái đôi mắt sắc thật bị thường, không thoải mái, lăn lộn một tuần. Đôi mắt mới hào lên, nhị là bọn họ sợ Mục Tú thật đi nói cho lão sư, cho nên vẫn luôn án binh bất động, cuối cùng nhìn đến lão sư không có bất luận cái gì động tĩnh, bọn họ liền nghi lẩm, Mục Tú không dám nói cho lão sư. Chỉ là lần trước đánh nhau quá mất mặt, nhất thời không ngại, thế nhưng bị một cái nữ làm thành như vậy, cái này làm cho Hoành Hành ngang ngược quán này đám người đều nuốt không dưới khẩu khí này, cuối cùng là tiễn trình ra cái siêu chú ý. làm cho bọn họ ở tới gần trung khảo một tháng, đem Mục Tú cánh tay ngoài ý muốn lỏng gãy xương. Như vậy, Mục Tú liền xem không được thư, lấy không dậy nổi bút, thế tất ảnh hưởng nàng khảo thí, đối với học tập người có thành tích tốt tới giảng, thi không đậu một cái tốt trường học là thống khổ nhất sự tình. Không thể không nói, tiền trình tiểu tử này hư thấu, vẫn là cái loại này thông minh hư thấu, không chỉ có muốn cho Mục Tú thân thể bị thương, liền tâm linh cũng muốn cho nàng đòn nghiêm trọng. chỉ là Mục Tú luôn là bên người bồi cái kia tiểu thư ngốc, tiền trình một đám người nhìn chằm chằm Mục Tú thật lâu. Lần này Mục Tú lần này là đơn, cho bọn họ một cái cơ hội tốt. Vài người song tới, tiền tiến trong tay cầm một cái cánh tay thô gậy gộc, đối với bên người hai người ý bảo đi ấn xuống Mục Tú tay. Ta xem các ngươi thật là cẩu không đổi được căn phân, ta lần trước vẫn là giáo huấn các ngươi quá nhẹ. Mục Tú thật không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng còn dám tới tìm nàng, nàng tâm niệm vừa động, Một cái loại nhỏ gây kích điện liền nắm ở trong tay. Nghe được Mục Tú nói, vài người đều thẹn quá thành giận, nhanh chóng hướng nàng tới gần. "Lần này không cho ngươi điểm nhi giáo huấn, ngươi liền không biết cái gì gọi là sợ." Tiên Tiến Hung tận sau khi nói xong, liền cao cao giơ lên một đồng. Mục Tú đôi mắt nhìn chằm chằm đang ở tới gần mấy người, trong đầu đang ở tự hỏi, trước điện cái nào người, từ nơi nào phá vây? Chương 459 xin ha Đang ở mục tú chuẩn bị động thủ khi, nàng đông nhiên nhìn đến cuối cùng biên đi tới một hình bóng quen thuộc, nàng trong lòng vui vẻ, là lục nguyên tới. Mục tú nhìn đến lục nguyên đồng thời, liền nghe được ai u một tiếng. Đi ở cuối cùng một tên côn đồ phát ra tiếng kinh hồ, tiếp theo liền ôm bụng ngồi sổm xuống dưới, mọi người đều là sướng sốt. Đồng thời sau này nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hứng cao đỉnh bản nam tử đem chân bông, đi ở cuối cùng biên tên côn đồ mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Ngươi là ai? Tìm chết đúng không? Tiên tiến mấy người nhìn đến không biết từ nơi nào toát ra tới Lục Nguyên, đều phẫn nộ rồi. Người này thật là ăn gan hùm mật gấu, cũng dám đối bọn họ động thủ, thật là không muốn sống nữa. Tiễn tiến hung ác quát lớn xong sau, hướng tới đại gia một ý bảo, mấy người lập tức rời đi mục tiêu, đồng thời triều Lục Nguyên vây đi. Lục Nguyên nhíu chặt hai hàng lông mày, nhìn trước mắt này đàn tên côn đồ, nhìn một vòng lúc sau, Ánh mắt tỏa định đang nói chuyện tiền tiến trên người. Lục Nguyên nhận định tiền tiến sau, chút nào không ngô nghĩa, nháy mắt thúc dục chính mình lại bước, sắp tới đem tới tiền tiến trước người thời điểm, đột nhiên ngã lên, ở mọi người còn không kịp phản ứng thời điểm, một cái trọng quyền cũng đã ổn định vững chắc nện ở tiền tiến huyệt thái dương chỗ. Tiền tiến ứng mà ngã xuống, mặt khác vài người vội đi nâng. Đại gia cùng nháo thượng. Tiền tiến chỉ cảm thấy mắt đầy sao xẹt, đầu óc phát trướng, hắn càng vẫn nộ rồi. lớn tiếng hét to nói: "Người này thật là quá âm hiểm, nói động thủ liền động thủ, còn xuống tay như vậy tàn nhẫn. Lão đại bị đánh này như thế nào có thể nhẫn?" Dư lại mấy người tuy rằng nhìn Lục Nguyên thân thủ như vậy nhanh nhẹn, có chút sợ hãi, nhưng là bọn họ ỷ vào người nhiều, liền toàn bộ hướng Lục Nguyên vọt tới, mỗi người ánh mắt dữ tợn, dường như muốn đem Lục Nguyên cấp sinh xôi xé nát giống nhau. Lục Nguyên lại là mặt không đổi sắc, xoay người huyền chuyển nhẹ nhàng về phía sau thối lui. lập tức liền cùng mọi người kéo ra khoảng cách. Vài người nhìn đến Lục Nguyên về phía sau chạy, cho rằng hắn sợ hãi, vì thế càng thêm nhanh chóng đuổi theo lại đây. Nhưng là lúc này Lục Nguyên lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, xoay người lại, lại hướng về phía đám côn đồ chạy vội lại đây, mượn dùng chạy bộ lực lượng, kia chớp đá ra một chân, một tên côn đồ thẳng tắp bay đi ra ngoài, một cái hoàng mỹ cho giữ trụp ngồi rơi xuống đất, toàn bộ khuôn mặt thật mạnh va chạm tới rồi trên mặt đất. Lục Nguyên ngay sau đó lại hướng tả một cái cất bước, thân mình đi xuống một thấp, vươn tả quyền hung hăng một quyền đánh vào bên trái cái này tên côn đồ bụng nhỏ bộ, đem hắn đánh ngã xuống đất, sau đó đứng dậy dùng sức một chân đạp ở trên người hắn, dùng sức đạp hai chân sau, lại bắt đầu chạy về phía mặt khác vài người. Thật mau, mấy tên côn đồ đều nằm trên mặt đất, thống khổ rên rỉ. Nay huyết thệ phát sinh quá nhanh, một tú đều xem ngây người, Lục Nguyên nguyên lai còn có như vậy một tay. Bộ dáng này thoạt nhìn thật là qua xoái, chắc không được trong TV chung, những cái đó anh hùng cứu mỹ nhân ngạnh lần nào cũng đúng, cái này thật sự sẽ làm người có như vậy một tí xíu tâm động. Lục Nguyên bước nhanh đi đến một tú bên người, đỡ nàng bả vai, trên dưới tả hữu đều nhìn một lần, nhìn đến nàng lông tóc chưa thương, lúc này mới yên lòng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lục Nguyên trong thanh âm đều là chàn đầy xin lỗi. Bởi vì trên đường cạn xe... Cho nên Lục Nguyên đã tới chậm một bước, bất quá cũng may vẫn là chạy đến. Chỉ là tưởng tượng đến nếu không phải chính mình kịp thời đuổi tới hoặc là chậm lại đến ngày mai lại đến, Mục Tú sẽ tao ngộ đến tình huống, Lục Nguyên thật là khống chế không được chính mình lý trí, muốn làm những người này đều biến mất rốt. "Mục Tú, ngươi nói những người này xử lý như thế nào?" Lục Nguyên ánh mắt sắc bén nhìn về phía trên mặt đất đám kia người. "Lần trước ta đã cảnh cáo bọn họ, Không nghĩ tới bọn họ còn dám như vậy, lần này không thể nhẹ tha cho bọn hắn, ta đây liền đi tìm lão sư lại đây. Mục Tú phía trước vốn tưởng rằng những người này chỉ là nho nhỏ làm ác, nhưng là không nghĩ tới những người này thế nhưng như thế không biết hối cải, những người này cần thiết cấp một cái giáo huấn, bằng không lưu chưa chính là hại người. Ta đi tìm đi, ngươi bị những người này ẩu đả bị thương, tinh thần thượng cũng bị cực độ kinh hách, yêu cầu xin nghỉ tu dưỡng một đoạn thời gian. Ta là bác sĩ, đã thắc bằng Huy đem ngươi đưa đến bệnh viện." Lục Nguyên Phong thả ung dung nói. Mục Tú nghe xong đầu tiên là sửng sốt, nhưng là nháy mắt liền minh bạch lại đây, này thật là một cái xin nghỉ hảo lý do. "Hảo, ta đi về trước cùng tỷ của ta công đạo một tiếng." Mục Tú cố nén cười nói, "Đại ca, cậu ngươi ngàn vạn đừng đi. Chúng ta biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa." Tiên côn đồ một người nghe được hai người muốn đi tìm lão sư chạy nhanh ra tiếng xin tha. Hào Hán: "Không. Anh hùng, cầu xin ngươi, ngàn vạn không cần đi nói cho lão sư." Ngay sau đó lại có người cầu xin nói: "Một đám nam sinh khi dễ một người nữ sinh, không phải uy phong thực, hiện tại đều biến thành nạo loại. Thật là mất mặt." Mục Tú trào phúng nói: "Là chúng ta sai rồi, chúng ta không tiền đồ." Hào Hán: "Để cô nãi nãi." Mục Tú đánh ghế tên côn đồ Xin Tha thành Cô nãi nãi, cô nãi nãi. Mấy tên côn đồ này đồng thời hướng về phía một tú hồ. Tiêu côn nãi nãi cũng không buông tha các ngươi. Một tú điếu môi, sau đó đối với Lục Nguyên nói, chúng ta đi. Lục Nguyên nhìn một tú trêu đùa này, đàn lưu manh bộ dáng không khỏi quẹ miệng giơ giơ lên. Hảo Lục Nguyên đứng sau, một tú liền chạy nhanh về trước ra đi, Lục Nguyên còn lại là bước nhanh đi đến trong trường học mặt, thực mau. Trường học bảo vệ khoa mang theo vài người cùng nhau ra tới, đem mấy người này mang về trường học. Mục Tú, ngươi sao đã trở lại? Mục tiểu thụ đang ở trong nhà quét dác, đương nhiên Mục Tú liền đã trở lại, nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mục Tú. "Tỷ, là như thế này một chuyện Mục Tú mau ngôn mau ngữ đem chuyện vừa rồi nói một lần." Mục tiểu thụ nghe xong tức khắc trong cơn giận dữ, liền lục nguyên vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, cũng cứu Mục Tú đều quên hỏi, nàng xoay người vọt vào phòng bếp. Cầm lấy một phen dao phay liền phải hướng trường học đi tìm đám kia người tính sổ. "Tỷ, ngươi ngàn vạn đừng." Mục Tú nhìn đến chói lọi loại dao phay, chạy nhanh tiến lên ngăn lại Mục tiểu thủ. "Xem ta không băm bọn họ, còn tuổi nhỏ không học giỏi." Mục tiểu thủ cảm xúc kích động nói, "Kia cũng không thể can phạm pháp sự, tỷ, ngươi trước đừng đi, đợi chút xem Lục Nguyên lại đây nói như thế nào." Mục Tú ngăn cả nói. "Đúng rồi, Lục Nguyên như thế nào tới?" Mộc Tú thụ lúc này mới nhớ tới vấn đề này. Ta cũng không biết, đợi chút hắn lại đây, hỏi một chút hắn. Mộc Tú dứt khoát đem việc này ném cho Lục Nguyên giải thích. Lục Nguyên lúc này ở trường học, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần, thật mau, Mộc Tú chủ nhiệm lớp chú lão sư cũng chạy tới bảo vệ khoa. Mộc Tú bị thương, ta là một người bác sĩ, lúc này đã làm ta bằng hưu trước mang theo Mộc Tú đi bệnh viện xử lý, chỉ là này vài tên học sinh vẫn là muốn giao cho trưởng học xử lý. Lục Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Một tú chịu thương nghiêm trọng sao? Nay lập tức liền phải trung khảo, như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Chu lão sư vừa nghe Ô Diễm học sinh bị thương, tức khắc số giật. Lúc này còn không xác định bọn họ chính là dùng này đem vậy gỗ đánh một tú tay cùng chân. Lục Nguyên chỉ vào bên cạnh gậy gỗ. Chương 460 gãy xương. Mọi người xem hướng gậy gỗ, đều hít ngược một hơi khí lạnh. Này gợi gục đánh tới bọn họ trên người đều chịu không nổi, huống chi vẫn là mục tú, như vậy mảnh mai nữ hài tử. Lão sư, chúng ta là Hoan Uổng, chúng ta căn bản không có tới kịp đánh mục tú, đã bị hắn đánh thành như vậy. Một tên côn đồ chỉ vào Lục Nguyên, lớn tiếng kêu oan. Chính là, ngươi xem chúng ta đều bị đánh thành như vậy, sao có thể lại đi đánh mục tú? Tiên Tiến cũng hô to lên. Các ngươi đang ở đánh mục tú, ta nghe được nản tiếng kêu cứu. Lúc này mới ngăn lại các ngươi bạo hành, nếu các ngươi không tin, ta đây liền đi bệnh viện khai trần bệnh chứng minh đi." Lục Nguyên nghiêm túc nói. "Tiên tiến, phía trước liền nghe nói các ngươi vài người vẫn luôn đều khi dễ đồng học, trước kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, khác đồng học cũng không so đo, kết quả các ngươi hiện tại thế nhưng làm ra ẩu đả nữ đồng học sự tình, ta sẽ đăng báo hiệu trưởng, nhất định phải cho các ngươi khi dễ quá đồng học một cái công đạo." Chu lão sư khế tay đều run lên, Xoay người liền rời đi bảo vệ khoa, hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến. Tiên tiến đoàn người tức khắc mắt choáng váng, trong lòng đều hiện lên một ý niệm, lần này xong đời. Ta về trước bệnh viện, ngày mai sẽ là mục túa gia trưởng mang theo chẩn bệnh chứng minh tới trường học, cảm ơn đại gia. Lục Nguyên Phi thường có lễ phép cùng bảo vệ khoa lão sư nói xong, cũng rời đi trường học. Mục tiểu thụ ở trong nhà tả mong hữu chờ, rốt cuộc chờ tới rồi Lục Nguyên lại đây, nàng vội vàng đón đi lên. Lục Nguyên, thế nào? Tên nhỏ tỷ, kia mấy cái khi dễ Mục Tú đồng học đã giao cho giáo sư, trường học sẽ xử lý, ta sáng mai đi trước bệnh viện, tìm người quen khai cái chẩn bệnh chứng minh, lại lấy điểm nhi thạch cao trở về, cấp Mục Tú đánh hảo, sau đó ngươi ngày mai sáng sớm đến trường học, nói Mục Tú thương tương đối nghiêm trọng, giáo sư khẳng định muốn lại đây xem xét, nhìn đến Mục Tú thương thành như vậy, nhất định sẽ không nhẹ tha kia mấy cái đồng học. Lục Nguyên đã nghĩ kỹ rồi xử lý như thế nào? "Hảo, ngươi biện pháp này hảo." Mục tiểu thụ vừa nghe đôi mắt liền sáng, ngay sau đó lại cau mày nói, "Ai, này đều mau chúng khảo, mục tú này khẳng định thượng không thành học, muốn ở nhà dưỡng thương, này học tập thành tích theo không kịp làm sao bây giờ a?" "Tỷ, ta tự học năng lực ngươi còn chưa tin a, theo ta hiện tại trình độ, không đi học đều có thể khảo toàn huyện thành đệ nhất." Mục tú hảo không khiêm tốn nói. Mộc Tiểu Thụ nghĩ lại tưởng tượng, thật là như vậy, nàng nhìn về phía Lục Nguyên, rốt cuộc hỏi ra trọng điểm. "Lục Nguyên, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, như thế nào vừa lúc cứu Mộc Tú?" "Tên nhỏ tí, ta lần này là tới bệnh viện lấy trước kia kiến tập báo cáo, thuận tiện mang theo mấy quyển tư liệu bài tập cấp Mộc Tú, nghĩ đưa qua đi liền đi rồi, không nghĩ tới đi đến trường học bên cạnh, liền nhìn đến có người khi dễ Mộc Tú, liền đem nàng cứu xuống dưới." Lục Nguyên bằng thẳng nói, giống như thật là như vậy một chuyện. Lục Nguyên, ngươi thật là lợi hại, vài cái tử liền đem mấy người kia đánh ngã. Mục Tú ở một bên tán dương, nàng là thật không biết Lục Nguyên biết công phu. Ta luyện qua tán đánh, lại đến vài người cũng không có vấn đề gì. Lục Nguyên lúc này vô cùng cảm tạ Từ Trung Nguyên, lúc trước buộc hắn luyện tán đánh, chịu nhiều đau khổ, chính là hiện tại lại có thể bảo hộ chính mình quan trọng người. Các ngươi hai cái cũng chưa ăn cơm đi. ra đi lộng điểm nhi ăn. Mục tiểu thủ cũng thực cảm kích Lục Nguyên cứu Mục Tú. "Lục thúc thúc, ngươi tồi giúp ta nhìn xem đệ mục này như thế nào làm đi." Mục Xuân Phong mới vừa vẫn luôn nằm bò làm bài tập, lúc này ngẩng đầu đối Lục Nguyên ngọt ngào nói, "Hảo." Lục Nguyên đi vào Mục tiểu thụ bên lười, bắt đầu cho nàng giảng giải. Mục Tú tách trở lại phòng, thay đổi cái sạch sẽ quần áo, đem đầu tóc cũng chải vớt chỉnh tề, sau đó vào phòng bếp hỗ trợ. Trần Húc Huy thượng tiết tự học buổi tối thời điểm, liền nghe nói có cái nữ đồng học bị người đánh, lúc ấy hắn trong lòng liền có chút thấp hỏng, vội vàng hướng lão sư xin nghỉ, chạy tới mục tú lớp nhìn thoáng qua, không thấy được mục tú, hắn liền vội vàng hướng trong nhà chạy đến. Chờ đến Trần Húc Huy thở hổn hển đẩy cửa ra, liền nhìn đến Mục Tú cùng Lục Nguyên đang ở nhà chính ngồi ăn cơm, hai người không biết đang nói chuyện cái gì, Mục Tú trên mặt tươi cười lạ như vậy vui vẻ. Lục Nguyên cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, kia tươi cười chắc hắn đôi mắt có chút đau. "Trần đại ca, ngươi như thế nào đã trở lại?" Mục Tú nghe được tiếng vang, nhìn lại đây, kỳ quái hỏi: "Ta ở trong ban nghe nói có cái nữ đồng học bị khi dễ, ta lo lắng là ngươi, liền xin nghỉ trở về nhìn xem." Trần Húc Huy sau khi nói xong lại nói tiếp, "Bất quá, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi." "Trần đại ca, là ta." Mộc Tú vẫn chưa dầu dễm, đem sự tình ngọn nguồn lại lần nữa nói một lần. Trần Húc Huy nghe từng đợt nghĩ mà sợ, lúc này xem Lục Nguyên ánh mắt, cũng không có vừa rồi như vậy tràn ngập đi ý, rốt cuộc hắn cứu Mộc Tú. Chính là bọn họ đều nói ngươi nằm viện, đây là có chuyện gì? Trần Húc Huy nhớ tới các bạn học đều nói nữ đồng học bị thực trọng thương. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị Mộc Tú đưa bọn họ kế hoạch nói cho Trần Húc Huy, rốt cuộc Trần Húc Huy còn muốn đi học, không thể nói lỡ miệng. nên như vậy, cho bọn hắn cái giáo huấn, bất quá, ngươi thỉnh nghỉ dài hạn, liền không hề đi đi học. Trần Húc Huy Trần trả lời, chờ đến trung khảo thời điểm, ta lại qua đi. Mục Tú gật đầu nói, trường học có cái gì tin tức, ta đều trước tiên trở về nói cho ngươi. Trần Húc Huy cảm thấy như vậy cũng hảo, tình mấy người kia đã chịu sự phạt ghi hận, lại đến tìm Mục Tú phiền toái. Buổi tối, Lục Nguyên hồi khách sạn ở Chờ đến ngày mai xong xuôi sự tình lại qua đây. Ngày hôm sau, Lục Nguyên đi bệnh viện, tìm được trước kia lão sư, thuyết minh tình huống, khai một cái chân trái chân bộ gãy xương cùng tay trái xương má gãy xương chứng minh, lại mang theo thạch cao cùng băng gạc đi vào một túi ra. Trần Húc Huy đã đi đi học, vốn dĩ hắn muốn mời Mục Tiểu Thụ cùng đi tìm hiệu trưởng, chỉ là Mục Tú nói như vậy không tốt, hắn mới từ bỏ. Tên nhỏ tỷ, đây là Mục Tú Trần bệnh chứng minh. Ta lúc này trước cấp mục tú băng bó hảo, ta bồi ngươi đi một chuyến. Lục Nguyên Tư tiền tưởng hậu, cảm thấy vẫn là chính mình đi một chuyến tương đối hảo. Mục tiểu thụ tuy rằng hiện tại cũng lợi hại, nhưng là nàng có đôi khi nói chuyện không có lực độ, lại không có văn hóa, Lục Nguyên thật sự lo lắng. Trường học bên kia, trực tiếp việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, chuyện này không thể cứ như vậy tính, cần thiết đem này mấy cái học sinh khai trừ rồi, bằng không sớm muộn gì đều là tai họa. Hào, ta chờ ngươi." Mục tiểu thụ nghe được Lục Nguyên muốn bồi nàng cùng đi, Mạc Danh cảm thấy ăn một viên thuốc an thần. "Tới, Mục Tú, đi ngươi phòng đi." Lục Nguyên rốt cuộc có cái quang minh chính đại lý do đi Mục Tú phòng ngủ. Mục Tú gật gật đầu, quay người mở ra cửa phòng đi vào, Lục Nguyên theo sát sau đó. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là màu lam tiểu hoa bức màn, diện tích phi thường đại, nửa mặt tường đều là cửa sổ cùng bức màn. Nhà người khắc bức màn đều là một khối, ban ngày trực tiếp kéo một bên là được, mà mục tú trong phòng là hai khối, phân biệt tả hữu điệp ở bên nhau các dùng một cái nơ con bướm buộc chắc. Chương 461 Hiệu trưởng tiên vị. Trong phòng án thư cùng bàn trang điểm đều là dựa vào gần cửa sổ, trên bàn sách bày biện không ít sách vở, chỉnh tề lưu loát, bàn trang điểm thượng bày trai lọ vại bình đồ vở, còn có một cái viên minh hoa, cắm mấy chi hoa mai. Toàn bộ trong phòng tràn ra một cổ nhàn nhạt mùi hương. Hiện tại mọi người trên giường phô đều là vỏ chăn một cái đồ án, khăn trải giường một cái đồ án, gối đầu bộ một cái đồ án, mà một túi khăn trải giường vỏ chăn bao gối toàn bộ là mang theo tiểu toái hoa đồ án. Trên giường còn trải rắc thả hai cái gối dựa, dùng chính là xanh trắng đan sen vải dệt, xem xuống dưới phi thường ấm áp. Một túi phòng làm lục nguyên có một loại thực sạch sẽ thực thoải mái cảm giác. Trong phòng có chút loại Ngươi đừng chê cười. Mục Tú xem Lục Nguyên vẫn luôn ở đánh giá nàng phòng, nhớ tới buổi sáng quên thu thập, có chút ngượng ngùng nói: "Đã thư sạch sẽ." Lục Nguyên xấu hổ, bộ dáng này muốn đều tính loạn, kia hắn phòng quả thực chính là không có biện pháp nhìn. "Ngươi ngồi xuống, đem bên trái áo khoác cùng quần đều cởi." Lục Nguyên chỉ vào ghế dựa. "Chậc, yêu cầu cởi sạch sao?" Mục Tú chần chờ nói: "A, cái kia thu ý quần mùa thu không cần thoát." Lục Nguyên vốn dĩ không nghĩ nhiều, kết quả bị Mục Tú như vậy vừa hỏi, ngược lại náo loạn cái đỏ thắm mặt. Mục Tú nhìn đến Lục Nguyên trắng non khuôn mặt hồng sắp lấy máu, vành tai cùng cổ đều đỏ lên, Nai Phúc quân thái lập tức liền đem nàng trọc cười. Mục Tú nghe lời đem áo ngoài đều bỏ đi một nửa, ừ. Lục Nguyên đầu thấp cũng không dám nâng lên tới xem nàng, cầm băng gạc trước đem bên trái cánh tay gói kỹ lưỡng, tô lên thay cao, lại dùng băng gạc lại bọc một lần. Bên trái chân bộ cũng là đồng dạng phương pháp. Gọi ký lượng, Lục Nguyên ở băng bó trong quá trình, dần dần tiến vào bác sĩ nhân vật này, cả người thần thái cũng khôi phục bình thường. Cẩn thận một chút nhi, lúc này Thạch Cao không có động lại, đường chạm vào hỏng rồi, ta trước đỡ ngươi nằm xuống. Lục Nguyên sam nổi lên một tú. A một tú đương nhiên chân cùng tay bị hạn chế, nắm giữ không hảo lực độ, một cái lão đảo, liền dựa vào Lục Nguyên trên người. Lục Nguyên tâm một hoành, xoay người không lưng, một cái công chúa ừm. Đem Mục Tú bế lên, bước nhanh đi đến bên giường, đem nàng nhẹ nhàng ôm. Mục Tú đời trước thêm đời này, đều không có bị người như vậy ôm quá, trong lòng tức khắc hiện lên dị dạng cảm giác, đôi mắt không khỏi nhìn về phía Lục Nguyên. Lục Nguyên vốn dĩ liền có chút không được tự nhiên, bị Mục Tú này vừa thấy, tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả. Ta cùng cây nhỏ tỉ đi trước trường học. Lục Nguyên lược hạ những lời này, chạy nhanh bước ra Mục Tú cửa phòng. Chẳng qua Lục Nguyên nhất thời khẩn trương, không chú ý dưới chân môn lan, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, Lục Nguyên bị vướng ngã. Bất quá còn hảo hắn luyện qua tán đánh, phản ứng phi thường nhanh nhẹ, đôi tay chi mà, lúc này mới không có quăng ngã thành, cẩu gắng phân, xem như bảo trì hình tượng. "Lục Nguyên, không có việc gì đi, ngươi làm sao vậy, đi đường như vậy mau, cũng không cẩn thận dưới chân." Ngoài cửa một tiểu thủ quan tâm thanh âm vang lên. Phòng trong tức khắc truyền đến cười khẽ thanh. Không cần tưởng, đó chính là một tú tiếng cười. Lục Nguyên trong lòng hiện lên một tia ảo não, như thế nào hắn vừa thấy đến một tú, liền luân lạ thất thố, cả người cũng trở nên ngốc đầu ngốc não. Ta không có việc gì, cây nhỏ tỷ, mới vừa không cẩn thận, chúng ta đi nhanh đi. Lục Nguyên nhanh chóng đứng dậy, hai người thanh âm càng ngày càng xa, thึก mau, ngoài cửa liền vang lên lạc khóa thanh âm. Một tú đem gối dựa dịch đến phía sau, nửa ngồi ở trên giường, đem chăn đắp lên. Tay phải cầm lấy bên cạnh sách vở, chỉ là phiên hai ba trang liền rốt cuộc xem không đi vào, mạng đầu góc đều là lục nguyên vừa rồi kêu ngây ngốc bộ ráng. Lục nguyên ra đại môn, bị gió lạnh một tuổi, mới phục hồi tinh thần lại, cũng không biết mộc tú có thể hay không chê cười hắn chân tay vụ về, bất quá, vừa rồi bế lên tới mộc tú, nàng cũng thật nhẹ à, nàng như vậy sẽ làm thức ăn, như thế nào còn đem chính mình làm như vậy gầy yếu, lần sau nhất định phải nói nói nàng, ăn nhiều một chút nhi. Nữ Hải Tử có chút thịt, lúc này mới đẹp khỏe mạnh. Hiện tại là đi học thời gian, các ngươi tìm ai? Cửa trường bảo vệ cửa thanh âm vang lên. Lục Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, mới phát giác đã tới rồi cửa trường. "Đại thúc, ngươi hảo, chúng ta là một tú đồng học người nhà, lúc này tới tìm Vương hiệu trưởng." Lục Nguyên đi lên trước, mở miệng nói: "Các ngươi chờ hạ, ta gọi điện thoại hỏi một chút." Bảo vệ cửa đi vào phòng tường trực, cầm lấy điện thoại bắt mấy cái con số, thử mau, liền buông xuống điện thoại, đã đi tới, mở ra bên cạnh cửa nhỏ. Lục Nguyên nói lời cảm tạ lúc sau, cùng một tiểu thủ cùng nhau đi hướng hiệu trưởng văn phòng. Hiệu trưởng văn phòng ở dãy học đại lâu mặt sau tòa hai tầng tiểu lâu, Lục Nguyên lần trước riêng hỏi bảo an khoa lão sư. Hai người lên lầu 2, Lục Nguyên nhìn nhìn trên tường quải biển số nhà, một đường đi đến cuối cùng một gian văn phòng, gõ gõ môn. Mời vào. Bên trong truyền đến một đạo tràn ngập tử tính thanh âm. Lục Nguyên đẩy cửa ra, chỉ thấy một người tuổi chừng 50 tuổi lão giả ngồi ở bàn làm việc mặt sau, chính cầm một chồng văn kiện là xem. Các ngươi chính là mục tú đồng học ra trường đi, ta là Vương hiệu trưởng. Vương hiệu trưởng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bọn họ, lại giơ tay hướng bên cạnh sofa chỉ chỉ, các ngươi trước ngồi xuống đi. Chờ đến Lục Nguyên cùng Mục tiểu thụ ngồi xuống lúc sau, Vương hiệu trưởng đôi tay giao nhau, đặt ở bàn làm việc thượng, tiếp tục nói, đối với một tú đồng học tao ngộ, ta cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn, trước kia trường học chưa từng có phát sinh quá loại chuyện này. Kia vương hiệu trưởng chuẩn bị xử lý như thế nào chuyện này? Lục Nguyên trực tiếp mở miệng hỏi. Vương hiệu trưởng nói bị đánh gãy, trên mặt lập tức lộ ra không ngo, bất quá, hắn thực ngo liền nhìn xuống, tiếp tục nói, tiền tiến đồng học cùng mặt khác vài tên đồng học cũng đều bất đồng trình độ bị thương. Ngày hôm qua gia trưởng của bọn họ cũng đều tới, cuối cùng quyết định, làm này vài vị đồng học từng người viết một phần kiểm điểm, từ gia trưởng dẫn rát, đi thăm một tú đồng học, hơn nữa xin lỗi. Lục Nguyên nghe được Vương Hiệu Trưởng nói, thức khắc giận sôi máu, một tiểu thụ phẫn nộ đứng lên, nói thẳng nói, Vương Hiệu Trưởng, bằng không như vậy đi, chúng ta cũng không cần xin lỗi, người đem này mấy cái đồng học gọi tới, ta cũng cho bọn hắn đều cũng đánh gây xương, sau đó cũng viết phần kiểm điểm. cho bọn hắn xin lỗi, ngươi xem thế nào? Này sao được, bọn nhỏ cũng đều nhận thức đến sai lầm, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, chúng ta làm ra trưởng cũng muốn cấp bọn nhỏ một cái cơ hội. Vương hiệu trưởng lại là cái này giọng. Ta đây với ngươi, ta cũng nhận thức chính mình sai lầm, vậy có thể tính sao? Mục tiểu thụ nói không lửa lời hô. Vương hiệu trưởng, đây là mục tú Trần bệnh chứng minh, ngài xem xem. Lục Nguyên trực tiếp đem chẩn bệnh chứng minh phóng tới Vương hiệu trưởng tay bên. Vương hiệu trưởng cầm lên, mang lên mắt kính, nhìn kỹ. Cái này là huyện bệnh viện khai chẩn bệnh chứng minh, mục tú loại thương thế này, về sau có thể hay không thành tàn tật còn không biết, thật tốt một cái cô nương, về sau nếu thành người què, là xin lỗi có thể giải quyết sao? Lục Nguyên lòng đầy căm phẫn nói. Chương 462 Lục Nguyên ra mặt giải quyết. Lúc này còn không thể xác định có thể hay không tàn tật. Chúng ta muốn hướng tốt phương diện suy nghĩ, vạn nhất Mộc Tú khôi phục thực hảo, một chút sự tình đều không có đâu. Đến lúc đó Mộc Tú đồng học chỉ là gậy xương mà thôi, nhưng khác đồng học tiền đồ đều hủy hoại. Tìm chố khoan dung mà độ lượng A. Vương hiệu trưởng vô cùng đau đớn nói. Mộc Tú tình huống ngày hôm qua Vương hiệu trưởng hỏi một chút, biết đối phương chỉ là từ nông thôn tới chuyển giáo sinh, liền yên lòng, loại này học sinh tốt nhất đổi rồi. Ngược lại là tiền tiến cùng mặt khác một người học sinh ra ra, kia chính là con của hắn lãnh đạo, đắc tội không nổi, chuyện này nhất định phải việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Lúc trước Triệu Mục Tú người là nể sở học giáo thư ký, hắn vừa lúc đi công tác đi nơi khác học tập, cho nên Vương hiệu trưởng cũng không phải rất rõ ràng Mục Tú lai lịch, Vương hiệu trưởng lần này là muốn đá đảo văn sát. Cũng khó trách tiền tiền tiến mấy người như thế tiêu ngạo, xem ra bọn họ là không có sợ hãi. Lục Nguyên lúc này mới hiểu được, vì cái gì nói vùng khỉ ho cò gáy ra điều dân, liền trấn bình huyện cái này tiểu địa phương, vẫn là trường học hiệu trưởng, cứ như vậy trắng trợn táo bạo bao che hành hung học sinh, hắn thật là mở rộng tầm mắt. Vương hiệu trưởng, ngươi là căn cứ cái gì làm căn cứ xử lý này vài tên học sinh, mỗi sở học giáo đều chế định có học sinh vi kỷ xử phạt điều lệ, có thể hay không lấy ra tới làm ta nhìn một cái?" Lục Nguyên áp xuống tức giận, "Đâu vào đấy nói Này Vương hiệu trưởng không nghĩ tới đối phương thế, nhưng đưa ra loại này yêu cầu, tức khắc có chút nghẹn lời. Má Khắc, căn cứ hiểu biết của ta, giống tiền tiến chờ mấy người kéo bè kéo lũ đánh nhau hầu đả cùng kiềm giữ hung khí, chí người khắc vết thương nhẹ hoặc vết thương nhẹ trở lên giả, là muốn khai trừ học tịch. Lục Nguyên Thượng mấy năm nay học, cũng không phải bạch thượng, gặp qua mấy cái bởi vì đánh nhau khai trừ học tịch. Người trẻ tuổi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hơn nữa Đem mấy người này trật khai trừ rồi, bọn họ lại đi trả thù một tú đồng học làm sao bây giờ? Còn không bằng lưu tại trường học, hảo hảo giáo dục bọn họ, ngoan ngoãn tương báo khi nào dứt đâu, chúng ta liền phát huy một chút lấy ơn báo oán tinh thần đi." Vương hiệu trưởng vừa đấm vừa xoa, cũng có điều chỉ nói. Giống nhau gia đình, nghe được đối phương còn sẽ lại đi trả thù, đều sẽ mềm xuống dưới, nghe theo hắn ý kiến cùng an bài. Vương hiệu trưởng trợn lục nguyên ngữ khí phó mềm. Không nghĩ tới Lục Nguyên hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng. Vương hiệu trưởng, ta tôn kính ngươi là đọc qua thư, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người, lấy ơn báo oán? Ha ha, kia dùng cái gì trả ơn? Đường xả này đó vô dụng, ngươi cho rằng liền không ai có thể quản được trụ việc này sao? Lục Nguyên mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Vương hiệu trưởng lúc này mới chợn mắt đánh giá một lần Lục Nguyên, nhìn đến hắn không giống người thường khí thế, trong lòng tất kinh. Này mục tú thật sự chỉ là nông thôn tới sao? Như thế nào người nhà hiểu được như vậy nhiều? Vương hiệu trưởng, lúc trước ngươi ở huyện Lánh Thanh Sa huyện làm giáo sư, sau lại kéo anh em cột chèo quan hệ, đi vào trấn Bình huyện, ngươi mang theo vài giới ưu tú lớp, bầu thành trong huyện tiên tiến giáo viên, lại bị điều tới rồi thành phố làm tiểu học giáo sư. Lục Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói lên Vương hiệu trưởng sự tình. Vương hiệu trưởng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Hắn làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Sau lại, ngươi bởi vì xử lý đồng học chi gian đánh nhau, tựa như hôm nay như vậy, thiên hướng trong đó một vị có quyền thế đồng học, lại không nghĩ rằng, bị khi dễ kia đồng học gia đình bối cảnh càng thêm hủ hổ, đối phương trực tiếp đem ngươi từ thành phố đánh trở về trấn Bình huyện Nguyên quán, cũng nơi trốn nhằm vào ngươi. Sau lại, vẫn là ngươi anh em cột chèo mang ngươi tự mình tới cửa xin lỗi, mới thả ngươi một con ngựa. Ngươi mới có thể bảo hạ cái này hiệu trưởng vị trí, thật không. Nghĩ tới, này đều vài thập niên, ngươi vẫn là cùng năm đó giống nhau, thích xem người hạ đồ ăn. Lục Nguyên lúc trước đem một túi thượng trung học sự tình nói cho Lục Niệm Đông, Lục Niệm Đông thực mau liền nhớ tới này đoạn chuyện cũ, bởi vì hắn so Vương hiệu trưởng lớn 7, 8 tuổi, chuyện này vẫn là tên kia đồng học gia trưởng đến thăm hắn thời điểm nhắc tới. Vương hiệu trưởng là càng nghe càng kinh hãi, này đoạn chuyện cũ Biết đến người không nhiều lắm, người thanh niên này là từ cái gì con đường biết được, lại còn có biết đến như thế kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi, ngươi là ai? Vương Hiệu trưởng nhịn không được nói. Trình thúc thúc là ông nội của ta trước kia bộ hạ, ngày lễ ngày Tết đều sẽ đi tỉnh thành đến nhà ta ngồi ngồi, chuyện này vẫn là ông nội của ta khuyên hắn thả ngươi một con ngựa, bằng không, ngươi cho rằng ngươi xin lỗi lưu dụng sao? Lục Nguyên nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Vương hiệu trưởng, tiếp tục nói, không nói cái khác, chuyện này, nếu ngài theo lẽ công bằng xử lý nói gặp khó xử, ta đây có thể hứa hẹn, giúp ngươi một phen. Từ Lục Nguyên nói ra trình thúc thúc kia một khắc, Vương hiệu trưởng đã biết, trước mắt người trẻ tuổi tuyệt đối không đơn giản, lần trước đi mở họp, cái kia trình có lượng đã là thị qua lớn, hắn loại này cấp bậc, đều đi tham vị này, người trẻ tuổi ra ra, vẫn là đi tỉnh thành. Tên này người trẻ tuổi, xem ra bối cảnh hung hậu. Hiện giờ Vương hiệu trưởng là chính khoa cấp, hắn cái này số tuổi, còn tưởng lại hướng giáo dục cục cục trưởng hướng một chút, chỉ là bất hạnh vô quan hệ, nếu người thanh niên này có thể giúp hắn một phen, hắn sao không làm thuận nước dong thuyền, đến nỗi con của hắn, nếu hắn thành cục trưởng, hắn hoàn toàn có thể giúp hắn làm công tác điều động. Nghĩ đến đây, Vương hiệu trưởng không khỏi kích động lên, đang nghĩ ngợi tới như thế nào tìm cái bậc thang mở miệng. Mưa đúng lúc liền tới rồi, chỉ thấy mục tú chủ nhiệm lớp Chu lão sư chạy đến. "Vương hiệu trưởng, ta mặc kệ thế nào, ngươi cần thiết muốn nghiêm trị này vài tên đồng học, thật quá đáng. Ngươi có biết hay không, mục tú đồng học có bao nhiêu ưu tú, nàng lần này hoàn toàn có khả năng trở thành toàn huyện đệ nhất danh." Chu lão sư mang theo tức giận, liền kém chủ hiệu trưởng bàn làm việc. "Chu lão sư, ta nhất định nghiêm trị này vài tên đồng học, mặc khắc còn muốn phiền toái ngươi." Đại biểu trường học đi xem mục tú đồng học thương thế. Vương hiệu trưởng tuy rằng tin Lục Nguyên nói, nhưng là vẫn là mau chân đến xem mục tú rốt cuộc thương như thế nào. "Hảo, ta một lát liền đi." Chu lão sư không nghĩ tới ngày hôm qua còn ở đẩy bóng cao su hiệu trưởng, hôm nay như thế nào như vậy sảng khoái lên. "Cảm ơn Chu lão sư đối nhà ta mục tú chiếu cố." Mục tiểu thụ ở bên cạnh, có thể nhìn ra Chu lão sư chân tình từ lòng, cảm kích nói: Mộc Tú là đệ tử của ta, đây là hẳn là, đi, ta đi xem Mộc Tú. Chu lão sư cũng là cái hành động phái. Hảo. Mộc tiểu thụ nhìn thoáng qua Lục Nguyên. Các ngươi đi trước, ta theo sau liền đến. Lục Nguyên nói. Mộc tiểu thụ mang theo Chu lão sư đi về trước. Lục Nguyên lấy ra giấy bút, xoẹt xoẹt viết cái số điện thoại, đưa cho Vương hiệu trưởng. Về sau có việc, liền đánh cái này số điện thoại. Hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt, đừng một fan số tuổi lại đi làm đường, về mục tú chuyên này, mau chóng làm ra xử lý. Lục Nguyên xoay người đi rồi. Vương hiệu trưởng nhìn số điện thoại, trong lòng cả kinh, vội vàng mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái khác số điện thoại, phía trước con số đều không sai biệt lắm, đây là hắn đi tỉnh thành học tập, cùng một vị đức cao vọng trọng lão giả lôi kéo làm quen được đến dãy số, đang chuẩn bị tìm cơ hội lại đi bái phỏng. Xem ra, không cần, Vương hiệu trưởng không khỏi nắm chặt lục nguyên cấp số điện thoại. Chương 463: Sự phạt. Tiểu Lương. Vương hiệu trưởng trầm tư qua đi, hắn đứng lên từ văn phòng ra tới, tiến vào phòng tuyển sinh văn phòng, đối với bên trong quản triêu sinh Lương lão sư chào hỏi. "Vương hiệu trưởng, làm sao vậy?" Lương lão sư nhìn đến Vương hiệu trưởng tự mình lại đây, hắn chạy nhanh đứng lên. "Sơ tam nhất ban mục tú đồng học, là ai chiêu tiến vào?" Vương hiệu trưởng ngày thường thường xuyên đi ra ngoài mở họp, trường học bên trong quản lý trên cơ bản đều là từ thư ký tới phụ trách. Cái này ta biết, là giáo dục trong cục Lưu Trường khoa đánh tiếp đón, cùng tới còn có một cái nam đồng học. Lương lão sư hơi suy tư, liền nghĩ tới, Lưu Trường khoa người này, luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng, có tiếng lao cũ kỹ, cho nên hắn mở miệng khi, thư ký cùng hắn đều có chút khó có thể tin. Lưu Mẫn trưởng khoa sao? Vương hiệu trưởng đồng dạng không thể tin được hỏi, "Đúng vậy, chính là hắn?" Lúc ấy ta cũng thực kinh ngạc. "Được rồi, ngươi trước vội đi." Vương hiệu trưởng về tới văn phòng ngồi xuống, lúc này mới chân chính tin Lục Nguyên nói. Theo hắn biết, Lưu trưởng khoa vốn dĩ ở tỉnh thành làm hảo hảo, tiền đồ vô lượng, chỉ là hắn cùng hắn hái nhân song thân đều hoạn bệnh tận, vợ chồng hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể song song từ tỉnh thành trở về hầu hạ song thân. Vì phương tiện chiếu cố lão nhân, vợ chồng hai người đều thay đổi cái thênh nhàn cương vị, này 20 năm liền đi qua, Lưu Trường khoa vẫn luôn ở giáo dục trong cục, rất nhiều lần lên chức hắn đều từ bỏ, bao gồm cục trưởng chi vị. Vương hiệu trưởng anh em cột chèo đã từng đã nói với hắn, Lưu Trường khoa mặt sau có đại lãnh đạo, làm hắn ngàn vạn không cần đắc tội. Ai nha, đều sống đến cái này số tuổi, vẫn là không dài đầu óc, lại thiếu chút nữa đắc tội không nên đắc tội người. Vương Hiệu trưởng ảo não vô vô cái trán. Lục Nguyên chạy về muộn giờ thời điểm, vừa lúc Mục Tiểu Thụ mang theo Vương lão sư mới vào cửa, ba người cùng vào một túi phòng. "Chu lão sư hảo." Mục Tú chào hỏi. "Mau năng hảo." Chu lão sư nhìn đến Mục Tú trên người đánh thành cao, tức giận nói, "Thật là một đám hỗn đản, như thế nào có thể đối một cái nữ đồng học hạ như vậy tàn nhẫn tay." "Chu lão sư, không cần lo lắng, ta khá hơn nhiều." Chỉ là cái dạng này, tạm thời chỉ sợ lên không được học, muốn thỉnh nghỉ dài hạn. Mục tú nhân cơ hội đưa ra muốn xin nghỉ sự tình. Hy vọng không cần chậm trễ ngươi trung khảo, thật tốt một cái mầm. Chú láo sư vô cùng đau lòng nói. Yên tâm đi, ta ở nhà sẽ hảo hảo xem thư. Lần này thật bị tội, ai? Cứ như vậy, chú láo sư xem qua mục tú lúc sau, trở lại trường học liền thẳng đến vương hiệu trường văn phòng, đem mục tú thảm trạng hình dung một lần. luôn ngữ từ ngữ chi phong phú, không biết còn tưởng rằng Chu lão sư là ngữ văn lão sư đâu. Vương hiệu trưởng bên này cũng tỏ vẻ rất đau lòng tật đầu, hắn không chút nào hàm hồ bắt đầu xử lý chuyện này, thực mau tiền tiến mấy người xử trí kết quả liền xuống dưới, toàn bộ khai trừ học tịch, đệ nhị trung học Vĩnh không trúng tuyển. Vốn dĩ cho rằng may mắn tránh được một kiếp tiền tiến đáng người, tức khắc mắt chôn váng, không nghĩ tới lần này thế nhưng sự phạt tới như thế mãnh liệt. Bọn họ ra trường tự nhiên không phục a, tìm được trường học tới, chính là tới rồi trường học lại biết được, Vương hiệu trưởng đi công tác đi, nhưng là bọn họ rằng có mấy ngày liền háo không nổi nữa, bởi vì khoảng cách trung khảo thời gian càng ngày càng gần, việc cấp bách là chạy nhanh cấp hải tử tìm một cái có thể tiếp thu học tịch địa phương tham gia khảo thí. Đây đều là Trần Húc Huy trở về nói, vì thế, trường học còn riêng lâm thời khai một lần toàn giáo học sinh đại hội, cưỡng điệu cưỡng điệu chuyện này vẫn là ngươi lợi hại, ngươi đối hiệu trưởng đều nói gì? Mục Tú ngồi ở nhà chính, nhìn thoáng qua Lục Nguyên, tò mò hỏi. Từ hôm trước Chu lão sư rời khỏi sau, Lục Nguyên liền chạy nhanh đem Mục Tú trên người thạch cao lấy rớt, nếu thực sự có người muốn tới xem Mục Tú, liền nói Mục Tú xương cốt không trưởng hảo, chuyển tới tỉnh thành bệnh viện. Lục Nguyên cười cười, đem hôm trước nói cho hiệu trưởng nói lại nói một lần. Thật không nghĩ tới, Vương hiệu trưởng còn có này đoạn chuyện cũ, bất quá Tổng cảm thấy hắn như vậy bản tính, lục gia gia nếu là thật trợ giúp hắn, không biết về sau lại sẽ làm nhiều ít bao che sự tình ra tới. Mục tú tuy rằng minh bạch về sau người sẽ càng ngày càng duy lợi là đồ, chính là trong lòng tổng cảm thấy vốn dĩ chính là Vương hiệu trưởng xử sự, sự bất công, cuối cùng còn làm hắn nhặt cái tiện nghi. Chuyện này, nếu hắn một hai phải kiên trì như vậy xử lý, chúng ta cũng không có biện pháp, liền tính là đi giáo dục cục cử báo, quan lại bao che cho nhau. Ông nội của ta liền tính ra mặt, cách như vậy sao? Cũng là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, lan lộn một vòng lớn, cuối cùng mấy người kia chỉ là nhớ cái lớn hơn, còn không bằng cấp Vương Hiệu trưởng điểm ngon ngọt mới có thể đạt tới chúng ta muốn hiệu quả. Lục Nguyên cầm lấy ly nước, uống một ngụm thủy, tiếp tục nói, Vương Hiệu trưởng giữ gìn kêu mấy cái học sinh, khẳng định là có thể có lợi, hắn đồ ai lợi không phải đồ, còn không bằng lựa chọn đối hắn có lợi nhất, hơn nữa ông nội của ta làm việc có chừng mực. Lục Nguyên tối hôm qua đã cấp Lục Nghiễm Đông thông qua điện thoại, đem chuyện này nói cho hắn, Lục Nghiễm Đông làm hắn không cần phải xem bảo, hắn biết làm sao bây giờ. Mục Tú trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Nguyên, thật không nghĩ tới, hắn còn tuổi nhỏ, trên quan trường này đó kịch bản đã được đến tính túy, vận dụng lô hỏa thuần thanh, giả lấy thời gian, chờ hắn lớn lên, kia ở trong xã hội càng là thành nhân tinh. Người ánh mắt như thế nào như vậy quái. Lục Nguyên bị Mục Tú nhìn chằm chằm mao mao. Nơi nào quái? Mục Tú có chút rầu rĩ không vui trả lời. Lục Nguyên tâm tư nhiều như vậy, ai biết hắn đối chính mình rốt cuộc có vài phần thiết tình, hắn bây giờ còn nhỏ, có lẽ còn có vài phần chân thành, chờ hắn tuổi tác tiệm trường, đến lúc đó có thể hay không sinh ra tâm tư khác tới. Phảng phất cảm nhận được Mục Tú đột nhiên cảm xúc hạ xuống, Lục Nguyên có chút kỳ quái đánh giá Mục Tú liếc mắt một cái, nhìn túi đầu đầy bụng tâm sự Mục Tú, Lục Nguyên ngẩn ra, biểu tình ngây dại. Ngươi làm gì nhìn ta? Vẫn luôn không có được đến Lục Nguyên đáp lại, Mục Tú có chút bất mãn ngẩn đầu xem Lục Nguyên đang làm cái gì, không nghĩ tới lại nhìn hắn vẫn luôn đang nhìn nàng phát ngốc, Mục Tú có chút kỳ quái hỏi. Mục Tú, ngươi vừa rồi bộ dáng, có chút giống ta cô cô. Lục Nguyên nói xong không khỏi lại nhìn nhiều Mục Tú vài lần. Ngươi cô cô. Mục Tú tò mò hỏi. Ấn, ta có cái đại cô Lục Nguyên đem Lục Thiên Phương sự tình giảng cho Mục Tú nghe. Phía trước hắn ở tin trùng cũng không có nhắc tới chuyện này, hiện giờ làm cho muột tú mặt, Lục Nguyên nói ngắn gọn, đem ăn Tết cùng Lục Thiên Phương tương nhận sự tình giải thích một lần, nhưng lại lại là giấu đi Lục Thiên Phương năm đó đã làm những việc này. Lục Thiên Phương làm những chuyện như vậy là lục ra cả đời sỉ nhục, Lục Nguyên cũng xấu hổ với nhắc tới. Có chút niên đại chưa thấy qua. Vừa rồi ngươi như vậy, nhìn cùng ta cô cô đảo có chút giống. Lục Nguyên sau khi nói xong không khỏi cảm thấy rất là hoang đường, Mục Tú như thế tốt đẹp, hắn như thế nào có thể đem nàng cùng Lục Thiên Phương liên tưởng ở bên nhau. Không có biện pháp, ai làm ta giải quá một chương đại chúng mắt, cho nên cùng ai đều giống. Mục Tú nghe xong sau cười nói: "Chương 464 lại đến con ngựa trắng sơn." Lục Nguyên lắc lắc đầu, hẳn là hắn hoa mắt, hắn lại chưa thấy qua 16, 7 tuổi Lục Thiên Phương, này hết thảy đều là ảo giác. Trần Húc Huy ngồi ở chính mình trong phòng làm bài tập, tâm tư của hắn hoàn toàn đều không ở tác nghiệp thượng, hắn thường thường xuyên tấu qua cửa sổ nhìn phía trong viện hai người. Nhìn hai người vẫn luôn đang nói nói giỡn cười, trong tay cán bút đều mau bẻ gãy, chính là, hắn trừ bỏ ngồi ở chỗ này nhìn hai người, còn có thể làm cái gì đâu? Bất quá thực mau, Trần Húc Huy liền không phiền lòng, bởi vì ngày hôm sau sáng sớm, Lục Nguyên rời đi. Lục Nguyên lần này cùng đạo sư tới một vòng Hắn ở Trấn Bình huyện trì hoãn 4 ngày, trước mắt muốn chạy nhanh chạy về Tô trợ phía Nam, chờ tiễn đi lão sư lúc sau lại đến tìm Mục Tú. Lục Nguyên rời đi trước cùng Mục Tú ước hảo thời gian, đến lúc đó liền ở bến xe gặp mặt, sau đó hai người cùng đi con ngựa trắng Sơn một chuyến. Thức mau liền đến hai người ước định ngày đó, Mục Tú biết, từ Tô trợ phía Nam đến Trấn Bình huyện sớm nhất một chuyến xe tuyến sẽ tại Hạ Ngọ một chút tạ hữu tới bến xe, giữa trưa ăn cơm thời điểm Nàng liền đối Mục tiểu thụ nói: "Tỷ, ta tưởng về nhà ở vài ngày." "Cũng đúng, các ngươi đều mau khảo thí, này một tháng xuân phong cùng Húc Huy là không rảnh đi trở về, ta còn muốn chiếu cố bọn họ, ngươi liền trở về nhìn xem cha mẹ đều như thế nào." Mục tiểu thụ suy nghĩ một chút nói: "Nếu không, ngươi chờ này chu ta bồi ngươi trở về một chuyến." Trần Húc Huy buông bát cơm nói: "Trần đại ca, ngươi vẫn là nắm chặt thời gian đọc sách đi." Ta trở về muốn trụ hảo chút thiên đâu, ngươi nảy qua lại đuổi, lại không gì sự, lãng phí thời gian." Mục Tú chạy nhanh cự tuyệt nói. Mục Tú cũng không dám đáp ứng, vốn dĩ chính là xả cái dối, Trần Húc Huy thật bồi nàng đi trở về, kia nàng còn đi gì đó con ngựa trắng sơn. "Chính là, Húc Huy, ngươi vẫn là đừng chạy, hảo hảo xem thư." Mục tiểu thủ cũng ở một bên tỏ vẻ tán đồng nói. Trần Húc Huy chỉ có thể gật gật đầu, tiếp tục hướng trong miệng lay cơm. Ta thu thập hạ liền đi, với lúc đuổi một chút hai mươi kia tranh xe. Mục tú vội vàng lột mấy khẩu cơm, liền về phòng đơn giản thu thập hạ, con cặp sách liền ra cửa. Trên đường chú ý an toàn, ngàn vạn đừng bị người thấy được. Mục tiểu thụ ở phía sau cẩn thận dặn gió nói. Mục tú. Mục tú là một đường chạy chậm chạy tới bên xe, lấy lòng vẽ xe, ngồi ở đợi xe thính, không đến 10 phút, lục nguyên liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Đi. Chúng ta trước lên xe. Mục Tú vừa thấy đến Lục Nguyên, vội vàng lôi kéo hắn thượng một chiếc xe tuyến. Con ngựa trắng Sơn là cái hiệu lánh địa phương, căn bản là không có thẳng tới xe, này một đường xoay vài lần xe, buôn ba hai ngày mới đến con ngựa trắng Sơn nhà cậu. Xuống xe sau, Lục Nguyên cảm thán nói, này thật coi như ta đến quá nhất xa xôi địa phương, nếu là đem ta đưa tới nơi này, ta đều không thể bảo đảm chính mình có thể đi ra ngoài. Cái này địa phương Ta vĩnh viễn đều quên không được. Mục Tú hôm nay có chút say xe, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói cái gì?" Lục Nguyên không nghe rõ. Ta nói: "Hy vọng sớm một chút Nhi đem sự tình xong xuôi." Mục Tú nói xong, liền dẫn đầu đi vào trong thôn đi, thứ ba lan ra ở mặt khác cái kia đỉnh núi, tới nơi đó yêu cầu xuyên qua thôn. Mục Tú đời trước từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, trong thôn các loại tiểu đạo, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Lúc này vì không cho quá nhiều người nhìn đến nàng, nàng mang theo Lục Nguyên toàn bộ đi tiểu đạo, có lẽ là thời gian này, mọi người đều làm việc đi, hơn nữa Mục Tú mang lộ hiểu lánh, cho nên này một đường đi tới, cũng không có gặp được bất luận kẻ nào. Thức mau, liền đi ngang qua Vương Nguyệt Xuân trong nhà, Mục Tú nhất thời tò mò, đứng ở chỗ cao, hướng bên trong nhìn lại. Lúc này mới mấy tháng quang cảnh, nơi này liền thay đổi, vốn đang tính sạch sẽ sân. Hiện giờ cỏ dại mọc thành cụm, mấy chỉ gà mái ở trong viện nhàn nhã đỗ bước. Trong viện cũng không có người, cũng không biết Khổng phân cùng ba cái hài tử đều đi nơi nào, bất quá, này cũng mặc kệ Mục Tú sự, Mục Tú đi rồi tiểu đồng rất tiếp tục hướng phía trước đi. Lục Nguyên đã nhìn ra Mục Tú tâm tình có chút không hảo lên, cho nên nàng làm cái gì đều không hỏi, an an tĩnh tĩnh đi theo nàng phía sau. Lại đi rồi vài tiếng đồng hồ, rốt cuộc tới rồi thứ ba lăng gia. Nhà nàng trụ vị trí dân cư tương đối tập trung, lúc này lại là làm mới ăn qua cơm trưa thời gian, mỗi nhà mỗi hộ đều là người. Hai người tìm một cái ổ nấp địa phương, núp vào, chuẩn bị chờ thêm một lát mọi người đều nghỉ trưa, tái hành động. Mục Tú từ cặp sách lấy ra thịt khô cùng ấm nước, đưa cho Lục Nguyên, hai người đều đơn giản ăn điểm nhi độ vật lấp bụng. Nghỉ ngơi nửa giờ tả hữu, Mục Tú cùng Lục Nguyên quan sát một chút, kia mười mấy hộ nhân gia đều cửa phòng đều đóng lại. Trong thôn dần dần an tĩnh xuống dưới, bọn họ hai cái thu thập thứ tốt, miêu thân mình, hướng thứ ba lan ra bắt đầu tới gần. Bởi vì này mười mấy hộ nhân ra đều là dùng cục đá, cỏ tranh đầu gô dựng thành, cách thâm hiệu quả cũng không tốt, cho nên một tú cùng lục nguyên đi tới tốc độ có thể nói là quy tốc đi tới. Thứ ba lan ra là mười mấy hộ phòng ở lớn nhất, phía trước là sân, nhà chính đối diện đại môn, nhà chính tải hữu phòng là thứ ba lan cùng nhi tử. Nhà chính mặt sau tam gian phòng ở là phòng bếp, chứa vật gian cùng nhị ni tam ni phòng, phòng bếp bên cạnh phòng còn lại là cái kia điên nữ nhân phòng. Mục Tú lần trước đã lưu ý cho làm con thừa tự phòng cấu tạo, lúc này có chút may mắn, may mắn kia điên nữ nhân ở tại cuối cùng một phòng, không dễ dàng kinh động bên ngoài. Lúc trước cái này điên nữ nhân luôn là la to, cho nên thứ ba lan ra mới lại che lại một gian nhà ở ở tận cùng bên trong rựa vào đống đất. Bốn phía đều không có hàng xóm, bằng không sao đều bị ổn muốn chết. Hiện tại, này cũng Vương Tiện Mục Tú cùng Lục Nguyên. Hai người rốt cuộc hoạt động tới rồi điên nữ nhân ngoài phòng, Mục Tú trước đem lô thai giản đến trên cửa, không nghe được bên trong có động tĩnh, trên cửa treo một cái khóa, cũng không có khóa lại, từ bên ngoài dễ như trở bàn tay là có thể bắt lấy, mở ra phòng thực dễ dàng, mà ở bên trong lại không dễ dàng ra tới. Mục Tú nhẹ nhàng gỡ xuống khóa, Mở ra môn, chậm rãi đẩy ra, ánh mặt trời theo mở rộng ra môn chiếu tiến tối tăm trong phòng, đứng ở cửa, xem bên trong có thể xem rảnh mạch. Theo ánh mặt trời tiến vào, trong phòng một cái súc ở góc tường điên nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy kia điên nữ nhân trên mặt còn xem như sạch sẽ, nhìn ra được tới là có người chiếu cố, trong phòng cũng chỉ là có cổ nhàn nhạt số vị, nói vậy thường xuyên có người tới quét dọn vệ sinh, có lẽ là ánh mặt trời quá mức chói mắt. nàng vươn tay che khuất hai mắt của mình. Lại lần nữa nhìn đến này trương quen thuộc gương mặt, mục tú trong lòng lại dâng lên dị dạng cảm giác. Mục tú. Lục Nguyên cũng đi đến, nhìn về phía ngồi ở nhất trong một góc cái kia điên nữ nhân. Nhanh lên nhi. Mục tú ngựa khi có chút rồn rậm. Lục Nguyên chạy nhanh lấy ra camê ra, đối với cái này điên nữ nhân chiếu khởi ảnh trụ tới. Khi đó, tiểu cũ camê ra còn không có tịnh âm công năng. Lục Nguyên liền tính dùng bố bao hảo, cũng phát ra nặng nghề răng giác thanh. Đồng nhiên, Lục Nguyên lui ra phía sau một bước, buông xuống ca mê ra. Trưng 465 ba người giống nhau. Ở Lục Nguyên liên tục cấn xuống ca mê ra cái nút thời điểm, ngồi cái kia điên nữ nhân buông xuống che khuất đôi mắt tay, nhìn về phía hai người lộ ra quỷ dị tươi cười. Liên ở Lục Nguyên cảm thấy cái này điên nữ nhân như thế nào cũng có chút quen mắt thời điểm, điên nữ nhân bông nhiên trận tròn đôi mắt. Đệ đệ, ngươi tới đón ta về nhà sao? Nô Miêu, ngươi thật sự mang theo Đệ đệ tới cứu ta sao? Cái kia điên nữ nhân lại nhìn về phía Mục Tú. Lục Nguyên cùng Mục Tú cho nhau nhìn giống nhau, Mục Tú cổ đủ dũng khí, đi ra phía trước, ngồi xổm xuống hỏi, "Đứng dậy, chúng ta đến xem ngươi." "Ha ha ha, trên đời chỉ có mụ mụ hảo, có mẹ nó hải tử giống cái bảo." Cái kia điên nữ nhân vui vẻ lớn tiếng sướng nổi lên ca. Ôn muốn chết. Còn có để ngươi ngủ, lại xảo, xem ta không đánh chết ngươi." Trước phòng truyền đến một đạo bén nhọn giọng nữ, đứng là Thứ ba Lan Thanh Âm. "Nương, ta thật là chịu đủ rồi, khi nào mới có thể cho ta tìm cái tứ phụ, cái này lưu tại trong nhà lại không thể cấp nhà ta sinh nhi tử, còn muốn dưỡng nàng." Di chấn chán ghét Thanh Âm vang lên. "Nhanh, nhanh." Lão Vương nói, "Muốn chúng ta lại chờ mấy tháng." Thứ ba Lan An uỷ nói. Chờ ta tìm tân tức phụ, liền đem này mụ giả tối bán, khẳng định có lão quan côn sẽ mua, đến lúc đó lại cho ta đại ca tìm cái. Dì đánh ngã là không quên chính mình đại ca. Đại ca ngươi đều một fan số tuổi, có tam khuê nữ đủ rồi, chờ ngươi bà nương mang về tới, cho ngươi sinh đứa con trai sau, cho ngươi mượn đại ca thử xem, ta còn có thể tỉnh lại mua một cái tiền. Thứ ba lan trước mắt, lập tức nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ta mời không Lúc trước cái kia điên nữ nhân đại ca đều không cho ta ngủ, dựa vào cái gì ta thật vất vả cấy một cái đến cho hắn ngủ. Di Chấn Phi thưởng không muốn. Bằng gì? Chỉ bằng này tiền là đại ca ngươi ra, ngươi cũng đừng quên, này tiền còn đều là đại ni lễ hỏi, vốn là cho ngươi mua nhi tử, hiện tại nhi tử cho ngươi đổi thành nữ nhân, đại ca ngươi dùng dùng làm sao vậy? Xem ngươi kia keo kì dạng. Thứ ba tam có chút tức giận chụp Di Chấn một chút. Kia kia chỉ cho hắn sinh một cái, sinh xong liền không cho trả bảo. Di chấn nghĩ nghĩ sau thỏa hiệp, xem ngươi kia không tiền đồ dạng, chờ mua trở về rồi nói sau. Không để ý tới nàng, chạy nhanh nghỉ ngơi một lát đi. Thứ ba Lan nói xong liền lại nằm xuống. Mục Tú nghe chính là vẻ mặt tức giận, mà Lục Nguyên tức giận bên trong lại là hỗn loạn một kia không được tự nhiên, những người này tư tưởng thật là quá dơ bẩn, thật là nghe xong đều ố hế Mục Tú lốt hai. Không cần đánh ta, không cần đánh ta, ta nghe lời, hư, thanh âm nhỏ một chút út. Điên nữ nhân dùng tay che miệng lại, để thấp thanh âm đối với hai người nói. Ngươi còn biết ngươi từ đâu tới đây sao? Trong nhà còn có cái gì ngươi? Mục tú nghe tiền viện không động tính, cũng hạ giọng, nhỏ giọng hỏi. Đã chết, đều đã chết, ha ha ha, chết sạch. Điên nữ nhân nói, làm mục tú chấn động. Nàng ngươi nhà, đều không ở nhân thế sao? Đứng ở một bên lục nguyên, lúc này cũng thấy rõ điên nữ nhân bộ dáng, hán mạc danh cảm giác. Như thế nào? Nữ nhân này cũng thoạt nhìn như vậy quen thuộc. Lúc này một tú đứng ở nữ nhân này bên cạnh, hai người thoạt nhìn nhưng thật ra có ba phần giống nhau, chính là. Lục nguyên trong đầu lại hiện ra chính mình cô cô bộ dạng, nữ nhân này cảm giác như thế nào cùng chính mình cô cô càng vì giống nhau một ít. Như thế nào chính mình xem ai đều giống chính mình cô cô. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lục Nguyên mày thật sâu nhíu lại. "Nhà ngươi người tất cả đều đã chết." Mục Tú có chút chần chờ hỏi. "Ba, mẹ, các ngươi đừng trách ta, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Để để, ngươi mau giúp ta khuyên nhủ ba mẹ." Điên nữ nhân lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó phảng phất nghĩ tới hoàng sợ sự tình, dùng sức bắt lấy chính mình đầu tóc, lên tiếng hét lên lên. "Lão tử liền muốn ngủ cái giấc, ngươi náo đủ không có." Tiên viện truyền đến nỗi giận đùng đùng thanh âm cùng với xuống giường thanh âm. Lục Nguyên chạy nhanh kéo Mộc Tú, hướng ngoài phòng chạy tới, mở cửa, lại nhìn đến một cái tiểu cô nương chính vẻ mặt khủng hoảng nhìn hai người. Nay tiểu cô nương đúng là lần trước Mộc Tú gặp qua tiểu cô nương Nhị Nhi. Cũng không biết cái này tiểu cô nương ở bên ngoài đợi bao lâu, đều nghe được cái gì. Hai người nhìn nhau, Lục Nguyên đem Mộc Tú hộ ở sau người, tính toán xông vào đi ra ngoài thời điểm. Mẹ ta nói quá, nàng là từ bên ngoài thành phố lớn tới, còn lại ta cũng không biết, cầu xin các ngươi giúp ta nương tìm được thân nhân." Nhị Ni hai mắt rưng rưng, quỳ xuống hướng về phía Mộc Tú cùng Lục Nguyên thật mạnh khái hai cái đầu, lại vội vàng đứng lên, chỉ vào sân kia đôi rậm rạp, nhanh chóng nói, "Rậm rạp mặt sau có cái động, các ngươi đi nhanh đi." Nói xong lúc sau, Nhị Ni liền chạy về phía trước viện, vừa lúc cùng dì trấn đánh vào cùng nhau, nàng dùng hết toàn lực đem gì chấn động vào trên mặt đất. Người cái cô nàng chết dầm kia, không chường mắt ra, đau trên mất. Tiếp theo chính là hai tiếng thanh thúy cái tắt thanh cùng với nhị nhi hạ giọng tiếng khóc. Lục Nguyên cùng Mộc Tú nương nhị nhi cho bọn hắn tranh thủ thời gian, nhanh chóng chui vào rơm rạ phía sau trong động. Cái kia điên nữ nhân bén nhọn tiếng kêu cũng vang lên, hai người đều là sửng sốt, ngay sau đó nhanh hơn tốc độ, chạy nhanh trước rời đi nơi này, theo sau lại bàn bạc kỹ hơn. Mộc Tú cùng Lục Nguyên về tới vừa rồi trốn đi địa phương. Ta đây là làm sao vậy, gần nhất luôn là có loại ảo giác, như thế nào thấy ai đều cảm thấy lớn lên giống ngươi. Vừa rồi nữ nhân kia còn có ta cô cô Lục Nguyên nhìn Mộc Tú mặt, nghi hoặc lắc lắc đầu. Nàng lớn lên giống Nô Miêu, ta lớn lên cũng giống Nô Miêu, chúng ta đây ba người lớn lên giống thực bình thường a. Mộc Tú nhìn Lục Nguyên vẻ mặt rối rắm, nàng không khỏi bật cười. Trước kia tuổi còn nhỏ Nhớ không rõ cô cô tuổi trẻ khi bộ dáng, chỉ cảm thấy ngươi có chút rất giống ta cô cô, nhưng là vừa rồi người kêu cùng ta cô cô số tuổi lại là không sai biệt lắm, cùng ta cô cô càng vì giống nhau. Lục Nguyên càng hồi tưởng càng cảm thấy lớn lên giống. Ta giống như nhớ rõ thứ ba lan nói lúc trước một cái kêu ngô miêu, một cái kêu chân trâu, nàng hẳn là kêu chân trâu đi, còn có nhân ra đều là chất nhì tùy cô, nếu ngươi cô cô thật sự cùng ta giống. "Giữa hai ta cũng nên có chút giống đi." "Hai ta giống sao?" "Ha ha, đi thôi, chúng ta về trước đi, đem ảnh chụp tẩy ra tới, đi trước tỉnh thành hỏi thăm một chút." Mục Tú càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, sau đó đứng dậy, chuẩn bị trước rời đi. Lục Nguyên lại một phen giữ nàng lại, trầm giọng nói, "Nữ nhân này bị lừa bán đến nơi đây ít nhất 10 mấy năm, liền tính trước kia nhận thức người nhìn đến nàng, cũng không nhất định có thể nhận ra được, ta cảm thấy" chỉ dựa vào ảnh chụp cha tìm thân phận của nàng tựa như biển rộng tìm kim giống nhau. Mộ Tú, ngươi vì cái gì nhất định phải tìm được thân phận của nàng đâu? Liên bởi vì nàng lớn lên cùng ngươi giống nhau. Lục Nguyên rốt cuộc hỏi ra chính mình trong lòng khó hiểu. Lục đại ca, ta cũng không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy ta muốn biết đến đáp án liền ở trên người nàng, nếu cái gì cũng không làm, ta sẽ tiếc nuối chúng thân. Mộc Tú đầu tiên là trên mặt lộ ra một tia mê mang biểu tình, tiện đà lại kiên định nói: "Chương 466 thương lượng mang đi. Kia không bằng chúng ta dứt khoát liền đem nàng mang đi đưa đến bệnh viện, ta xem nàng hẳn là tinh thần thượng bị kích thích, có lẽ thông qua hệ thống trị liệu, có thể làm nàng khôi phục thần trí lục nguyên trầm tư một lát nói: "Ngươi nói chính là cái biện pháp." Mộc Tú nháy mắt ánh mắt sáng lên, nàng nghĩ chụp ảnh đi tìm người cũng là bị tìm được lý hổ dẫn dắt. Nàng lúc ấy nhưng thật ra không nghĩ tới mang đi cái này trân châu, bởi vì liền tính nàng mang đi, cũng không có địa phương an trí, chi bằng lưu tại trong nhà này, trân châu còn có nữ nhi chiếu cố. Hiện giờ hình thức lại cùng phía trước không giống nhau, nếu trân châu bị bán đi, kia về sau liền càng không hảo tìm, cho nên hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là đem nàng mang đi. Hơn nữa, bệnh viện, bệnh viện đảo thật là cái an trí trân châu hảo địa phương. Vừa rồi ngươi không cũng nghe tới rồi, bọn họ muốn đổi cái tân tứ phụ đem trân châu bán, chúng ta trở về chuẩn bị chuẩn bị, xem có thể hay không thuận lợi đem nữ nhân này mua đi. Lục Nguyên ngay sau đó nói, vì cái gì muốn mua? Chúng ta chờ lát nữa liền lại đi tìm nhìn nhị, nghi, nghĩ cách đem trân châu trực tiếp lộng đi. Mục Tú cảm thấy Lục Nguyên biện pháp quá tốn công, lại còn có lãng phí tiền. Đối với thứ ba Lan một nhà, Mục Tú là một phân tiền đều không muốn cho các nàng. Mộ Tú, nơi này thật sự quá hẻo lánh, đường núi lại khó đi, ta tưởng cái này Trân Châu khẳng định cũng thử qua chạy trốn, nàng thành tỉnh thời điểm đều rất khó chạy đi, càng miễn bàn hiện giờ thần trí không rõ. Nàng cánh mạng ở trong mắt ta nói thật không đáng giá nhất tới, nhưng là ngươi an nguy lại là ta nhất lo lắng, ta cũng không có dũng khí đi đánh cuộc, cho nên không bằng hoa một ít tiền mua tới một cái bình an, này tiền ngươi không cần lo lắng, ta bỏ ra. Lục Nguyên biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Mục Tú. Mục Tú đương nhiên liền tỉnh ngộ lại đây, Lục Nguyên suy xét so nàng chu đáo quá nhiều, nàng kiếp trước ở con ngựa trắng sơn thời điểm, đối nàng chiếu cố có thêm từ nãi nãi chính là từ bên ngoài mua trở về, từ nãi nãi chân đi đường một quải một quải, đó chính là chạy trốn khi bị trảo sau khi trở về đánh gãy. Nghe từ nãi nãi nói, lúc ấy vì trảo nàng, toàn bộ trong thôn người đều sốt động, nàng căn bản là trốn không thoát đi. Từ mãi mãi thưởng xuyên cảm thán một tú sinh ở hảo thời đại, có quốc gia giúp đỡ đỡ đở, lại có kiện toàn pháp trị, nàng lúc này mới có cơ hội đi ra ngoài, thoát khỏi rất trong núi nữ nhân vận mệnh, bằng không đổi làm khác thời đại, mục tú có lẽ mới vừa trưởng thành, liền sẽ bị bắt gả cho trong núi mỗ hộ nhân gia. Lúc đại ca, ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm chuyện này quá xúc động? Mục tú nhìn phía Lục Nguyên. Nhân sinh trên đời, vẫn là thiếu lưu một ít tiếc nuối sự tình đi. Trước đem người cứu ra đi lại nói khác đi, mặc kệ sự tình gì, tổng hội có biện pháp giải quyết, ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ bồi ngươi, duy trì ngươi." Lục Nguyên mặt mang mỉm cười sờ sờ một tú đầu tóc. "Cảm ơn ngươi." Mục Tú nội tâm là thật sự cảm kích Lục Nguyên đối nàng lý giải. "Về sau đừng cùng ta như vậy khách khí." Lục Nguyên cau mày nói. "Tuất, Lục đại ca." Mục Tú hướng về phía Lục Nguyên hiểu ý cười. Ở xuyên qua con ngựa trắng Sơn thời điểm, một tú trước sau là không yên lòng khổng phân cùng kia ba cái hài tử, lại đi Vương Nguyệt Xuân trong nhà nhìn qua. Nay ba cái hài tử, lại nói tiếp cũng là một tú biểu đệ, tuy rằng đời trước đáng giận, nhưng là hài tử rốt cuộc vô tội, hiện giờ trong nhà chủ cột đều bị bắt đi, khổng phân một cái trong núi nữ nhân, mang theo ba cái hài tử, sinh hoạt đi xuống cũng là phi thường không dễ dàng. Lần này một tú thấy được Chu Mẫu cùng Chu Hạo lại lần nữa nhìn đến hai người, Mục Tú quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Lần trước tới, hai đứa nhỏ tuy nói dơ, chính là cũng không giống lần này nhìn đến như vậy. Chỉ thấy bọn họ huynh đệ hai cái tóc đã tới rồi cổ phía dưới, đầy đầu khô thảo, trên người quần áo không chỉ có dơ liền nhan sắc đều nhìn không ra tới, càng là rách tung toé treo ở trên người, liền bụng đều mau che không được, hai người càng là gầy trơ xương linh linh, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Hai người lúc này trong tay từng người phụng một cái khoai lang đỏ, ngọt thơm ngọt, phòng trong vẫn như cũ là không có bất luận cái gì tiếng vang. Đây là ta bà ngoại ra." Mục Tú từ chỗ cao đi xuống tới, nhàn nhạt đối Lục Nguyên nói. Lục Nguyên đã từ Mục Tú tin trùng đã biết lý hồ bị nàng bà ngoại lừa bán sự tình, nguyên lai like nơi này chính là Mục Tú bà ngoại ra. "Ta cái này bà ngoại, tuy rằng làm việc tang tận tiền lương, nhưng là hiện giờ ta mở ra này ba cái hài tử, Nhưng thật ra thật sự đáng thương. Mục Tú thở dài. Ba cái hài tử, ta như thế nào chỉ nhìn đến hai cái. Lục Nguyên nhìn về phía trong viện hai cái tiểu nam hài, mở miệng hỏi, "Tìm người hỏi một chút đi." Mục Tú khi nói chuyện, liền quen thuộc vài mấy vòng, yên lặng đi phía trước đi đến, thẳng đến đi tới một gian nhà tranh ngoại. Mục Tú đứng ở cửa, nội tâm bắt đầu mê ngông, nàng hít sâu một hơi, gõ vang lên đại môn. "Ai a?" Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Mục Tú sau khi nghe được, bỗng nhiên cái mũi đều có chút chua xót. Đây là đời trước Châu ngải ngoại gia, Châu ngải ngoải tuổi trẻ thời điểm liền thủ quả, nữ nhi duy nhất gả đến nơi khác, mấy năm mới có thể trở về một lần. Ngày thường, liên nàng một người ở chỗ này cư trú, lúc trước chiếu cố Mục Tú nhiều nhất chính là nàng. Chỉ tiếc, Mục Tú sau lại đọc sách đi trong thành, lại sau lại liền lưu tại trong thành. Mộc Tú còn không có tới kịp báo đáp nàng, liền nghe nói Châu Nãi Nãi đã bị nàng nữ nhi tiếp đi rồi, cho nên Mộc Tú thẳng đến chết đều không có tái kiến quá nàng một mặt. Các ngươi là? Ở Mộc Tú sững sờ thời điểm, Châu Nãi Nãi đi ra, nghi hoặc hỏi. Mộc Tú phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía lúc này tuổi trẻ rất nhiều Châu Nãi Nãi, ngăn chặn trong lòng kích động, nàng nhẹ giọng nói, "Châu đại nương, ta là Chu Thủy Liên khuê nữ, ta nương thường xuyên cho ta nhắc tới ngươi." Nói ngươi là nhất hiền lại người. Nha, là thủy liên gia khuê nữ a, đều trường như vậy lớn, thật nhiều năm cũng chưa gặp ngươi nương, nàng còn có thể nhớ rõ ta." Châu đại nương vui tươi hớn hở nói. "Đó là đương nhiên, mẹ ta nói, nếu ta đã trở về, có chuyện gì không rõ liền tìm ngươi hỏi một chút. Mau vào phòng ngồi đi." Châu đại nương vừa nghe Mục Tú hỏi như vậy, liền biết Mục Tú khẳng định là đã biết Vương Nguyệt Xuân gia chuyện đó, nàng thở dài, nghiêng thân mình là Mục Tú cùng Lục Nguyên tiến vào. Mục Tú cùng Lục Nguyên vào nhà lúc sau, Mục Tú lúc này mới mở miệng hỏi, "Trâu đại nương, ta mợ đâu? Ta như thế nào không thấy được nàng, chỉ nhìn đến Chu Mẫu cùng Chu Hảo ca hai ở trong viện đâu? Tạo nghiệt à, ngươi bà ngoại, ông ngoại cùng cứu cứu bị đóng đi vào lúc sau, ngươi mợ đã không đến nửa tháng, liền mang theo nhỏ nhất đứa bé kia chạy, ném xuống hai cái đại, toàn rượi trong thôn đại gia cứu tế." lại giúp hai huynh đệ trên mặt đất loại khoai lang đỏ khoai tây, này mấy tháng cứ như vậy lại đây. Châu Đại Nương thở ngắn than dài nói, thì ra là thế, khó trách Mộc Tu không thấy được khẩn phần, nguyên lai đã chạy, thật là phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vợ chồng đến nơi từng người phi, chờ đến bà ngoại một nhà gia tù lúc sau, trở về nhìn đến cảnh phúc quang cảnh, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Chương 467 nhờ người chiếu cố Chu gia hai hài tử Châu đại nương, ta bà ngoại một nhà vì cái gì bị bắt đi? Đại gia cũng đều hẳn là biết đi. Biết, thôn tri thư đều cùng đại gia nói, liền chính mình thân ngoại tôn nữ hài tử đều có thể hạ thủ được, thật là đen tâm địa. Châu đại nương tức giận bất bình nói, mặc kệ như thế nào, đây đều là các đại nhân sai, cùng hai tử vô quản, ta có thể hay không cầu ngài giúp một chút? Mục Tú thành khẩn nói, ngươi nói đi, ta trước hết nghe nghe. Châu Đại Nương nhìn về phía Mộc Tú. Này hai huynh đệ cùng nhà của chúng ta kỳ thật đã xem như xé rách mặt. Bọn họ xem chúng ta cũng phỏng chứng như là kẻ thù. Chúng ta mang về dưỡng cũng không có phương tiện. Tưởng phiền thoái ngải hỗ trợ nhìn chút. Mỗi tháng cho ngải 15 đồng tiền. 10 đồng tiền là hai huynh đệ tiền cơm. 5 đồng tiền là cho ngải vất vả phí. Chờ thêm cái 2-3 năm. Ta cứu một nhà cũng liền ra tới. Liền không cần phiền thoái ngải. Ngươi xem biết không. Mộc Tú dùng thương lượng ngứ khí hỏi. Lục Nguyên ở một bên nghe nhưng thật ra có chút kinh ngạc, ở loại địa phương này, 1 tháng 10 đồng tiền tiền cơm thật đúng là tính thượng là một số tiền khổng lồ, Mộc Tú vừa ra tay liền hào phóng như vậy, có thể hay không đem người ăn uống lập tức liền căng lớn. Nếu đổi làm người khác, Mộc Tú khẳng định sẽ không ra nhiều như vậy tiền, nhưng là, người này là Châu Đại Đường, hiện tại tiền vẫn là tương đối đáng giá, Châu Đại Nương, có này đó tiền. Chính mình hoa không song trợ cấp trợ cấp khuê nữ, cũng có thể làm khuê nữ cùng con rể nhớ nàng hảo, về sau sẽ đối nàng tốt một chút. Do vậy, Mục Tú còn ngại chính mình cấp thiếu, nếu không phải sợ cấp càng nhiều khiến cho Châu Lại Nương hoài nghi, Mục Tú thật là tưởng lại nhiều cấp một ít. Châu Lại Nương nghe xong có chút cứng lưỡi, chỉ là khoản khẩu cơm ăn, một tháng thế nhưng đều cấp 10 đồng tiền. Thế nhưng còn phải cho nàng 5 đồng tiền vất vả phí. Nàng năm trước vất vả lao động một năm, cũng chỉ là tích cóp 20 tới đồng tiền. Đều quê nhà Hương Thần, nói chuyện gì có tiền hay không, liền tính ngươi không nói, ta cũng sẽ đi chăm sóc chăm sóc, vừa rồi ta còn cùng hai hài tử tặng thức ăn, thật là tạo miệt a. Châu Đại Nương vừa nói vừa thở dài nói, y như theo Châu Đại Nương tính cách, liền tính không trả tiền, nàng cũng sẽ hảo tâm chăm sóc một chút hai anh em. Mục Tú nghe Châu Đại Nương nói như vậy, lập tức liền phản ứng lại đây. Giống Châu Đại Nương loại này người hiền lành, nàng khả năng cảm thấy lấy tiền làm việc trong lòng lương tâm bất an. Châu Đại Nương, người coi như tích phúc làm việc thiện, bằng không không ai chiếu cố. Này hai huynh đệ cũng bị quải hoặc là lừa, thậm chí là chết đói, ai trong lòng đều không dễ chịu. Người chiếu cố bọn họ cũng trả giá tinh lực cùng thời gian, vất vả phí là người hẳn là đến. Mục tú tận hết sức lực khuyên. Kìa! Ta đây liền hỗ trợ chiếu cố đi, ta này một người. Sự cũng không nhiều lắm, chiếu cố bọn họ hai cái, thời gian cũng dư dả, dù sao có ta một ngụm ăn, cũng liền có hai người bọn họ một ngụm ăn. Châu đại nương bị Mục Tú nói đã động. "Đích xác, hai tiểu hài tử, không có đại nhân tại bên người chăm sóc, đích xác không được. Cảm ơn Châu đại nương." Mục Tú xem Châu đại nương đáp ứng xuống dưới, tức khắc yên lòng. "Đây là một năm phí dụng, 200 đồng tiền, ngài cứ cầm." Nhiều ra tới tiền cho hắn hai làm kiện sạch sẽ quần áo. Mục Tú từ túi lấy ra tiền, số hảo đưa cho Châu đại nương. Quá nhiều, ngươi lúc này đây cấp quá nhiều, trước thiếu cấp điểm nhi là được. Châu đại nương tức khắc hoảng sợ, nàng đời này trong tay cũng chưa lấy quá như vậy nhiều tiền. Châu đại nương, ta tin tưởng ngài, chúng ta tới một lần không dễ dàng, ngài liền nhận lấy đi. Mục Tú nói cũng là tình hình thực tế, không có khả năng bởi vì hai huynh đệ Nàng lâu lâu chạy tới xem. Hơn nữa, chủ yếu là Châu Đại Nương làm người Mộc Tú là trăm phần trăm yên tâm, bằng không nàng cũng sẽ không trực tiếp tới tìm Châu Đại Nương. Ta đây liền nhận lấy, các ngươi yên tâm, hai đứa nhỏ ta một lát liền đi cho bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, làm điểm nhi ăn ngon. Châu Đại Nương vô ngực nói. Châu Đại Nương, ngươi ngàn vạn đừng với bất luận kẻ nào nói, là ta làm ngươi hỗ trợ chiếu cố tiểu ca hai. Mộc Tú dặn giò nói. Vì cái gì? Đây là chuyện tốt, nên làm cho bọn họ biết các ngươi đa tâm thiện." Châu Đại Nương có chút khó hiểu hỏi. "Châu Đại Nương, nếu ta bảo ngoại một nhà ra tới lúc sau, biết là nhà ta vẫn luôn giúp đỡ nói, kia khẳng định cho rằng chúng ta tha thứ bọn họ, sẽ lại đi giày dưa chúng ta, ta cũng chỉ là xem hại tử đáng thương." Rút một phen, Mục Tú Kiên nhẫn giải thích nói. "Đúng vậy, là cái này lý, ta nhất định không nói." Châu Đại Nương nghĩ đến Vương Nguyệt Xuân kia tỉnh tỉnh Chân đầy đồng cảm gật gật đầu. Chúng ta đây liền đi trước. Mục tú sự tình công đạo xong, liền đứng dậy cáo từ. "Hảo, bằng không lại trễ chút nhi, sẽ không dễ chạy, ta đi làm điểm nhi cơm, nhìn nhìn lại hai đứa nhỏ đi." Châu Lại Nương cũng đứng dậy. Lục Nguyên làm nửa ngày bối cảnh tưởng, lúc này yên lặng đi theo Mục tú phía sau, cùng nhau hướng dưới chân núi đi đến, đi đến cửa thôn khi, Mục tú lại ngẩng đầu hướng tới Tử Lạiễn Lại gia phương hướng nhìn thoáng qua. Từ gia gia đối từ nãi nãi thực hảo, trong nhà hài tử cũng đều ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ nãi nãi cũng nói qua, này chân là nàng cha mẹ chồng đánh gãy, nàng không hận từ gia gia, từ nãi nãi nói, gả ai mà không gả, gả cho từ gia gia nàng cảm thấy đây cũng là nàng vật khí. Trước mắt, Mục Tú cảm thấy chính mình tùy tiện đi quấy rầy những người này sinh hoạt, người khác sẽ cảm thấy đột đột, nghĩ vậy chút, Mục Tú thở dài, chờ làm tốt hiện tại đỉnh đầu thượng sự tình sau rồi nói sao. Ngươi thật là mâu thuẫn, ta rõ ràng đem bọn họ một nhà đưa vào ngục giam, hiện giờ còn muốn làm bộ hảo tâm tới chiếu cố bọn họ hài tử, cũng không biết có thể hay không người khác ở sau lưng nói ta là mèo khóc chuột giả từ bi." Mộ Tu xuống núi trên đường, đột nhiên tự giễu nói: "Sẽ không, ngươi chỉ là kiên trì ngươi nguyên tắc, làm người xấu được đến nên có trừng phạt, đồng thời lại làm nhỏ yếu người được đến chiếu cố, kỳ thật, ngươi liền tính không giúp kia hai đứa nhỏ cũng không ai sẽ nói ngươi gì đó, giúp là tình cảm, không giúp là bổn phận, ngươi là quá thiện tâm." Lục Miên nói, làm Mục Tú trong lòng dũng quá một trận dòng nước gầm, hắn hiểu nàng. Cứ như vậy, hai người lại hoa không sai biệt lắm hai ngày công phu lại về tới trấn Bình huyện. "Mục Tú, ta nghĩ tới nghĩ lui, còn có 1 tháng liền chúng khảo, ngươi trước toàn lực ứng phó tham gia chuẩn bị chúng khảo, ta cũng đi trước tìm hiểu bệnh viện, an bài hảo hết thảy." Chúng ta lại đi mang chân châu trở về." Lục Nguyên cùng Mục Tú ở trên xe thương lượng nói. Hiện giờ Lục Nguyên chuyện quan tâm nhất chính là Mục Tú có không thi đậu tỉnh thành cao trung, đây mới là hiện tại trọng trung chi trọng sự tình. Còn có 1 tháng, chân châu bị bán đi làm sao bây giờ? Mục Tú có chút không yên tâm. Người kia không phải nói, chờ hắn tương xem trọng tức phụ, cứa vào cửa sau liền đem chân châu bán đi, này đều yêu cầu thời gian, huống hồ y đi theo chân châu như vậy, Đại khái cũng là không hảo ra tay. Lục Nguyên nghĩ đến Trân Châu cái kia số tuổi, lại không thể sinh hài tử, số tuổi lại đại, tinh thần còn có vấn đề, người khác mua nữ nhân, đơn giản chính là nối dõi tông đường, Trân Châu rất lớn xác suất là bán không ra đi. Mục Tú nghĩ nghĩ, cuối cùng không thể không thừa nhận, Lục Nguyên nói phi thường có đạo lý. Chương 468 lại có gà bị bệnh. Hành, Lục đại ca, chờ ngươi tẩy hào ảnh chụp. Trước không cần gửi qua bưu điện cho ta, chờ ta chung khảo sau khi kết thúc, ta sẽ đi trước một chuyến tỉnh thành tìm Lục Gia Gia, cho đến lúc này, chúng ta lại cùng nhau trở về đem nàng cứu ra đi." Mục Tú nói. "Ngươi tìm ta ra ra làm gì?" Lục Nguyên bị Mục Tú những lời này cấp hấp dẫn tới rồi. Có chút nhật tử chưa thấy qua Lục Gia Gia Lục mãi mãi, tưởng niệm hai vị lão nhân gia. Mục Tú cười nói, "Tốt, vậy nói như vậy định rồi." Định Hảo đi tỉnh thành Nhật Tử sau, nhất định phải viết thư cho ta biết." Lục Nguyên dặn dò Mục Tú nói. Chờ nhìn đến Mục Tú gật đầu đồng ý sau, Lục Nguyên lấy lòng về xe, bọn họ một cái trở về thủ đô, một cái trở về Anh Vót thôn. Trước mắt đúng là tháng 5 trung tuần, cây nông nghiệp đều đã loại thượng, chỉ dùng đi bón phân rãy cỏ tưới nước là được. Mục Tú về đến nhà thời điểm vừa lúc là giữa trưa, Mục Thủy, Chu Thủy Liên nhìn đến nàng trở về, đều thực kinh ngạc. Tú, ngươi như thế nào đã trở lại? Sao liền chính ngươi đâu? Gia gì sự sao? Chu Thủy Liên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chỉ có Mục Tú một người ở ngoài cửa lớn đứng, lo lắng hỏi. Gia đình nghỉ dài hạn, trở về nhìn xem các ngươi. Mục Tú đi vào nhà chính, trên bàn bãi đồ ăn, xem ra nàng trở về đúng là thời điểm. Nghĩ như thế nào lên xin nghỉ, này không chậm trễ học tập sao? Chu Thủy Liên theo sát Mục Tú phía sau. cùng đi vào nhà chính. Ta nói là, cơm nước xong lại nói. Mục Tú cầm lấy chiếc đũa liền ăn trước đi lên. Di sự đều không thắng nổi ăn cơm đại, Tú, ngươi tự tư ăn, ăn no lại nói. Thủy Liên, ta lại đi thịnh chén cơm, ngươi cũng chạy nhanh ăn đi. Mục Thủy xoay người vào phòng bếp. Cơm nước xong sau, Mục Tú đem trường học phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối tự thuật một lần, thẳng nghe Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi. Đến cuối cùng vỗ tay tỏ ý vui mừng. "Lục Nguyên đâu? Ngươi cũng không nói mang về tới, chúng ta hảo hảo cảm ơn hắn." Chu Thủy Liên đoan trách nói. "Hắn bội thực, dù sao chờ ta trung khảo sau khi kết thúc, muốn đi tranh tỉnh thành, đến lúc đó chúng ta nhiều mang điểm nhi đồ vật, lại đi cảm tạ bọn họ đi." Mục Tú nói. "Haizz, vậy ngươi liền ở nhà hảo hảo xem thư đi." Mục Tú ở nhà lại bắt đầu sâu gạo giống nhau sinh hoạt. Mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ nhìn xem thư, không bao giờ dùng dậy sớm thượng sớm tự học, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, tiểu Nhật Tử miễn bản quá nhiều thì phí. Chỉ là, thức mau này phân bình tĩnh đã bị đánh vỡ. Sáng tinh mơ, một tú liền nghe được ngoài phòng mặt có động tĩnh, nàng vốn dĩ không để ý, chuẩn bị tiếp tục ngủ, không nghĩ tới, thanh âm là càng lúc càng lớn, nàng cảm giác không thích hợp, mặc tốt quần áo, liền tới tới rồi trong viện. Chỉ thấy Lưu Kim Cương tức phụ Kim Quế xách theo chỉ gà đứng ở trong viện, bên cạnh còn có thôn chi thư Trần Hữu Dương. Mục Tú đi qua, vừa lúc liền nghe được Kim Quế gần cổ lên đang nói nói, "Nhà ta gà từ trước mấy ngày bắt đầu liền ốm yếu." Trần Bí thư chi bộ nói, "Nhà ngươi Mục Tú sẽ xem gà sinh bệnh, làm ta mang lại đây nhìn một cái, đây là sinh bệnh gà." Kim Quế một bên nói, một bên giơ lên trong tay túi. Thủy Liên đại muội tử Lam Mục Tú lại đây hỗ trợ nhìn xem đi. Trần Hướng Dương ở một bên đi theo nói, "Mục Tú từ lần trước trong nhà được bệnh gà toy, đối với gà sinh bệnh đặc biệt muốn cảm." Hắn lập tức một cái bước xa nhảy lại đây, xúc lên túi hướng trong vừa thấy, trong túi gà buồn bã hiểu sự. Mục Tú xoay người đi cầm đôi tay bộ cùng khẩu trang, bắt đầu lật xem này chỉ gà. "Thôn chi thương, này gà được bệnh gà toy, cùng nhà ta lần đó bệnh trạng giống nhau như lúc" Mộc Tú xem xét lui về phía sau sau hai bước, đem trang gà túi chặt hẳn. Không nghĩ tới Kim Quế vừa nghe Mộc Tú lời này, lập tức la lớn: "Nguyên lai nhà ngươi gà được bệnh gà toy, các ngươi cũng quá hắc tâm căn, nhà mình gà sinh bệnh, cũng không nói cho đại gia một tiếng, cũng không sợ đem bệnh gà toy lây bệnh cấp toàn thôn gà. Cũng không phải là, nhà ta cũng đã chết 3 con, còn có mấy chỉ hôm nay cũng chưa tinh thần." Bên cạnh Trần Lao Hán con dâu Thu Cúc cũng ở hét lên. Khi đó có một đoạn thời gian, từng nhà cũng chưa như thế nào dưỡng gà, sợ sẽ bị nói là cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi. Trước mắt chính sách một bung ra, từng nhà đều dưỡng không ít gà vịt. Trong thôn phổ cập dưỡng cầm loại tri thức ghi, cũng để qua bệnh gà toy nguy hại, nhưng là nghe đi nghe lại, cụ thể bệnh gà toy như thế nào phân, rất nhiều người vẫn là không biết. Các ngươi hai cái đừng nói bệnh, ta chỉ là nói một tú sẽ xem gà sinh bệnh gì, mang các ngươi lại đây hỏi một chút biện pháp. Như thế nào liền thành mục tú ra gà đem các người gà lây bệnh. Trần Hướng Dương nhất thời chán nản, chàng ngập tức giận nói, tiếp theo lại nhìn về phía Mục Tú, giải thích nói, lúc ấy Kim Quế đem gà xách đến nhà ta, ta sợ là bệnh gà toy, liền trước cầm cái túi trang lên, chỉ là ta nhìn kỹ, nhìn không ra tới có phải hay không bệnh gà toy, liền mang các nàng lại đây tìm ngươi. Thôn Chi Thư, nay chỉ gà chỉ là bệnh gà toy lúc đầu, bệnh trạng không rõ ràng. Ngươi nhìn không ra tới cũng là bình thường." Mộc Tú nói, rốt cuộc nàng là học quá phương diện này, gặp qua rất nhiều rất nhiều ca bệnh, cho nên mới có thể liếc mắt một cái nhìn ra, đây đều là kinh nghiệm. "Ta mặc kệ, nhà ta chết gà, các ngươi cần thiết bồi thường." Kim Quê bắt đầu không thuận theo không buông tha lên. "Chính là, nhà ta gà, các ngươi cũng muốn bồi thường." Thu Cúc theo sát sau đó nói, "Này đó gà đều được bệnh gà toy, nếu không xử lý tốt người cũng có khả năng cảm nhiễm, Kim Quế đại thẩm, ngươi nếu không sợ sinh bệnh, liền vẫn luôn cầm đi. Mục Tú lạnh lùng nhìn về phía Kim Quế. A Kim Quế kêu sợ hãi một tiếng, vội vàng đem trong tay túi ném tới trên mặt đất. Kia chỉ gà bị nàng này một ném, từ trong túi rơi ra tới, ngã trên mặt đất lôi ra một quấn màu xanh lục hi thủy giạ phân, tinh thần bắt đầu hồi bại. Mục Tú vừa thấy, kéo màu xanh lục phân, biết này gà không cứu, nhanh chóng nhặt lên túi. Đem gà nhét vào đi, chạy nhanh đi đến ngoài cửa, đào cái hố, điểm nỗi lửa, ném mấy cái rơm rạ, đem gà thiêu, lại vào sân, dùng xẻng sắt đem vừa rồi gà ngã xuống địa phương thổ cũng sạn ra tới, cuối cùng đem khẩu trang mũi bao tay cũng đều ném vào hố lửa. Ta kia gà còn chưa có chết đâu, ngươi cứ như vậy thiêu, không được, ngươi muốn mỏi. Kim Quế lại lôi kéo giọng hô, "Ngươi câm miệng đi, biết rõ nhà ta là toàn thôn dưỡng gà nhiều nhất." còn lấy được bệnh gà toy gà tới nhà của ta. Mục Tú tràn ngập tức giận nhìn về phía Kim Quế, lại lạnh giọng nói, "Khác không nói, này bệnh gà toy nếu lây hại lên, người cũng sẽ bị lây bệnh, ngươi không muốn sống nữa, chính mình chết đi, đừng xách theo cái bệnh gà khắp nơi chạy, từ nhà ngươi đến thôn Chi thư gia, vừa lúc xuyên qua toàn thôn đại lộ, này dọc theo đường đi, toàn thôn đều có khả năng bị ngươi này gà lây bệnh, còn hảo thôn Chi thư cấp bộ cái túi." Vằng không tới nhà của ta này dọc theo đường đi, lại muốn lây bệnh nhiều ít điệu. Phương, ngươi nhưng đừng ngậm máu phun người, nhà ta gà là bị nhà ngươi bệnh gà toi lây bệnh, liền tính trong thôn nhà ai còn phát sinh bệnh gà toi, kia cũng là nhà các ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta. Kim Quế nói chuyện khí thế rõ ràng có chút yếu đi. Chương 469 Lửa bịp tống tiền. Hiện tại trong thôn, dựa gần nhà ta mấy hộ nhà, trong nhà gà đều hảo hảo Cố tình khoảng cách nhà ta xa nhất các ngươi hai nhà, được bệnh gà tọi, nói nhà ta lây bệnh nhà ngươi, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Mục Tú cười nhạo nói: "Chúng ta hai nhà là dựa gần thôn đầu, kia không chừng là các ngươi ra vào trong thôn, trên người không sạch sẽ, đem nhà ta gà lây bệnh bệnh gà tọi." Thu Cúc ở một bên, trơ mắt nói: "Các ngươi hai cái chính là hồ nháo, còn không chạy nhanh hảo hảo nói chuyện, làm Mục Tú hỗ trợ." chạy nhanh đem bệnh gà toi trị hết. Trần Hướng Dương ở một bên, nghe Kim Quế nói càng ngày càng kỳ cục, không khỏi xuất khẩu quát lớn nói: "Trần bí thư chi bộ, ngươi cũng không thể thiên vị mục tú bọn họ, hôm nay cần thiết đem nhà ta chết gà bồi thường ra tới." Thu Cúc không thuận theo không buông tha lên. "Nhà ta cũng đến buổi." Kim Quế cũng để cao thanh âm: "Vì cái gì sẽ có bệnh gà toi? Lớn nhất nguyên nhân chính là quét tước không kịp thời." Không có hảo hảo bảo trì thanh khiết cùng thông gió để thở, các ngươi hai cái chính là trong thôn có tiếng ham ăn miếng làm, khó trách năm nay mới bắt đầu dưỡng gà, phải bệnh gà toy, các ngươi không nghĩ như thế nào đem dư lại gà giữ được, ngược lại trước tới nhà của ta náo sự, ta thật xem như mở rộng tầm mắt. Mục Tú chảo phúng nhìn về phía hai người. Nhà ta gà là năm trước được bệnh gà toy, Mục Tú nàng dùng dược, không đến một tháng, gà liền tung tăng nhảy nhót, nay cách mau 4 tháng. các ngươi cầm được bệnh gà toy gà lại đây nói là nhà ta lây bệnh, này hắc oa chúng ta nhưng không bối. Chu Thủy Liên ở bên cạnh cũng là một bụng tức giận. Nương, mặc kệ các nàng, dù sao chúng ta không bồi, các ngươi nếu là tưởng như vậy háo, vậy háo, dù sao được bệnh gà toy, gà chết mau thật sự, chết cũng là các nàng ra gà, nếu là xử lý không tốt, lây bệnh cho người ta, người lại sinh bệnh. Tuy tiện các nàng, cùng nhà ta lại không gì quan hệ. Mục Tú nói xong, lôi kéo chú Thủy Liên cùng Mục Thủy đi vào sân, phích một tiếng, đem đại môn đóng lại. Trần Bí Thư chi bộ, ngươi xem bọn họ mặc kệ chúng ta. Kim Quế vừa nghe, nay con phải, lại không cho gà dùng dược, trong nhà hơn hai mươi chỉ gà đã có thể muốn toàn đã chết. Đây là các ngươi chính mình trọc hạ sự tình, chính mình giải quyết đi. Trần Hướng Dương tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trước khi đi, vẫn là cấp hai người ra chủ ý. Các ngươi làm trong nhà nam nhân lại đây, Mục Thủy nói điểm nhi mềm lời nói. Kim Quế cùng Thu Cúc chạy nhanh một đường chạy chậm về nhà, cuối cùng Trần Lao Hán cùng Lưu Kim Cương hai người cùng nhau lại đi tới Mục Tú trong nhà. Mục Thủy đại huynh đệ, ta tất phụ người hỗn, ta vừa rồi biết nàng lại đây sự tình, mắng nàng một đốn, ngươi cùng đệ muội đại nhân đại lượng, đều đừng để trong lòng, các ngươi chính là ta trong thôn nhất thiện tâm người. Lưu Kim Cương tiến phòng liền bồi gương mặt tươi cười nói: Đúng vậy, Mục Thủy, ta kia lão nhị ra con dâu chính là cái thiếu tâm nhãn, ta đã làm lão nhị giáo huấn nàng, các ngươi tệ tướng trong bụng có thể chống thuyền, liền tha thứ nàng lần này đi." Trần lão hán cũng thâu tiến lên nói. Mục Tú ở một bên, nhìn đến Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên bắt đầu hòa hoãn biểu tình, thật là đối chính mình này đối cha mẹ bất đắc dĩ, người khác vài câu lời hay, lập tức liền đem bọn họ hướng hảo. Kim Cương Thúc, ta nhưng nghe nói Nhà ngươi cái gì đều là ngươi định đoạt, ở nhà ta, cha ta cũng không dám mắng ta nương." Một tú mặt mang mỉm cười nói, "Nay ở nhà, nam nhân chính là một nhà chi chủ, trong nhà lớn lớn bé bé sự tình đều phải nhọc lòng, ta tính tình không tốt, so không được cha ngươi." Lưu Kim Cương nhất đắc ý sự tình chính là cả nhà già trẻ đều nghe lời hắn. "Nguyên lai là như thế này à, bất quá Kim Quế đại nương không có được đến ngươi cho phép, chạy nhà ta tới náo sự." Thật đúng là không đem ngươi này một nhà chi chủ để vào mắt ta." Mộc Tú nói, Lam Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên bốn dĩ hòa hoán mặt lại căng chặt lên, bọn họ hai cái liền tính lại buồn, cũng có thể nghe ra tới Mộc Tú lời này ý tứ. Chuyện này, Lưu Kim Cương khẳng định là biết đến, thậm chí là ngầm đồng ý. "Đúng vậy, trấn thúc, ta cũng nhớ rõ nhà ngươi, ngươi nói cái gì, nhi tử tức phụ đều nghe lời thực, ngày thường làm chuyện gì cũng đều sẽ nói cho ngươi." Hôm nay thu cấp tới, ngươi không biết sao?" Chu Thủy Liên nhàn nhạt hỏi. Lưu Kim Cương cùng Trần Lao Hãn, trên mặt đều hiện lên một tia xấu hổ, theo sau lại đều khôi phục thái độ bình thường, hai người trăm miệng một lời nói, ta là thật không biết. Chỉ là, lúc này Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên nhưng không vừa rồi như vậy dễ nói chuyện, hai người sắc mặt đều trầm xuống dưới. "Lưu thúc, Trần đại gia, ruộng lúa nuôi cá, các ngươi hai vị là nhóm đầu tiên, ta đem ta biết nói." Toàn bộ đều nói cho đại gia, mặt sau lại ở cá bán không tốt dưới tình huống, giúp đại gia bán cá, làm cá mặn, tìm ra lộ, chính là các ngươi đâu? Nếu thật sự nghiêm cập nhà ta hảo, cũng liền sẽ không xuất hiện sáng sớm việc này tình. Mục Tú lúc này thật cảm thấy trả giá hết thảy thật không đáng. Lưu Kim Cương cùng Trần Lao Hán cũng là mặc không lên tiếng, chuyện này bọn họ thật là ngầm đồng ý, ra việc này sau, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là một thủy gia có tiền. tìm bọn họ làm ồn nào, không chuẩn có thể được đến một ít bồi thường, này mấy chỉ gà có thể cứu sống tốt nhất, cứu không đến cũng muốn một thủy gia gánh vác tổn thất. Mục Thủy đại huynh đệ, ngàn sai vạn sai, đều là chúng ta sai, lúc này chỉ cầu ngươi có thể chỉ điều minh lộ, làm nhà của chúng ta gà đừng chết lại. Lưu Kim Cương cùng Trần La Hoán, tới rồi hiện tại, mới lấy ra chân chính cầu người tư thái. Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên ánh mắt nhìn về phía Mục Tú, Mục Tú gật gật đầu. Chuyện này vốn dĩ nàng liền phải nhúng tay quản, bằng không, toàn thôn gã chỉ sợ đều dữ không nổi, đến lúc đó thật chỉ còn nhà nàng có gã, kia càng không biết muốn chiêu nhiều ít cửu hận. Chuyện này tuy rằng nàng ra tay hỗ trợ, nhưng là cần thiết muốn sát sát đối phương nguyện khí, bằng không về sau a cẩu a miêu vô luận gì sự đều phải tới Vu Quan hãm hại nhà nàng. Bệnh gã toi sự tình cần thiết lập tức xử lý, ta tới nói nói như thế nào lộng đi. Một túm ở miệng nói, Lưu Kim Cương cùng Trần Lao Hán nghe được Mục Tú mở miệng, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người liên tục nói lời cảm tạ lên. Mục Tú trở lại trong phòng, mân mê trong chốc lát, lấy ra tới một ít dược, sau đó phân biệt đi Lưu Kim Cương cùng Trần Lao Hán trong nhà, tay cầm tay dạy bọn họ xử lý như thế nào được bệnh gà toai gà, như thế nào cách ly, sau đó dược vật như thế nào sử dụng, cũng đều giảng rành mạch. Đương nhiên, nàng không thấy được Kim Quế cùng Thu Cúc Mộc Tú trong lòng hừ lạnh, hai nhà người không có một chút thành ý, liền làm náo sự người xin lỗi đều không có, bất quá nàng cũng không thèm để ý, về sau các nàng ra đóng cửa quá hảo tự mình tự, không bao giờ sẽ chủ động trợ giúp người khác. Mộc Tú làm xong những việc này lúc sau, lại đi Trần Hướng Dương trong nhà. Mộc Tú, hôm nay sáng sớm sự tình Trần Hướng Dương nhìn đến Mộc Tú, mở miệng đang chuẩn bị giải thích một chút. Trần Tú, ta đều lý giải, không có việc gì Ta tới là nói mặc khắp một sự kiện, ta mới từ bọn họ hai nhà trở về, một đường đi tới, nhìn đến kim cương thúc ra bốn phía có người khác ra gà ở qua lại đi lại, bệnh gà toy thực dễ dàng lây bệnh, ta lo lắng trong thôn sẽ đại quy mô xuất hiện. Mục Tú lo lắng nói. Chương 470 lão trai hàm châu. Ta lúc này liền đi trong thôn quảng bá, làm đại gia đến tiểu sân thể dục thượng, ngươi cho đại gia giảng giải một chút đi. Trần Hướng Dương cầm lấy quần áo liền phải hướng ra phía ngoài mà đi. Mộ Tú đi theo Trần Hướng Dương phía sau, hai người cùng nhau đi ra ngoài, vừa lúc gặp Vác rổ trở về Trần Thím cùng Vương Nhị gia tức phụ Vương đại nương. Mộ Tú, ngươi đã đến rồi, đi, vào nhà ngồi một lát, ta mới đi Vương Nhị gia trách anh đào, hương vị cực hảo. Trần Thím nhìn đến Mộ Tú, cười tủm tỉm nói, "Năm nay nhà ta anh đào lớn lên hảo." Mộ Tú Trong chốc lát người cũng đi trích một ít trở về nếm thử. Vương đại nương mở miệng nói: "Cảm ơn vương đại nương." Mục tú trước mở miệng nói lời cảm tạ. "Nhất định phải đi trích a." Vương đại nương làm người rất là nhiệt tình. "Đi, ngươi tôn tử cặp kia lão hổ nũ, ta chính là ngoa vài đêm mới làm tốt, mới sinh ra em bé, mang cái này lại giữ ấm lại đẹp." Trần Thím một bên nói, một bên hướng trong phòng tiến. "Trần Thím, ngươi méo." Một thú vài tháng không gặp Trần Thím, lúc này nhìn đến béo một vòng nàng, nhịn không được hỏi. Trước kia Trần Thím cũng chính là 100 cân suất đầu bộ dáng, hiện tại thoạt nhìn, ít nhất có 130 cân. Hiện tại Nhật Tử, đốn đốn ăn đến no, xào rau cũng bỏ được phong, dù cũng không phải là ăn béo, ngươi là không biết, ngươi cấp bổ thân mình dưỡng án lúc sau, ăn uống hảo, ngủ cũng hảo, có thể ăn, có thể ngủ, nhưng không phải mập lên sao? Trần Thím nói lại vỗ vỗ chính mình bụng, nói: "Ngươi xem, này bụng đều ăn đi lên." Trần Thím, ngươi này chỉ có bụng béo rõ ràng, cùng ta nương lúc trước Hoài Tiểu Hoa thời điểm giống nhau như lúc. Mục Tú nhìn Trần Thím phồng lên bụng nhỏ, Hoài Nghi nói: "Mang thai? Không có khả năng đi." Trần Thím buột miệng tốt ra, ngay sau đó lại trầm tư lên. "Trần Thím, chính ngươi không cảm giác sao?" Mục Tú đến gần Trần Thím, trên dưới trước sau đánh giá. cũng không phải là, mục tú này vừa nói, ngươi cái dạng này, con này có chút cái kia ý tứ. Vương đại nương cũng đi theo đánh giá một phen trăn thím, sau đó thò lại gần nhỏ giọng hỏi, ngươi tiểu nhật tử có bao nhiêu lâu không có tới? Trước kia đều không chuẩn, ăn chút điều trị dược sau, nhưng thật ra chuẩn 2 tháng, liền lại không có. Trăn thím hồi ức một chút, trả lời nói